thánh địa đáng sợ, ngươi vô pháp tưởng tượng. lạc tử y kia nói, thần minh từ chối cho ý kiến liễu môi, không còn xét cái này. lạc tử y kia thở dài, nói, hắn khẳng định sẽ còn tìm ngươi. ta rất chờ mong, rốt cuộc, thù này, đến báo. thần minh nói ra, lạc tử y kia im lặng, ngắn ngủi trầm mặc về sau. thần minh trước tiên mở miệng, đối tiểu công chúa nói, đi ta trong phủ. Ừm. tiểu công chúa điên cuồng gật đầu. thần minh cười một tiếng, ngay sau đó mang theo tiểu công chúa cùng lạc tử y đi cùng với hoa tiểu diệp rời đi hoàng cung, hướng về hậu phủ mà đi. một đường lên, thần minh trong xe ngựa đều ôm tiểu công chúa.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 cũng rất khó kiên trì bản phá, mà tại chỗ mười mấy cái cấm vệ quân, tuyệt đối không phải nô Trần đối thủ. Ngay tại hắn cân nhắc muốn không muốn lại dùng lựu đạn thời điểm, Lạc Tử Y Điệp đứng ra. "Nô Trần, làm gì thương tổn tính mạng người? Hắn về sau không dùng những vũ khí này không là tốt rồi sao?" Lạc Tử Y Điệp mở miệng. Nô Trần nhíu mày, "Ngươi vậy mà cùng gia hỏa này cùng một chỗ, còn giúp hắn nói chuyện. Hắn là người tốt." Lạc Tử Y Điệp nói ra. Nô Trần cười lạnh một tiếng, "Người tốt? Ngươi quên thánh địa tiên hiền tiên đoán? Vẫn là nói, ngươi muốn phản bội thánh địa. Ta không có quên, ta cũng sẽ không phản bội thánh địa."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 khoảng cách nhất định dưới, con hàng này trên cơ bản đều có thể né tránh. rốt cuộc tứ phẩm hậu kỳ, không phải nói đùa. nếu như dùng bom, mình cũng không cách nào kịp thời đào tẩu, cái này xấu hổ. sau đó, thần minh nhìn về phía lạc tử y y, hắn luôn miệng nói ngươi phản bội thánh địa, nhưng hắn cách làm, mới là phản bội thánh địa. ngươi cứ nói đi. Thần minh mở miệng, lạc tử y y trầm mặc, nhìn lấy nô trần, nô trần trong mắt hơi híp, nói, hắn trên thân đồ vật, ta muốn định, ngươi muốn vì thánh địa cái kia cái gọi là tiền đoán, cùng ta đối nghịch. ngươi tại đối phó với thánh địa. lạc tử y y nhóc nói đến, nô trần cười. Không quan trọng nói, bớt nói nhảm, ngươi như là đối phó với ta, ta cũng sẽ không có mấy may mềm tay. Vậy thì tới đi." Lạc Tử Yi chậm rãi tiến lên một bước, Ngô Trần cười lạnh, tứ phẩm tiên kỳ, khiêu chiến ta cái này tứ phẩm hậu kỳ. Thử nhìn một chút, Lạc Tử Yi thoại ôm rơi xuống, thân thể trong nháy mắt xung ra, tới gần Ngô Trần về sau, một chân đối với Ngô Trần trùng điệp đá ra. Ngô Trần mí mắt đều không nhúc một chút, các loại Lạc Tử Yi lại một chân sắp đá trúng độ ngược hắn lúc, hắn mới nhanh liệt thò tay, một phát bắt được Lạc Tử Yi ở chân, ngay sau đó dùng lực kéo một cái. Lạc Tử Yi mất đi thăng bằng, cái chân còn lại một cái đáng nghiêng, lại bị Ngô Trần một cái tay khác một trường gỗ mở. Sau một khắc, nàng thân thể lảo đảo lùi lại, khó khăn ổn định thân thể. Tần Minh nhún mày, lấy ra súng lục đối lạc tử Y Y nói, ngươi cứ việc đánh, ta phụ trợ ngươi. Lạc Tử Y Y gật đầu, thân thể lần nữa xông đi lên. Ngô Trần vội vàng ngăn cản, Tần Minh thì là chăm chú nhìn hắn, một khi hắn chống đỡ Lạc Tử Y Y lúc công kích, Tần Minh trong tay súng lục liền phanh một tiếng vang thật lớn. Ngô Trần liền không thể không nhiều sấu viên đạn, có thể đồng thời còn phải ngăn cản Lạc Tử Y công kích, thoát cái thì khó khăn rất nhiều. Đối mặt loại tình huống này.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 Ta cũng cho ngươi hai lựa chọn, một, xéo đi nhanh lên, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ, như cái đần độn giống như; hai, tiếp tục ở chỗ này trang bức, sau đó các loại càng nhiều quan binh cùng cao thủ đến về sau, cầm xuống ngươi, định một cái bên đường cướp bóc mệnh quan triều đỉnh tội ngồi tù cả đời. Nô trần mặt càng ngốc chậm. một cái bị ta đánh thành trọng thương ra hỏa, cũng bồi uy với ta. Nô trần trào phúng, thần minh nói, một cái bị ta hủy dung nhan sâu bức, cũng không cảm thấy ngại bên đường xuất hiện. Ngươi không sợ dọa sợ mọi người, ngươi, thần minh, ngươi chắc chắn. Nô trần quyền đầu nắm chặt. Thần Minh không quan trọng nói, vậy ngươi đến giết chết ta à? Có bản lĩnh ngươi không dùng những cái kia vũ khí? Nô Trần hét lớn. Thần Minh nói, ta không thể dùng vũ khí, ta lại là thụ tổn thương thân thể. Con mẹ nó ngươi làm sao không nói thẳng để cho ta đem chính mình trói lại đứng ở trước mặt ngươi để ngươi đánh? Nô Trần hàm răng cắn chặt. Thần Minh lại nói tiếp, ngươi cho rằng ngươi là ai a? Thánh địa thiên tài. Ta nhổ vào, Thánh địa như là biết ngươi tên thiên tài này ở bên ngoài như cái cường đạo một dạng, đoán chừng đều muốn giết chết ngươi. Ngươi cũng không ngại chính mình mất mặt, chính mình không có bản sự giết ta, thì không cho ta dùng vũ khí. Ngươi thế nào không trực tiếp yêu cầu ta tự sát đâu? Ngươi mới là điển hình nhất kẻ hèn nhát, thích trang bước lại không bản sự, đồ bỏ đi. Nô Trần khí tay đều đang run rẩy, tại Tần Minh thoại âm rơi xuống về sau, hắn rốt cục nhịn không được hét lớn một tiếng. Ngươi tự tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, hắn thân thể mãnh liệt mà đối với Tần Minh bỏ tới. Lạc Tử Y thấy thế một bước sông đi lên, cùng Nô Trần đối với nhất kích, đồng thời tiếng súng một vang, một viên đạn lần nữa dán vào Nô Trần mặt sẽ qua, cả kinh hắn bước lên ra một thân mồ hôi lạnh, thân thể lui lại đến khoảng cách an toàn về sau, Nô Trần thẳng tắp nhìn trầm trầm Tần Minh. Hắn biết, hôm nay sợ rằng là Cẩm Tần Minh không có cách nào. Làm sao? Không phải thẳng như bức. Đến a." Thân Minh một mặt thiếu đánh bộ dáng nói ra. Ngô Trần nỗ lực hít sâu, đè xuống lửa giận trong lòng về sau, nói ra, "Vô dụng tiểu tử, ta sớm muộn sẽ giết ngươi." Nói, hắn thân thể hơi hơi lui lại, chuẩn bị rời đi. Nhưng ngay lúc này, một đôi nhân mã cấp tốc xuống lại, sau một khắc năm bóng người thi triển kinh công, từ lập tức bay lên, mấy cái lấp loé rơi vào Ngô Trần trung quanh, đem Ngô Trần chọ với quanh. Mà năm người này, chính là ngũ sát sứ người, áo bào trắng áo bào xanh bọn họ. Độc chủ, chúng ta tới chậm áo bảo xanh đối tần minh nói ra. Tần Minh cười, ta liền biết, nơi này sự tình, Ám vong sẽ rất nhanh biết, các ngươi không có khiến ta thất vọng. Ngũ sát xứ người đều là tứ phẩm tiền kỳ cao thủ, tăng thêm lạc tử ý, ý y, cũng là 6 cái tứ phẩm tiền kỳ cao thủ, bọn họ vây công một cái tứ phẩm hậu kỳ, nói thời điểm, vấn đề không lớn. Nô Trần mày nhăn lại đến, ý thức được vấn đề nghiêm trọng. Tần Minh vẫn như cũ ngồi ở trong xe ngựa, "Nô Trần đúng không, ngươi không phải thật điên sao? Hiện tại, lại đáp ý a." Nô Trần mặt âm trầm nói, không phải tránh sau so lưng nữ nhân, cũng là lén lén, không phải lén lén, cũng là lấy nhiều khi ít, loại người như ngươi ta xem như kiến thức đến. Tần Minh không thể phủ nhận cười dưới, nói, cùng một cái cường đạo, ta không cần lấy quân tử chi đạo gái chi. Áo bào xanh, các ngươi năm người cùng một chỗ đấu thủ, cho ta đánh hắn, đánh tới hắn không có cách nào trang bước mới thôi. Chương 522, ứng chiến. Ngũ sát sứ người vây công nô trần, mặc hắn là tứ phẩm hậu kỳ, cái kia cũng tuyệt đối không đáng chú ý à. Cho nên, bọn họ nghe Tần Minh lời nói, liền chuẩn bị quần đầu nô trần. Chỉ là cái kia nô trần nhưng cũng không phải ngu ngốc, nhìn thấy cảnh tượng như thế này, không biết ngốc đến cùng bọn hắn đánh, bởi vì xuống tràng chỉ có một cái. Sau đó hắn nhìn hàm hàm Tần Minh.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 chẳng lẽ ta về sau không đối phó với thánh địa? Thần Minh hỏi lại. Lạc Tử Y ở trong lúc nhất thời im lặng, nói, chí ít hiện tại ngươi còn không thể cùng Thánh Địa vạch mặt, không phải sao? Thần Minh hít thở sâu một hơi, nhưng cái này Nô Trần, ta nghĩ hắn chết. Trước mắt đến xem, cái này là các ngươi tư nhân đơn đoán, cần phải ngươi cùng hắn giải quyết. Nếu như ngươi vận dụng thế lực của ngươi, như vậy hắn thế lực sau lưng cũng có lý tử tìm ngươi phiền phức. Lạc Tử Y ãy nói ra. Thần Minh trầm mặt một chút, khẽ gật đầu. Lạc Tử Y vừa nhìn về phía Nô Trần, ngươi đi đi, nhưng là nếu như ngươi lại tìm Thần Minh phiền phức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 còn không cho ta dùng vũ khí công bằng hai chữ ngươi làm sao nói ra được thần minh chào phúng ngươi không dám ngô trần nói thẳng thần minh cười đang muốn châm chọc cái này không biết xấu hổ ra hỏa nhưng vào lúc này trong đầu hắn đinh một tiếng hệ thống nổi lên đinh mới tuyên bố nhiệm vụ nhiệm vụ giết thái sư khen thưởng 100 tích phân xử phạt nữ trang một năm thần minh hệ thống lúc này thời điểm tuyên bố nhiệm vụ lại là cho thần minh cơ hội bởi vì 100 tích phân hắn có thể dùng đến tại vũ lực phía trên rút thưởng tăng lên vũ lực chỉ bất quá thất bại xử phạt là cái quỷ gì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 Căn bản không phải nô Trần đối thủ. Sau đó, không giống nhau tần minh mở miệng, Lạc Tử Y Ilya liền nói, "Nô Trần, nơi này là Đế Đô, có pháp luật pháp quy, không phải giang hồ, không phải ngươi muốn làm gì thì làm gì." "Hừ, vẫn là muốn tránh sau lưng nữ nhân a, đã như vậy, vậy ta cũng không thể nói gì hơn." Nô Trần lạnh cười nói, "Nghe nói như thế, áo bào xanh ngẩn, tiểu tử, ngươi thiếu càng dỡ, nhà ta đại người vì sao phải cùng ngươi tỉ thí? Hắn hạng gì thân phận, ngươi lại là cái thá gì?" Lạc Tử Ilya cũng mở miệng lần nữa, "Ngươi cái gọi là tỉ thí, bất quá là muốn đoạt hắn đồ vào tôi, ta không nghi tới, ngươi như thế tự tư."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 Nô Trần âm mưu đạt được, tâm lý rất là vui vẻ. Tần Minh gật đầu, có thể à? Cho nên, ta thương tổn cũng là 10 ngày liền tốt. Vậy liền 10 ngày sau, Đế đô Chu tức đường phố đầu phố, ngươi ta nhất chiến. Tốt, đến thời điểm ngươi nếu không đến, người trong thiên hạ này liền đều biết ngươi là kẻ hèn nhát. Nô Trần nói ra, Tần Minh gật gật đầu, ngay sau đó đối ngũ sát sứ giả tuyết để hắn rời đi. Áo bảo xanh mấy người đành phải tránh ra. Nô Trần liếc mắt Tần Minh, ngay sau đó bước lớn rời đi. Nô Trần rời đi về sau, là tự ý liều đối Tần Minh nói, ngươi hồ đồ a? Mười ngày sau, vết thương lành cũng không phải hắn đối thủ a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 Nhưng là, lúc này không giống ngày xưa, chúng ta hiện tại là quan viên, không phải tặc, làm sao tốt làm ám sát loại chuyện đó đâu. Áo bào xanh chống lạnh một phái quan gia tắt phòng, nói, ừm, cái này, xác thực chúng ta bây giờ không thể làm loại sự tình này, cái kia. Hoàng bào càng không được, hắn là phụ trách bắt bộ môn, quan viên phong càng sâu, chỉ thấy hắn nhấp nô mở miệng. Theo bản ti nhìn A, chuyện này A, ơn, T, không dễ làm A. Tân Minh lúc đó thì lửa, nói ra, ta nhìn ngươi nha từng cái gần nhất có chút bảnh trường A, sao, làm con nghiện, quên trước kia là cái gì mặt hàng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 cũng không biết hắn vui vẻ cái gì, theo ta thời à, đến thời điểm tị thí ngày ấy, hắn là chết chắc. Trưng năm 524, lập thái tử trì hoãn. Ngay tại Tần Minh mỗi ngày sống phong túng thời điểm, đại công chúa trong phủ, thái sư bọn họ mỗi ngày đều kế hoạch Tần Minh tị thí sau kế hoạch. Mà một bên khác, hoàng cung thanh tâm điện, hoàng đế cũng hoảng. Hắn nguyên bản đều chuẩn bị tốt sắp phong Tần Minh vì thái tử, thậm chí đã đem hắn chuẩn bị rất nhiều nam ngọc đai lưng đều lấy ra, cũng để cho người chuẩn bị tốt thái tử bốn trào áo mãng bảo màu và nõng. Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng cái này thời điểm, Thánh địa Thiên Tài đến tìm Tần Minh phi phước. Sự kiện này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 sớm định ra sắc phong một chuyện, hoàng đế đành phải đè xuống. Giờ phút này, hắn ngồi tại thanh tâm điện, nhìn trước mắt để đó vàng rực bốn trào áo măng bảo, cùng thái tử Lầu Quan, ngọc ngai lưng các loại phục sức, hoàng đế thật sâu thở dài. Hy vọng thân này miễn phục, sớm ngày xuyên tại ngươi trên thân. Sau khi nói xong, hoàng đế kịch liệt hò khan. Ngay sau đó hắn đứng dậy, đem thái tử miện phục thu lại, sau đó một thân một mình, lấy ra một đạo thánh chỉ, ngay sau đó tự mình ngân bút, bắt đầu viết. Viết xong về sau, hắn đắp lên ấn, ngay sau đó nhẹ giọng nói ra, thân thể này, ngày càng lụ bại, đành phải lưu lại một đạo di chiếu, lấy phòng ngừa vạn nhất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 tại nướng các loại thịt xiên, đùi gà chân gà rau xanh khoai tây chiên, vân vân. hắn tại làm, mấy cái cái nữ hải ở một bên nhìn lấy, thỉnh thoảng giúp đỡ, chơi quên cả trời đất. Lưu công công lúc đó thì mở bước, tuy nhiên đổ nướng thứ này để hắn rất khiếp sợ, nhưng là Tần Minh chỉnh đổ nướng không lợi công, để hắn càng khiếp sợ à. Sau đó hắn đi nhanh lên tới, đối Tần Minh nói, ôi trao đút ta tổ tông à, ngài thế nào còn có tâm tư chơi đâu. Nha, Lưu công công, ngài đến. Tới này vừa đã nướng chín thịt dê nướng, đến ăn. Tần Minh cười lấy đưa tới một chỗ đổi. Liễu Công Công lắc đầu, tôi trao cho ăn lão nô ta cái nào có tâm tư ăn à, cái này không. Lời còn chưa nói hết, hắn nghe thấy được thịt dê nướng truyền đến mùi thơm. Tân Minh một bên nướng một bên vậy các loại gia vị, tự nhiên hưng rất. Sau đó thì nhịn không được, nhận lấy ăn một miếng. Ừm, thật là thơm. Tân Minh cười, nói, cái này còn nhiều nữa. Liễu Công Công mấy ngủ ăn, nói, má ơi, cái này đồ nướng ăn quá ngon, người này làm sao làm? Ai không đúng? Hầu gia à, bệ hạ để cho ta tới có chính sự đây, để ngày ngày mai đi tào chiều. Tân Minh cười phía dưới, có phải hay không bệ hạ nhớ tới muốn sát phong ta hả? Lưu Công công cười cười, lần trước không có sát phong là có nguyên nhân. Hắn cũng không thể nói, lần trước bệ hạ muốn sát phong hắn thái tử, bởi vì tỷ thí sự tình cho chỉ hoan a. "Tốt a, ta biết." Thần Minh gật đầu. Lưu Công công còn nói, "Bệ hạ để lão nô hỏi người, tỷ thí lần này, ngài có bao nhiêu nắm chắc a?" "Chắc thắng a." Thần Minh nói ra. Lưu Công công sững sờ, ngài như thế có tự tin. "Hai ngày trước ngài không đều không cùng hắn đánh a? Qua cơ hồ thì chắc thắng, thực lực có lúc không thể nói rằng cái gì, tóm lại ta chắc thắng thì đúng, các ngươi phải tin tưởng ta." Thần Minh nói ra. Lưu Công công khẽ gật đầu nói vậy thì tốt ta thì như thế hồi phục bệ hạ đối với ngài thế nào không luyện công đâu thân minh cười đã chắc thắng còn luyện cái gì công lưu công công nhất thời im lặng trở lại thanh tâm điện lưu công công đem chứng kiến hết thảy nói cho hoàng đế hoàng đế nghe cũng là một mặt nỗ bước nhưng là tâm lại để xuống một số đã tiểu tử này như thế nhàn nhã lại tự tin cái kia chấm có lẽ cần phải tin tưởng hắn hoàng đế thở phào. lưu công công suy nghĩ một chút nói cũng thế cái này tần hầu ra à không hối kiến người ta thất vọng hoàng đế cười cười nói chấm nơi này còn có một đạo mật chỉ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 Chương 525, Tiêu giao của vương. Tân Minh ở nhà đồ nướng ăn rất thoải mái, vào lúc ban đêm, áo bào xanh bọn họ tìm tới Tân Minh. Bọn họ dày vò khốn khổ vài ngày, rốt cục quyết định ai đi giết thái sư. Tân Minh nhiều hứng thú hỏi, ai đi giết a? Áo bào trắng nói, vì công bằng, chúng ta một người giết một lần. Tân Minh sững sờ một chút, ngay sau đó nói, làm gì? Nghe ý tứ này, các ngươi là cảm thấy hắn thái sư có năm đầu mệnh thôi. Áo bào trắng vội vàng giải thích, không phải ý tứ này, chúng ta thương lượng kết quả là, một người cho hắn bổ một đao, phía trước bốn cái đều không đem hắn giết chết, nhưng lại đều muốn hắn một phần năm mệnh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 Tần Minh liền thu thập vừa vặt, đi tàu triều. Hôm nay hắn chuẩn bị sẵn sàng thụ phong, cũng không biết hoàng đế hội phong thưởng hắn cái gì. Đến tàu triều về sau, các đại thần đều rất nhiệt tình à? Có một phần là thật nhiệt tình, bởi vì Tần Minh đánh thắng trận, như kỳ tích thắng trận, cho nên đối Tần Minh vô cùng tôn kính. Nhưng một bộ phận khác cũng là hư tình giả ý, đối Tần Minh nhiệt tình, chẳng qua là bởi vì cảm thấy Tần Minh sau năm ngày tỷ thí hội ngã xuống, cho nên tâm lý vui vẻ, ra vẻ nhiệt tình. Vô luận là cái nào, Tần Minh cũng đều nhiệt tình đáp lại, mà lại đối mọi người thái độ rất tốt đây. Riêng là nhìn đến một mặt cười hì hì lão thái sư về sau. Tần Minh cũng cười. Thái sư tới cùng Tần Minh chào hỏi. Tần Hầu gia nhìn ngươi hồng quang đầy mặt, ta cứ yên tâm. Nhìn đến sau 5 ngày tỉ thí, ngươi là thắng định, lao phu ta, rửa mắt mà đợi a. Tần Minh cười ha ha nói, lao Thái sư ngươi lời nói này, liền sợ ngươi đến thời điểm không nhìn thấy ta tỉ thí a. Làm sao lại thế? Bản Thái sư nhất định sẽ đi. Quá sư nói ra. Tần Minh nhíu môi, không không không, ngươi khẳng định đi không? Rốt cuộc cao tuổi rồi, vạn nhất đột nhiên chết đâu? Cái này vừa nói, Trung Binh cười hì hì các đại thần, lù cười im bặt mà dừng. Thái sư ra mặt run run, nói, Tần Hậu gia, nói đùa về nói đùa. Không thể nói như vậy. Còn muốn nói một chút mà thôi nha, chẳng lẽ ngươi mấy ngày này còn thì thật không chết được? Thần Minh nói ra, Thái sư nụ cười trên mặt dần dần không, cũng không nói chuyện với Thần Minh. Lúc này Hưu tướng mở miệng, Tần hầu ra, trò đùa sát thực quá. Thần Minh nhìn xem Hưu tướng, nói, ta thì thích như thế nói đùa. Hưu tướng hừ một tiếng, liền xoay người rời đi. Thần Minh nói, ai, trò chuyện tiếp hai câu a, ta lại không chú ngươi chết, ngươi sợ cái gì? Hưu tướng mặt đen, nói, nhát người nhắc theo ngươi nói nhảm. Thần Minh cười hắc hắc, nói, người nói tể tướng trong bụng có thể chống thuyền.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 Mặt khác, hoàng đế bắt đầu nói tần minh công lao, đồng thời để lưu công công tiến chỉ, lưu công công mở ra thánh chỉ, thì thầm, phùng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết, tiêu giao hầu gia tần minh, vì trinh lệ đại nguyên xoáy trong lúc đó, lấy hai ngày một đêm thời điểm ngày công chiếm lệ quốc, công rất to, Khắc, có thể văn có thể võ, chính là giật nhóm chi tài, lấy tức gia phong tần minh vị tiêu giao quận vương, khâm thử, đọc xong về sau, lưu công công nhìn về phía tần minh, nói, hầu gia, a không, quân vương gia, còn không lĩnh chỉ tạ ơn, tần minh lấy lại tinh thần, mắt nhìn hoàng đế, hắn coi là hoàng đế cũng là phong, cũng là tại hầu tức phía trên tăng một cấp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 Thần, lĩnh chỉ tạ ơn." Lưu công công xuống tới, đem thánh chỉ cho Tần Minh, còn gọi Tần Minh một tiếng vương gia. Tần Minh cảm giác đang nằm mơ, nhưng như là hắn biết hoàng đế vốn là trước mấy ngày còn dự định lập hắn làm chữ lời nói, đoán chừng hắn càng khiếp sợ. Cầm thánh chỉ, Tần Minh hít thở sâu một hơi, không tìm được trong ngay mắt, chính mình là vương. Xung quanh các đại thần đều hâm mộ nhìn lấy Tần Minh, đương nhiên, cũng có khinh phục. Tỷ Như, mới vừa cùng Tần Minh náo miệng lưỡi chi tranh hữu tướng, chỉ thấy hắn ra khỏi hàng mở miệng nói: "Bệ hạ, việc này, chỉ sợ không ổn đâu, Tần Minh tuổi tác như thế trẻ, tuy có công"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 Thần xấu hổ khó làm. Hoàng đế mặt lạnh lấy, nhìn hướng thái sư bọn họ, các ngươi còn có ý kiến sao? Thái sư vội vàng lắc đầu, thần không có ý kiến, thần Vương gia lập lớn như thế công, phong vương, chuyện đương nhiên. Hắn đại thần cũng đều gào gào không ý kiến, lúc này bọn họ mới ý thức tới một vấn đề, một đám không có lập công người, có cái gì tư cách đi phủ định đối với lập đại công người khai thưởng? Chương 526, kéo đồng bọn xuống nước. Đầy triều đại thần á khẩu không trả lời được thời khắc, Tần Minh kinh ngạc mắt nhìn hoàng đế, nghĩ thần nguyên lai hoàng đế mới là mạnh nhất đập người a. Hoàng đế để mọi người á khẩu không trả lời được.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 nhìn xem trên thân áo mãng bảo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười bây giờ đã là bốn trào áo mãng bảo màu đỏ da thân như lại biến thành ngũ trào kim sắc áo dài cái kia chính là hoàng đế chính nghĩ tới đây tiểu công chúa các nàng tiến đến thấy một lần thần minh cái này một thân đều là sướng sở quận vương tiểu công chúa cười nói vậy ta về sau không phải liền là quận vương phi thần minh cười công chúa có thể so sánh quận vương phi tôn quý nhiều lạc tử ý lì cũng cười theo hầu gia đến vương gia ngươi thật đúng là có bản dự quá khen ngài thế nhưng là thánh nữ ta cái này tính toán cái gì thần minh ha ha nói ra khen bề khen, lạc tử y y hề vẫn là lo lắng nói, khoảng cách tỷ thí chỉ có năm ngày, ngươi bây giờ là vương gia, như còn không nỗ lực luyện công, đến thời điểm thua làm sao bây giờ? Tân minh nói, yên tâm đi, ta có năm chắc. lạc tử y y hề cũng thì không nói thêm lời. mấy người chính nói chuyện phía đây, lúc này quản gia đến, nói, công tử, hình bộ thượng thư cùng thị lang đại nhân đến, mang quà mừng, nói là chúc mừng ngài. Tân minh gật đầu, mời đến đại sảnh, sau đó đi nhà bếp phân phó, buổi tối hôm nay chỉ sợ nếu ứng nghiệm đến đáp không ít khách nhân. rốt cuộc thần minh thành vương gia, bất luận là quan hệ tốt đến chúc mừng, vẫn là quan hệ bình thường đến định vợ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 Thành Vương gia là tông nhân phụ quản sự, Tần Minh là ám vong ti tổng đốc, bọn họ đều không phải là tiêu tán Vương gia, đều là muốn nhũ nhiên vào triều. Đến trên triều đình, Tần Minh cùng tất cả mọi người trò chuyện rất tốt, đã thấy Hữu tướng nhóm người này, sắc mặt nhìn không tốt. Riêng là Thái sư, Thái sư sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút đứng không thẳng. Tần Minh gặp hắn bộ dáng này, cũng không nghĩ nhiều. Bất quá hoàng đế đến về sau, Hữu tướng trực tiếp mở miệng nói, "Bệ hạ, thần có việc nói." Hoàng đế nghi hoặc, để hắn giảng, sau đó, Hữu tướng mở miệng. "Hôn qua, Thái sư cùng Tiêu Giavương gia Tần Minh có vài câu miệng lưỡi chi trành." Lúc đó còn nói thái sư nói không chừng cái gì thời điểm thì chết, mà thái sư sau khi trở về thì bị ám sát. Thái sư lao mắt mang nước mắt, đem ý phục xốc lên, bẩy hạ. Vì lao thần làm chủ. Mọi người xem xét, người thái sư này ở lực băng bó qua, nhưng rõ ràng bị kiếm đâm thương tổn. Nhìn thấy một màn này, Tần Minh cười, nghĩ thăm áo bào xanh mấy người bọn hắn, thật đúng là nói được thì làm được, giết người, thật muốn văn năm ngày à. Chương 527, thích khách vì sao không giết người. Áo bào xanh năm người, người nào cũng không muốn ăn thiệt tỏi, người nào cũng không muốn nhiều làm, cho nên a, năm người chuẩn bị một người giết một lần thái sư.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 Như Hữu Tướng Châu nói, hôm qua tạo triều cùng Tiêu Giav Vương có miệng lưỡi chi tranh, hắn còn nói ta sẽ chết, kết quả sau khi trở về thì lọt vào ám sát, cho nên ta có lý do hoài nghi hắn." Thái sư nói ra. Thân Minh nhìn lấy thái sư, nói, "Như vậy xin hỏi, thái sư chết sao?" Bản thái sư đứng ở chỗ này, tự nhiên không chết. Thái sư nói ra. Thân Minh gật đầu, "Tốt, chúng ta vượt một vước. Ngươi hoài nghi ta khiến người ta ám sát ngươi, bởi vì ta hôm qua chú ngươi chết. Thế nhưng là thích khách lại không muốn đưa ngươi chết, cái kia ngươi cảm thấy còn cần phải hoài nghi ta?" Thự Mâu Tuân A. Thái sư sửng sở, khả năng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 Ta ám bóng là cha hắn không ý chuyện, nhưng không tốt trên mặt nỗi sự phạt ta nghĩ đến. Thật. Hoàng đế lại hỏi, "Thần Minh gãi gãi đầu, vậy hạ ta chỗ này có thận bảo mảnh ngươi muốn không?" Chương 528, bi kịch thái sư. Nghe xong thận bảo mảnh, hoàng đế ngay từ đầu cũng không để ý, nói, "Tiểu tử ngươi khác giật ra để tài a, có phải hay không là ngươi giết các loại, ngươi nói thận bảo mảnh." Thận bảo." "Làm gì?" Thần Minh nói, bổ thận a, ngươi hiểu." Hoàng đế ánh mắt sáng lên, "Thứ này có hiệu quả không?" "Hiệu quả rất to a." Thần Minh nói ra. Hoàng đế nói, "Cho trẫm a."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 khóc một chút làm sao? ngược lại các loại lời đồn đều có, ai cũng không biết thái sư thế nào nghĩ. đối với chuyện này thái sư thế nào nghĩ, mọi người không biết. nhưng là thái sư ngày thứ hai đọc giải không sai biệt lắm, vẫn kiên trì lấy có chút run rẩy tay, cắn răng đều muốn đi vào chiều sớm. hắn muốn tiếp tục cáo tân minh. đến đại điện tất cả mọi người đang nghị luận hôm qua truyền ra các loại lời đồn đây. bất quá thấy một lần thái sư đến, tất cả mọi người ý miệng. tân minh cũng nhìn xem thái sư, chỉ thấy suy yếu thái sư che ngực cùng cái bụng, tay rút rút lại chậm rãi đi ra đại điện. tân minh nhịn không được cười, đồng thời tâm lý đều cảm thấy quá thảm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 là thống hận sao? là bị quất? vẫn là cảm động? thái sư miệng một sẹp, bệ hạ, là cái gì đã không trọng yếu, trọng yếu là, thần muốn cáo thần minh, lần này trúng độc, nhất định là hắn, hắn nhưng là dùng độc cao thủ à? thần minh nhìn lấy thái sư nói, ngươi không phải đâu? ngươi cảm thấy ta sẽ tại trên đường cái ôm lấy ngươi lão già chết tiệt này tìm khắp nơi lại phù, còn đem ngươi nha cảm động lưu lệ. Đồng thời hắn trong lòng suy nghĩ, loại này chuyện buồn nôn, cũng là lão lục làm ra được, nhưng là lời này vừa nói ra, thái sư thân thể lại là chấn động. đúng vậy à?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 liền để ngươi có đến mà không có về. Thái sư nói ra, rất nhanh, giờ mùi một khắc, giờ mùi hai khắc. Thái sư những mày, lâu như vậy còn chưa tới. Hôm nay đến chế a. Một bên một cái hạ nhân nói, có thể hay không không dám tới. Thái sư cười lạnh một tiếng, hử, như thế thiên la địa vong, hắn tự nhiên không dám tới. Một khi tiến vào tòa nhà, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trừ phi, hắn có thể không chỉ có tòa nhà giết ta, nhưng là, điều đó không có khả năng. Thoại âm rơi xuống, bông nhiên siêu một tiếng, một mũi tên bông nhiên một chút ban tới, hung hăng cắm ở Thái sư ở ngực. Thái sư động, người xung quanh đều động.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 vẫn còn làm lấy ám sát người khác, ý đồ đoạt bảo hoạt động ta nhổ vào. Tiếp lấy một người khác hét lớn, đúng đấy, ngươi như bức cái gì sức lực a? Nói thực ra ngươi đứng ở cái này trên đài, không đỏ mà sao? Không cảm thấy mất mặt sao? Ngươi đứng trên đài là cái gì mục đích, trong lòng ngươi không có một chút bức đếm sao? Ha ha ha, hắn thì một cái cường đạo rồi, tại trong mắt chúng ta bất quá là một cái tôm kép ngại nhép, cũng không biết hắn chỗ nào đến mặt mũi ở chỗ này là ý. Dân chúng nào nào mở ra bình xịt hình thức, chỉnh Ngô Trần sắc mặt có chút khó coi. Hắn xác thực là có chút cường đạo hành động, nhưng hắn lại cảm thấy, cái này là mình cùng Tần Minh ngược định tốt. Cho nên, hắn mở miệng nói đến, đã có quyết định, vậy hắn thì cần phải thực hiện hứa hẹn. Phía dưới, tiểu công chúa nhịn không được đứng dậy hét lớn, cùng một cái cường đạo thực hiện hứa hẹn, có cần phải sao? Tần Minh hoàn toàn có thể đem ngươi xem như con khỉ đuộng lịch một đùa người a. Cái này vừa nói, Sở Quốc dân chúng nào ảo cười ha ha. Tiểu công chúa cũng cười hắc hắc cười, theo Tần Minh lâu như vậy, khác không có học đến, đập người vẫn là biết một chút. Nô Trần nhướng mày, lạnh giọng nói, bất quá là Tần Minh cái này hỗn đản không dám hiện thân thôi, các ngươi nói như thế đừng hẵng, cũng cải biến không hắn sợ phiền phước thực. Cuồn vọng. Dưới đài, thân thể mặc trang phục màu xanh lục áo bào xanh hét lớn.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 mới vừa ở nhà xin quay đường, mới nhớ tới hôm nay có cuộc tỉ thí, cho nên tới muộn. Mọi người nghe xong, đều cười. quả nhiên Tần Minh vẫn là cái này lỗ hạnh. Nô trần mặt lạnh lấy, nhìn lấy đến Tần Minh lạnh giọng nói, ngươi rốt cục đến, ngươi tên hèn nhất này. rốt cục, ngươi chờ thật lâu à? có vẻ như không có quy định hôm nay thời gian nào tới đi. dù sao cũng phải khiến người ta đem cơm ăn mới là. Tần Minh không quan trọng nói đến. Nô trần hừ một tiếng, đã như vậy, vậy liền nói nhảm nói một chút, tới đi, để ta xem một chút. này mười ngày, ngươi đến cảnh giới cỡ nào? nhi ta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 giữa hai bên trên lệnh đẳng cấp vẫn có chút lớn, thậm chí không ít người tâm lý đều hiểu trận chiến đấu này tần minh trên cơ bản không có khả năng thắng, đều là tứ phẩm tiên kỳ cùng hậu kỳ trinh lệnh phi thường lớn, trên cơ bản hậu kỳ nghiền ép tiên kỳ, nhưng cái này cũng không đại biểu tần minh thật không bằng nô trần, chỉ ít tần minh tuệ tác so nô trần nhỏ không ít, chỉ một điểm này tần minh thì không cần nô trần kém. đến trên này tần minh liếc mắt nô trần nói quy tắc nói rõ ràng ta thắng ngươi chết, ngươi thắng ta chết, còn có ta muốn ngươi bí mật cùng những vũ khí kia. nô trần nói ra.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 Thái sư biến sắc, trên chán mồ hôi lạnh đều xuống tới. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới rất nhiều. Đầu tiên, quả nhiên là tần minh người tại giết hắn. Lần, hắn cho dù là tại loại trường hợp này, cũng không có tránh rơi giết người khác, cái này khiến hắn rất tuyệt vọng. Sau cùng, hắn muốn khóc. Cha cha mồ hôi lạnh trên chán, Thái sư nói, ngươi cho ngươi hết thể ngươi muốn muốn chỗ tốt, có thể tha cho ta hay không? Xin lỗi, ta là ám vong ty quan viên, thân thể vì một cái quan viên, sao có thể không nghe cấp trên? Áo bảo xanh nói, theo trên thân lấy ra một cái dao găm, dùng bố chà chà. Thái sư nói, có thể hay không? Không thể.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 trên đài, thần minh cùng nô trần lẫn nhau đối mặt. đúng lúc này, thần minh trong đầu đinh một tiếng, hệ thống nói, chúc mừng ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành, thu hoạch được 100 tích phân. thần minh thở phào, hắn chỗ lấy đứng trên đài, thật lâu không động thủ, cũng là trở thái sư chết. cuối cùng, không có để hắn thất vọng. quả nhiên tại tỷ tỷ trước, thái sư chết, có cái này 100 tích phân, thần minh liền có thể lựa chọn vũ lực loại rút thưởng. lúc trước chúng thường tăng lên vũ lực, liền đem thần minh thực lực trực tiếp tăng lên tới 40. mươi. bây giờ, thần minh lại quất một lần, không nói tăng lên nhiều như vậy, một hai phẩm tổng muốn tăng lên a. sau đó, thần minh đối hệ thống nói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 đương nhiên muốn đánh như vậy hiện tại tới đi chương 532, vượt quá tưởng tượng thắng lợi vũ lực sau khi tăng lên thần minh tự nhiên không sợ nô trần nô trần lại cảm thấy thần minh là đang tìm cái chết dưới này tất cả mọi người dùng khẩn trương ánh mắt nhìn hai người mà trên này thần minh cầm trong tay đao nâng lên đối với nô trần nô trần cười lạnh một tiếng đồng dạng đem trường kiếm trong tay rút ra đối với thần minh nói ra đã ngươi tự tìm cái chết như vậy thì tới đi thần minh tìm tự tìm cái chết là ngươi nô trần cười lạnh thân thể lói lên trường kiếm trong tay huy động ở giữa.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 Tần Minh nhướng mày, đại đao trong tay bị hắn nắm cũng là chủ động tiến lên một bước, ngay sau đó hơi nhún chân xông lên, thân thể vụt lên từ mặt đất, đại đao từ đôi đến đầu, hung hăng phách lên đi. Tại vạn chúng chú mục dưới, đại đao cùng lớn lên kiếm bông nhiên đánh chúng, một tiếng đinh tiếng vang, không gì sánh được chói tai. Ngay sau đó, một bóng người bông nhiên bay rất ra ngoài, mà đạo thân ảnh kia, liền chính là Lô Trần. Hắn thân thể tròn vẹn bay rất ra ngoài 4 5 mét, mới rơi xuống, mặc dù hắn rất nỗ lực ổn định thân thể, nhưng to lớn cương độ, vẫn như cũng để toàn thân hắn khí huyết quay cuồng một hồi, để hắn rất khó chịu. Lại nhìn Tần Minh, lạnh nhạt rơi xuống.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 Tần Minh một chân đã ra, trực tiếp đem Lô Trần bay. Cái này Lô Trần bay ngược đồng thời, cũng nhịn không được nữa, trong miệng máu tươi cuồn cuộn, rơi trên mặt đất lúc, sắc mặt đều trắng bệ. Chỉ thấy hắn nỗ lực muốn đứng lên, lại bị Tần Minh một chân giẫm tại trên ngực, đại đao đặt ở trên cổ hắn. Nhìn thấy một màn này, mọi người đều biết, Tần Minh vượt quá ngoài ý muốn thắng. Đồng thời, Lạc Tử y hề biến sắc, nàng lo lắng Tần Minh hội giết Lô Trần. Tần Minh nhìn lấy dưới chân Lô Trần, nhếch môi nói, xem ra hôm nay chết, không phải là ta. Lô Trần sắc mặt khó coi, nhưng vẫn nh cười, nói, ta là thánh địa thiên tài, ta đánh bạc ngươi, không dám giết ta.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 Tần Minh sát thánh địa thiên mới một chuyện, thành đế đô đương thời nằm nói. Tin tức này các phương nghị luận, có người hoan hỉ có người sầu. Đồng thời, có người đã hoan hỉ lại sầu. Cái kia chính là giờ phút này, thanh tâm điện bên trong hoàng đế. Lưu công công đem tình huống hiện trường cho hoàng đế báo cáo về sau, hoàng đế rất vui vẻ, nói ra: "Cái này Tần Minh, lần lượt cho người ta kinh hỉ a. Bất quá, hắn giết thánh địa thiên tài, không biết thánh địa lại là phản ứng gì. Bệ hạ, ta sở quốc lớn như thế quốc, so sánh hẳn là không cần kiêng kỵ thánh địa." Lưu công công mở miệng. Hoàng đế khẽ lắc đầu, thánh thế lực không bằng một cái quốc, nhưng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 sau đó đánh lén ám sát Tần Minh, về sau còn làm đường phố muốn ngăn trở giết Tần Minh, sau đó còn khởi xướng khiêu chiến muốn giết Tần Minh, kết quả bị phản sát sự tỉnh. toàn bộ nội dung bên trong, dùng các loại tu từ thủ pháp, đem Nô Trần nói ra âm hiểm bị ổi, Tần Minh thì là các loại bất đắc dĩ, cuối cùng không có cách nào mới giết Nô Trần. trừ cái này tin tức, còn viết không ít hắn tin tức. bên trong tại một cái góc vắng vẻ bên trong, còn viết một cái nội dung, đề mục là: Thái sư hôm qua buổi chiều giờ mùi chết bởi tỷ thí hiện trường để phụ, đến tận cùng là dạng gì người, mới có thể treo đến kẻ thù ám sát năm lần mới lấy tính mạng người ta. cuối cùng là nhân tính vật mẹo vẫn là thái sư biến thái trên báo chí mới là tin tức truyền bá phương thức cùng kinh người nội dung cùng với hấp dẫn người tiêu đề nhất thời để không ít bách tính đến hứng thú bán dây báo người giúp việc cầm lấy dây báo hô hào những thứ này tiêu đề không ít bách tính cũng nhịn không được tới mua mười cái người giúp việc đi khắp hang cùng ngõ hẻm không đến nửa ngày dây báo bán xong các phương nhìn đến dây báo về sau những tin tức này để bọn hắn đều cảm thấy rất hứng thú bởi vì viết dây báo thủ pháp rất có ý tứ đương nhiên bị hưu tướng bọn họ nhìn đến thái sư cái này tin tức về sau khí mặt đều đỏ bọn họ biết là tần minh giết thái sư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 Có trước một ngày lớn nhất lôi cuốn suốt dẻo nhất tin tức, có trước một ngày chiều đỉnh trọng yếu tin tức, sau đó cũng là hắn một số trọng yếu tin tức, đó lấy, cũng là một số bắt quái. Không chỉ có bắt quái đến đại công chúa trên thân, còn liền hoàng đế đều bắt quái. Chuyện này, cũng là tần Minh dám làm. May ra hoàng đế cảm thấy cái này sáng tạo không tệ, rốt cuộc mỗi ngày một số tin tức có thể cho dân chúng lấy loại này tương đối trực quan phương thức hiểu được, tổng so với bọn hắn lẫn nhau truyền bá, càng xuyên càng khoa trương mua tốt. Bởi vì hoàng đế vĩnh viễn quy khủng, lúc trước có lần chính mình sinh bệnh, dân gian bách tính nhóm một truyền 10 10 truyền trăm, sau cùng tất cả mọi người coi là hoàng đế băng hạ.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 Lam Nhược Tâm càng là thật sâu nhìn một chút tần minh, cuối cùng cùng lệ vương ly khai triều đường. Hoàng đế tiếp tục xử lý triều chính, sự tình nói không sai biệt lắm, hắn rốt cục nâng lên thái sư cái chết. Với nhắc tới cái này, Thái Bảo cùng hưu tướng bọn họ thì kích động lên. Sau đó hưu tướng tiến lên, bệ hạ, việc này nhất định phải tra rõ à? Thái sư là ta triều nguyên lão, làm sao có thể chết không minh bạch? Trấn minh bạch, giao cho đại lý tự tra rõ. Hoàng đế nói đến. Lúc này Thái Bảo nhịn không được nói, bệ hạ, thần hoài nghi là tần minh, tuy nhiên còn không có chứng cứ, nhưng hắn tất nhiên thoát không căn hệ.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 Tuy nhiên ta sợ quốc mấy chục vạn đại quân tại vùng phía tây các nơi trấn áp, đến không ít quốc gia vẫn là nhìn chằm chằm, Bên trong phần lớn không dám có đại động tác, nhưng là Âu Lan Quốc rất ngưỡng ngưỡng. Âu Lan quốc, Tân Minh như mày nói, ta nghe nói Âu Lan quốc quốc vương một mực bệnh nặng, là quốc vương đệ đệ tại giám quốc, mà lại Âu Lan quốc một mực đối sở quốc nhìn chằm chằm. Lúc trước để Âu Lan quốc vương tử đến sở quốc, không hoàn thành nhiễu loạn sở quốc nhiệm vụ, liền không thể trở về, dẫn đến Âu Lan quốc vương tử đến bây giờ cũng không dám hồi Âu Lan quốc. Hoàng đế ân một tiếng, cho nên chẳng muốn cho ngươi đi vùng phía tây, tới gần Âu Lan quốc biên cảnh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 Nghe tin đã sợ mất mặt a." Thần Minh cười hắc hắc, "Ta minh bạch. Ừm, sau khi trở về, ta còn có nhiệm vụ muốn cho ngươi." Hoàng đế cũng cười hắc hắc, "Nhiệm vụ gì?" Thần Minh sử xúc. Hoàng đế hít thở sâu một hơi, mi đầu chăm chú nhăn lại tới, "Một cái, mấy nhiêu các triều đại đổi thay vương triều vấn đề, ta cảm thấy ngươi có thể giải quyết." Chương 536, ngươi không có lựa chọn khác. Thần Minh phi thường tò mò, còn có cái gì nhiệm vụ sẽ để cho hoàng đế nghiêm túc như vậy trị trọng, sau đó thì mở miệng hỏi, "Đến cùng là cái gì?" Hoàng đế thở dài, tuy nhiên sợ cuộc thắng đại chiến, nhưng là Vấn đề cũng sẽ bại lộ càng nhiều. Ngươi còn nhớ rõ, Đông Nam đại nho à, lúc trước bị ngươi tức chết vị kia. Sau khi hắn chết, Đông Nam tuy nhiên bất mãn, nhưng cũng không thể thế nào. Bất quá, Đông Nam có một ít đặc thù tồn tại. Thổ Tý gia tộc, ngươi cần phải minh bạch bọn họ một mực là các vương triều đau đầu tồn tại. Tân Minh sững sờ dưới, nghĩ thầm, thật đúng là, làm bằng sắt thổ Tý, nước chảy vương triều. Thổ Tý so với lúc trước những cái kia truyền thừa mấy trăm năm thế gia, còn để người đau đầu. Thổ Tý chế độ khởi nguyên rất sớm, cơ hồ phong kiến vương triều thành lập đến nay liền có.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 như bản địa lãnh thổ còn có thổ ti vì thổ hoàng đế vậy chúng ta tương lai đánh xuống càng bao la hơn đất này hả không phải không có cách nào quản lý thần minh trịnh trọng nói ra hoàng đế nhìn về phía thần minh ngươi minh bạch đạo lý này liền tốt thần minh tự nhiên minh bạch đạo lý này thổ ti tai họa ngầm quá lớn nhất định phải giải quyết tại hắn ảnh hưởng bên trong hoa hạ cổ đại ứng đối thổ ti phương thức là cải thổ quy lưu cũng là đem thổ ti hủy bỏ đổi thành lưu quan chế độ nhưng không dễ dàng như vậy lúc đó cũng là bởi vì mấy cái thổ ti trong gia tộc hồng lẫn nhau đem thế lực làm hao nòn không sai biệt lắm mới cho triệu đình cơ hội mà thần minh đối phó thổ ti cũng phải theo cái này một khối vào tay. Nghĩ tới đây, thần minh ý thức được đằng sau nhiệm vụ trọng đại, nhưng vẫn là gật đầu. "Ô Lan quốc vấn đề xử lý về sau, ta liền đi Đông Nam tri địa. Cái này thổ ti chi hoạn, ta có thể giải quyết. Rốt cuộc hoa hạ lịch sử, Tân Minh vẫn là biết một số, cho nên đối với như thế nào hữu hiệu tan rã thổ ti gia tộc, hắn vẫn còn có chút biện pháp." "Tốt, chấm tin từ ngươi, chờ ngươi trở về, giúp chấm giải quyết họa lớn trong lòng." Hoàng đế nói đến. Tân Minh gật đầu, ngay sau đó lại trò chuyện một hồi, liền rời đi thành tâm điện. Trở lại hồi phủ, Tân Minh tự mình đưa tiểu công chúa hồi hoàng cung.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 Tần Minh khiến người ta đi tứ phương quán, đem Âu Lan Quốc Vương tử tìm đến. Âu Lan Quốc Vương tử đến về sau, đi vào đại sảnh, đối Tần Minh không mình hành lễ, gặp qua Tiêu Gia Vương. Trước kia Tần Minh quan chức thấp, mà Âu Lan Quốc Vương tử tốt xấu là cái Vương tử. Nhưng lúc đó Tần Minh cũng không có đem hắn đưa vào mắt. Lúc này Tần Minh là Vương gia, là một cái Vương, Âu Lan Quốc Vương tử cha cũng là Vương. Chỉ bất quá Tần Minh là Sở quốc Vương gia, Âu Lan Quốc Vương tử cha là Âu Lan quốc Vương. Nhưng trên thực tế Tần Minh thân phận không so Âu Lan quốc quốc Vương thấp nhiều ít, cho nên Âu Lan quốc Vương tử đến hành lễ. Âu Lan quốc Vương tử lần này ta mang ngươi hồi Âu Lan Quốc. Thần Minh nói ra, Âu Lan Quốc Vương Tử sức sở, nói, mang ta hồi Âu Lan Quốc. Không muốn A. Ta tại sở quốc chi tiêu không lớn A, không dùng đuổi ta trở về A. Thần Minh im lặng, nói, ngươi lần trước, không phải cầu ta giúp ngươi. Âu Lan Quốc Vương Tử những mày, nói, ngươi ý tứ. Thì nguyện ý giúp ta đoạt quyền. Không sai, lúc trước ngươi điều kiện, bây giờ, ta đáp ứng. Thần Minh nói ra, lúc trước Âu Lan Quốc Vương Tử nói qua, phụ vương hắn bệnh nặng, Âu Lan Quốc một cái là hắn vương thúc cầm quyền.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 Ta không phải lại thương lượng với ngươi, ngươi không có lựa chọn khác. Chương 537, ngươi thật đúng là tự tin. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, ngươi cũng không được tuyển. Câu nói này rơi vào Ô Lan Quốc Vương tử trong tai, để sắc mặt hắn không gì sánh được khó coi. Đúng vậy a, tình huống này, còn có lựa chọn chỗ trống sao? Hiển nhiên không có. Hoặc là nói, để hắn có thể lựa chọn thì hai cái, một cái là tiếp tục làm không dùng vương tử, tại sở quốc tham sống sợ chết, lại hoặc là nói, đồng ý Tân Minh lời nói, đoạt lại quyền lực, làm quốc vương, đối sợ quốc túi đầu xương thận. Sau đó, hắn lắc đầu, ta đáp ứng, như là đoạt lại vương vị ta nguyện ý duy sở quốc làm chủ, đời đời túi đầu sưng thần. tân minh khẽ gật đầu, nói, tốt, đã như vậy, chuẩn bị một chút, sáng mai xuất phát đi ô lan quốc. ô lan quốc vương tử không mình hành lễ, ngay sau đó rời đi. tân minh gặp hắn rời đi, suy nghĩ một chút, đi tìm lạc tử y. nhìn thấy lạc tử y về sau, tân minh mở miệng, ta muốn cho ngươi bồi ta đi một chuyến ô lan quốc cùng vùng phía tây, làm cái gì? lạc tử y hỏi. tân minh nói, đương nhiên là làm chút sự tình, ta cần ngươi dạng này cao thủ bồi ta. lạc tử y suy nghĩ một chút, gật đầu nói, vừa vặn giám sát không cho phép ngươi dùng thương cùng bom.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 hắn quay đầu mắt nhìn trong xe ngựa tần minh nói chúng ta như thế ba người thật có thể giúp ta đoạt lại quyền lực làm sao chẳng lẽ ngươi hy vọng ta mang theo đại quân chấn áp ô lan quốc cái kia đến thời điểm ô lan quốc cũng không phải là túi đầu xương thần mà là trở thành ta sở quốc một bộ phận ô lan quốc vương tử á khẩu không trả lời được bất quá cũng là đạo lý này sau đó xe ngựa tiếp tục đi tới vào lúc ban đêm trời sắp tối thời điểm bọn họ rốt cục đến ô lan thủ đô thành ô lan quốc không lớn chỉ có hai ba cái bớt diện tích không đủ sở quốc mười nhưng đế đô vẫn như cũ phồn hoa buổi tối ô lan quốc đế đô cũng vẫn là náo nhiệt. Theo xe ngựa vào thành, Âu Lan quốc vương tử nhịn không được cảm thán. Gần một năm không có trở về, nơi này vẫn như cũ khiến người ta hoài niệm. Tân Minh nhìn xem bên ngoài hết thảy, cũng làm minh bạch một cái đạo lý, thế giới này thật rất lớn. Sở quốc đến Âu Lan quốc đi 3 4 ngày, một đường lên thấy người cùng thành trì, nhiều vô số kể. Tân Minh nếu như ở nước ngoài đảo quốc, nếu như hạ quốc vi quốc, đi qua kim quốc, cũng công hám lệ quốc. Bây giờ lại tới đây Âu Lan quốc. Cái này khiến hắn thật sâu minh bạch, cái này thế giới rất lớn, phi thường lớn. Muốn đem nhiều như vậy quốc gia thống trị lên, còn thật không phải một chuyện dễ dàng sự tình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 Vương gia cười lạnh một tiếng, "Sở Quốc cần thời gian, chờ bọn hắn ổn định lại, chúng ta chiếm đoạt thành trì đồng thời đã lớn mạnh, đến thời điểm thì sợ gì?" Phía dưới, không ít đại thần vẫn là không mở miệng, hiện nhiên, cùng Sở Quốc là địch, không ít người cảm thấy không sáng suốt. Vương gia sắc mặt trầm xuống, nói, "Bất kể như thế nào, chí ít hiện tại, hắn Sở Quốc bắt chúng ta không có cách, đây chính là chúng ta cơ hội." Hắn thoại âm rơi xuống, đã thấy đại điện bên ngoài ba đạo thân ảnh đi tới, đồng thời một thanh âm vang lên, "Ngươi thật đúng là tự tin a, làm sao ngươi biết ta Sở Quốc bắt các ngươi không có cái nào?" Chương 538, giết thì xong sự tình.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 Ngươi còn biết trở về? Vương tọa phía trên vương gia đối Âu Lan quốc vương tử quá lớn. Nguyên lai like Âu Lan quốc vương tộc là gia luật thị, tần minh cũng lần thứ nhất biết Âu Lan quốc vương tử tên. Vương thúc, đây là ta vương cung, ta tự nhiên sẽ trở về. Đúng, phụ vương ta, bệnh tình như thế nào? Âu Lan quốc vương tử tuy nhiên sợ Vương thúc, nhưng tần minh tại, hắn lực lượng cũng có. Phụ thân ngươi thân thể ngày càng lụ bại, hiện tại nằm ở trên giường, lời nói đều không cách nào nói. Ngươi đây, lúc trước giao cho ngươi nhiệm vụ, hoàn thành sao? Vương gia bắt đầu làm có dễ. Gia luật một sắc mặt mất tự nhiên, nói. Phàm tử các nước đều không thể tại Sở Quốc có tư cách, ta tự nhiên. Không cần mượn cớ, làm không được cũng là làm không được, ngươi để cho ta rất thất vọng, ngươi có lỗi với Âu Lan Quốc thần dân, thôi, ngươi trở về đi, ta cùng các đại thần còn có chuyện quan trọng. Vương gia nói như vậy rất đơn giản, biến tướng nói cho ra luật mục, hiện tại Âu Lan Quốc là hắn cái này cái vương gia tại làm chủ. Gia luật mục sắc mặt nhìn không tốt, nhìn không được mắt nhìn Tân Minh. Tân Minh cười lạnh một tiếng, tiến lên một bước nói, vương gia nhất chính, cái này bình thường, nhưng là không cho kế thừa vương vị vương tử tham dự triều chính, cũng có chút buồn cười cái này vừa nói, một số đại thần hào hào gật đầu. bất kể nói thế nào, vương tử tài là người thừa kế. phía trên vương gia nhún mày, liếc mắt tần minh, nhấp nho mở miệng nói, đúng, bản vương còn không biết, ngươi là người phương nào. nghe ngươi vừa mới ở ngoài điện nói chuyện, ngươi là người nước sở. tần minh hai tay chắp sau lưng, bản vương chính là sở quốc tiêu giao vương, tần minh. đông nhiên toàn bộ đại điện đều an tĩnh lại, vừa mới một số tiếng nghị luận im bặt mà dừng. sau đó tất cả mọi người nhìn về phía tần minh, dường như không khí đều nương kết. hai cái hô hấp sau đó, rốt cục có người lấy lại tinh thần, kinh ngạc nói, sở quốc, tiêu giao vương. Thần Minh, hắn coi như Thần Minh, còn trẻ như vậy, bất quá giống như nghe nói Thần Minh xác thực mới 20 tuổi, làm sao có thể? Hắn làm sao lại tại chúng ta Âu Lan quốc đến? Các loại âm thanh vang lên, đều tràn ngập chấn kinh. Lúc này, Âu Lan quốc vương tử gia luật một cũng mở miệng. Không tệ, bên cạnh ta vị này, xác thực cũng là Sở quốc Tiêu Giao vương. Lần này là hắn tiến ta về đến, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì vương thúc lúc trước cố ý đem ta cái này vương vị người thừa kế đuổi đi, sau đó hắn trưởng không triều cục, thậm chí để Âu Lan quốc cùng Đường Đường Sở quốc là địch. Cho nên lần này, ta mời Tiêu Giao vương tiễn ta về đến vạch trần hắn âm mưu, các đại thần nhất thời lần nữa nghị luận lên, phía trên vương gia biến sắc, cả giận nói, hôn trưởng, bản vương đại diện triều chính, ngươi lại cho bản vương đập loại này chủ mũ, bản vương làm việc, chẳng lẽ không phải vì Âu Lan quốc? Gia luật muột đồng ý hết lớn, vì Âu Lan quốc, đi trêu chọc sở quốc, cho Âu Lan quốc dựng nên một cái kẻ địch đáng sợ, chính là vì Âu Lan quốc. Vương thúc, thu hồi ngươi kia đáng thương dạ tâm, đối mặt hiện thực à, sở quốc cường đại, không phải chúng ta Âu Lan quốc có thể trêu chọc, ngươi tại để Âu Lan quốc hủy diệt. Vương gia quyền đầu nắm chặt, chậm rãi đi xuống nói ra.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 Tự nhiên không cần hướng ngươi nói, ngươi cũng sẽ không hiểu. Bất quá, ngươi dám một mình đến Âu Lan quốc, bản vương thì càng tự tin, ngươi nói, bắt lại ngươi cùng sợ quốc đàm phán, có thể đổi mấy cái toàn thành trì. Tần Minh cười, con hàng này, thật đúng là bành trướng a, bành trướng đến còn muốn bắt quốc Tần Minh cấp độ, để Tần Minh có chút dở khóc dở cười. Hắn suy nghĩ một chút, nói, ngươi có nghe nói hay không qua, ta lúc đầu kém chút giết kim quốc hoàng đế, về sau trực tiếp giết lệ quốc hoàng đế. Nghe nói thì tính sao? Vương gia trêu tức nhìn lấy Tần Minh. Tần Minh cổ quái cười một tiếng, ngươi đoán, ta hiện tại có thể hay không đem ngươi giết? Vương gia cười ha ha, ha ha, giết ta. Tốt, ngươi cứ việc tới thử xem thử. Tần Minh nhướng mày, ngay sau đó một bước tiến lên, lấy cực nhanh tốc độ một thanh bóp ở vương gia trên cổ, ngay sau đó dùng lực bóp. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, vương gia trên cổ xương cốt trong nháy mắt vỡ nát, chỉ thấy hắn trừng mắt, lập tức tắt khí, ngã trên mặt đất. Lúc đó tất cả mọi người chấn kinh, đồng thời không ít binh lính xung tới. Bất quá Tần Minh không để ý, hắn có chút một bước. Một bên Lạc Tử Yiye cũng có chút mập mờ, nói ra, hắn vừa mới tự tin như vậy như vậy càng dở, ta cho là hắn cũng là cao thủ đây. Tần Minh cũng đành chịu nói ta cũng cho là hắn là cái vương dạ, không nghĩ tới. như thế phế cũng không biết nơi nào đến ngủ quán tự tin. sau khi nói xong, tân minh nhìn về phía ô lan quốc vương tử gia luật một, nói, tốt, giúp ngươi giải quyết. gia luật một nuốt ngụm nước bọt, nói, còn thật, giết a. tân minh gật đầu, không phải vậy, ngươi muốn nhiều phức tạp, hắn chặn ngươi vương vị con đường, đem hắn giết cũng chính là, nếu như còn có ai khước phục, liền tiếp tục giết. ngược lại ô lan quốc vương tử dù sao cũng là danh chính luôn thuận người thừa kế, luôn có người hội ủng hộ hắn. nếu có người cùng hắn đối địch, tân minh không ngại đem cùng hắn đối địch đều giết dạng này mặc dù sẽ suy yếu O Lan Quốc triều đình nhưng là đối với sở quốc không phải công việc tốt à? cho nên ra sức giết đến thời điểm O Lan quốc thế nào đều không thể đối phó với sở quốc cả một đời đều là đệ đệ nghĩ tới đây thần minh cười O Lan quốc vương tử có chút im lặng, nhưng lại không dám nói gì giờ phút này chỉ có thể phát tay để các binh sĩ tất cả lui ra đồng thời hắn xoay người đối mười mấy cái đại thần nói vương thúc thừa dịp phụ vương bệnh nặng đe bản vương tử phải đến nơi xa hắn muốn cướp đoạt vương vị thậm chí muốn bước lên cùng sở quốc chiến tranh lúc này hắn chết chưa hết tội bây giờ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 lại có vương tử cái này danh chính luôn thuận người thừa kế tại những đại thần này dù là ngay từ đầu muốn hiệu trung vương ra giờ phút này vương gia chết bọn họ tự nhiên cũng liền không khả năng lại phản ngốc triều thần nhóm đều thần phục tân minh tìm không thấy cơ hội giết người có hơi thất vọng nhưng là hắn vẫn là muốn làm có dễ sau đó nhìn lấy đầy triều mười mấy cái đại thần nói ra ta muốn biết lần này đến vùng phía tây đoạt địa bàn có ai chống đỡ các đại thần đều cúi đầu không có người đi ra tân minh cười nói trước đó ở ngoài điện không phải nghe đến mấy cái tướng lãnh rất đồng ý cái này cái vương gia kế hoạch sao đứng ra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 toàn bộ rút về, ai dám lãnh đạo, giết chết bất luật tội, là một cái đại thần vội vàng rời đi. tiếp đó, Âu Lan Quốc Vương tử lại là một phen phân phó, các loại mệnh lệnh không ngừng đi xuống. thật lâu, lúc này mới tuyên bố bái triều, Bãi triều về sau, các đại thần cũng đều thở phào, từng cái mau chóng rời đi đại điện. đại điện hư không xuống tới, thần minh đứng ở bên trong, nhìn xem Âu Lan quốc Vương tử, nói ra, ta giúp ngươi làm, đã vận đến. Âu Lan quốc Vương tử gật đầu, ta sẽ giữ đúng hứa hẹn. thần minh nói, ngươi cũng không dám không tin thủ hứa hẹn.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 vào lúc ban đêm, Âu Lan Quốc Vương tử chuẩn bị cho Tần Minh bảy tiễn đưa yến. trong vương cung, không ít đại thần đều đến. buổi tối thời điểm, Tần Minh cùng lạc tử y đi rời đi ra nhà, chuẩn bị đi trong đại điện dự tiệc. chỉ là đi đến trên đường, lại gặp phải một cái 30 tuổi nam tử. gia hỏa này một người mặc trắng lệ, đi theo phía sau mấy cái thị nữ. xem ra cũng là đi tham gia yến hội. vốn là Tần Minh cũng không có nhiều chú ý nam tử này, bất quá nam tử này mắt nhìn Tần Minh bên cạnh lạc tử y đi về sau, nhất thời thì ngây người, tiếp lấy trên mặt lộ ra một bộ bỉ ổi biểu lộ, cười hắt hắt thì chào đón. mỹ nữ, hoa. Không nghĩ tới ta trong vương cung, còn có như thế xinh đẹp mỹ nữ à? Ta sớm làm sao không có phát hiện đây? Nói, nam tử này thì che ở lạc tử y lìa trước người, sau đó dùng tay ngăn đón, nói, mỹ nữ, theo ta đi. Lạc tử y lìa nhún mẩy, lăn đi. Nghe vậy nam tử kia sắc mặt thoáng cái chầm xuống, nói ra, lớn mật, ngươi có biết hay không ta là ai? Dám nói chuyện với ta như vậy, Tin hay không trước tiên đem ngươi ngủ lại giết ngươi. Thân minh mắt nhìn lạc tử y lìa, cười lấy trở lấy xem náo nhiệt. Lạc tử y trong mắt giờ phút này đã mang sắc khí, đối với nam tử kia nhấp nô mở miệng, ngươi đang tìm cái chết. Nam nhân kia dường như nghe được cái gì buồn cười sự tình, nói ra: Tiện Hóa, ngươi có biết hay không Lão Tử là ai? Lão Tử thế nhưng là Ô Lan Quốc Vương hậu đệ đệ, là hiện tại giám quốc vương tử cứu cứu, ngươi dám như thế đối với ta không lẽ? Tín không tin ta khiến người ta đem ngươi lộ sạch bỏ vào khất cái trong ổ đi. Trương 540, đến vùng phía tây. Nam tử lời nói, chỉ để trọc giận lạc tử ý đi, nàng làm vì thánh địa thánh nữ, lúc nào bị người như thế khinh bạc qua. Trước mắt nam tử này dù cho là Ô Lan quốc vương tử cứu cứu, có thể theo lạc tử ý hề, chẳng phải là cái gì? Cho nên.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 Tần Minh cùng Lạc Tử Yiye cũng đều không có khách khí, thì bắt đầu ăn. Tô Lan Quốc Vương tử nhìn lấy Tần Minh nói, ngày mai rời đi, cần ta phái người hộ tống sao? Tần Minh lắc đầu, không cần, phụ vương của ngươi bệnh nặng, ngươi vẫn là đem triều chính xử lý tốt đi. Tốt. Tô Lan Quốc Vương tử gật đầu. Chăm mặc một chút, còn nói, lần này, đa tạ Tiêu gia vương. Tần Minh cười phía dưới, tuân thủ hứa hẹn là được. Tô Lan Quốc Vương tử gật đầu, không rất theo. Sau đó, hai người cứ như vậy trò chuyện, vốn là cũng thẳng nhăn nhã, nhưng vào lúc này, mấy người lính giơ lên vịn một cái 30 tuổi nam tử chậm rãi đi tới. Nam tử này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 Tỷ như một số thế gia a, một số hào môn quý tộc, một số gia hồ thế lực, những thứ này đều cần đi xử lý. Nhưng là ứng thiên phủ dẫn phải xử lý chính vụ, long diệt muốn thủ tứ phương, cho nên một số thế lực phản kháng cần phải có người xử lý. Cho nên thần minh tới, thần minh đến ứng thiên phủ thời điểm, lệ vương ra đến. Vùng phía tây là hắn đất phong, hắn đến về sau vẫn là ở tại hoàng cung. Chỉ bất quá không quyền không thế, về sau chỉ là cái tiêu tán vương gia. Tấn minh cảm thấy muốn đem những này phản nghịch thế lực đả kích xuống đi, còn phải sử dụng lệ vương.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 đều là một số thế lực đầu mục đại khái mấy chục người bao quát mấy cái thế gia gia chủ một số danh môn vọng tộc tộc trưởng cùng với một số lôi kéo mấy trăm hơn ngàn tên lính cái gọi là quân phiệt còn có một số đại quan tổ kiến môn việt thế lực nghe xong những thứ này thần minh thì cười quả nhiên là loạn thế mới xuất hiện một ít người a quân phiệt môn việt cũng là điển hình tối nay trước hết đem những này người một mẹ hốt gọn về phần hắn chậm rãi quét dọn thần minh nói ra lệ vương không có mở miệng thần minh thấy thế cười cười ngươi không muốn xa xỉ nhìn bọn họ thật sự là muốn vua quốc những thứ này người chỉ là vì chính mình thôi lệ vương trầm mặc thật lâu nói có lẽ cái này đối ta khả năng thật là một cái cơ hội đâu cơ hội ngươi cho rằng những thứ này người có thể giúp ngươi đem lệ quốc đột lại nếu như dễ dàng như vậy lúc trước liền sẽ không dễ như trở bàn tay mất đi thần minh lời này là trào phúng nhưng cũng là cảnh tỉnh để lệ vương tỉnh táo lại đúng vậy à lúc trước mấy chục vạn đại quân cũng đỡ không nổi sở quốc công kích bây giờ còn muốn dựa vào những thứ này loạn thế làm sự tình người là bản tuyệt đối không thể nghĩ tới đây lệ vương thở dài không nói thêm gì nữa thời gian qua rất nhanh buổi tối lệ vương lặng lẽ ra hoàng cung mặc áo đen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 một cái gia tộc tộc trưởng chấp tay, bệ hạ, chúng ta lần này gặp nhau chỉ có một cái mục đích, muốn vì bệ hạ ngài phục quốc. không tệ, bệ hạ, sở quốc khi người quá đáng, ta lệ quốc quyết không thể như thế thỏa hiệp. bây giờ, ta đã trong bóng tối phát triển thế lực, thế lực một khi mở rộng, liền trợ giúp bệ hạ, đoạt lại giang sơn, đến nữa bệ hạ, lại đến hoàn vị. một cái dưới tay có một ngàn nhân mã đầu lĩnh mở miệng. tiếp đó, không ít người đều ào ào mở miệng, từng chuyện mà nói gọi là một cái dễ nghe, trình bọn hắn giống như đều là trung can nghĩa đảm tri sĩ đồng dạng. nhưng là, càng nghe, lệ vương việt không tin. thì giảng đơn một cái đạo lý.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 thay lệ quốc hoàng đế làm việc lệ vương suy nghĩ một chút nói ta muốn biết các ngươi đã như vậy có trung tâm vì sao tại ta lệ quốc nguy cơ thời điểm không đứng ra vì cái gì lệ quốc không nhưng lại lấy lệ quốc danh nghĩa tổ kiến thế lực cái này hắn a quả thực thì là linh hồn ép hỏi a thoại âm rơi xuống toàn trường mấy chục người trong nháy mắt sương suốt lại không có một người có thể trả lời hắn an tĩnh trong tiểu lâu không có một người nói chuyện thật lâu tần minh thân thể đi tới nhấp nhô mở miệng ta đã sớm nói ngươi không nên ôm hy vọng chương năm thánh địa sứ giả tần minh bỗng nhiên xuất hiện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 vẫn là có người thông minh. Cái kia gia chủ nhìn xem trung quanh, nói, nếu như lão phu không có đoán sai, nơi này đã bị trọng binh vây quanh. Như ngươi suy nghĩ, các ngươi hôm nay, một cái đều không thể rời bỏ. Thần Minh nhấp nô nói đến, nhất thời tất cả mọi người gấp. Tình huống hôm nay, vốn cho rằng có thể vinh dự gia thân, mở rộng thế lực, nhưng ai biết lại là chúng kém lưu. Cái này như thế nào để bọn hắn không nóng nảy? Nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn hàm hàm lệ vương cùng Tần Minh. Đồng thời, một đại gia tộc tộc trưởng mở miệng, bệ hạ, chúng ta thế nhưng làm muốn vì lệ quốc. Ngài sao có thể như thế? Lệ vương đã không quan trọng, hắn chậm rãi quen người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 khiến người ta đi thăm dò mấy cái thế gia cùng đại gia tộc những thứ này rất tốt tra được trực tiếp mang binh vây quét là được thần minh nói ra long diệt nghe vậy nói dù sao cũng là thế gia giết hội sẽ không ảnh hưởng rất lớn thần minh cười cười đối lúc trước lệ quốc ảnh hưởng rất lớn bởi vì những thế gia này cũng là dựa vào lũng đoạn sách vợ cung cấp nhân tài phương thức tồn tại nhưng ta sở quốc cần bọn họ cung cấp sách vợ cùng người mới sao chúng ta đã sớm không cần dạng này thế gia giết cũng là sở quốc tứ đại thế gia đều bị thần minh diệt hắn còn quan tâm lệ quốc thế gia nói đùa cái gì sách vỡ? hắn sướng y nén phần lớn là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 có cái cấm vệ quân xông tới, đôi chính muốn rời khỏi hoàng đế nói, Vậy hạ, cửa cung có người cầu kiến, nói là thánh địa sứ giả, hoàng đế sắc mặt trầm xuống, chung quanh một số đại thần cũng đều hai mặt nhìn nhau, đồng thời thần minh mi đầu, cũng nhanh lại đến, chương 543, một cái công đạo, thánh địa sứ giả đến hoàng cung, chuyện này mọi người vừa nghĩ liền biết cùng thần minh sát thánh địa thiên mới có quan, hoàng đế hít thở sâu một hơi, nói, tiên, sau đó các đại thần lần nữa đứng vững, hoàng đế cũng lần nữa ngồi xuống, không bao lâu, một cái toàn thân mặc trắng đoan trường bảo trung nhân nhân chậm rãi đi vào đại điện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 thánh thần bí cùng cường đại, cho nên thánh địa người đến về sau, dù là gặp hoàng đế mà không có chút nào kính nghệ, cũng không người nào dám nói cái gì. đương nhiên người khác không dám, không có nghĩa là tần minh không dám a. biết rõ khẳng định là tìm đến mình phiền phức, tần minh không cần thiết cho vị này sứ giả sát mặt tốt. riêng là nhìn thấy hoàng đế nhũ mày về sau, tần minh minh mạch, hoàng đế cũng đối người sứ giả này thái độ rất không hài lòng. sau đó tần minh lạnh hừ một tiếng nói ra, gặp bệ hạ mà không quỷ, ngươi thật to gan. tần minh đột nhiên mở miệng, không chỉ có để thánh địa sứ giả sưng sờ, cũng là các đại thần cũng đều sưng sờ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 Sứ giả những mày, ngay sau đó nhấp nô mở miệng đã rất nhiều năm, không người nào dám dạng này đối phó với thánh địa. Thần minh cười cười, nguyên lai thủ quỷ củ, cũng là làm đúng sao? Ngươi trẻ tuổi, ngươi quá vô tri, có lẽ còn không biết chúng ta thánh địa đại biểu cho cái gì. Sứ giả nói ra, ngay sau đó hắn theo tần minh trên thân thu hồi khinh thường ánh mắt, nhìn lấy hoàng đế, nói, sở hoàng bệ hạ cũng muốn bản sứ giả quỷ xuống sao? Ngươi thánh địa có ngươi thánh địa tiêu ngạo, ta sở quốc có ta sở quốc quý củ, ngươi nên cho trẫm quỷ xuống. Hoàng đế uy nghiêm nói ra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 Thánh địa sứ giả sầm mặt lại, quay đầu nhìn về phía hoàng đế. Hoàng đế không nói chuyện, Thần Minh chậm rãi đi ra, nói: "Thánh địa sứ giả tốt đại uy phong a, cho là ta sợ quốc hoàng cung đại điện, là ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi." "Hử, vậy ngươi còn muốn làm gì? Muốn lưu lại bản sứ giả sao?" Thánh địa sứ giả nói ra. Thần Minh ánh mắt không tốt, quỳ xuống, đem ngươi đến mục đích, nói ra. Bản sứ giả nói: "Không quỳ, không nên cảm thấy ngươi những thứ này người, có thể ngăn cản bản sứ giả." Thánh địa sứ giả vô cùng ngạc khí. Thần Minh cười, vậy liền thử nhìn một chút. Nói: "Hắn hướng về thánh địa sứ giả đi qua. Thánh địa sứ giả nhìn về phía Tần Minh nói, ngươi tự tìm cái chết. Nói, hắn một bước xông lên trước, đối với Tần Minh cũng là nhất trưởng. Tần Minh cũng không có chủ quan, cũng là cấp tốc đánh ra nhất trưởng. Hai người bàn tay đối với cùng một chỗ, phanh một tiếng, sau một khắc, hai người vậy mà đồng thời lui lại. Đồng thời, Thánh địa sứ giả một mặt chấn kinh nhìn lấy Tần Minh, nói ra, tuổi tác như vậy, ngũ phẩm cao thủ. Tần Minh thì là cười lạnh một tiếng, hơn 30 tuổi, cũng mới ngũ phẩm, đây chính là ngươi cao ngạo nguyên nhân sao? Nếu là như vậy, cái kia cũng quá buồn cười đi. Thánh địa sứ giả sắc mặt khó coi, mặt mũi này bị Tần Minh đánh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 nửa tháng trước, ta thánh địa thiên tài từng cùng ngươi sở quốc vương gia tỷ thí, có thể trong tỷ thí, sở quốc vương gia lại giết ta thánh địa thiên tài. tuy nói là song phương tự nguyện tỷ thí, nhưng không phải muốn giết người. chuyện này, có phải hay không cần cho thánh địa một cái công đạo? hoàng đế nhấp đôi nói, ủ, cái kia thánh địa muốn một cái cái gì bàn giao? thánh địa sứ giả nói, ta muốn đem cái này giết người vương gia, mang về thánh địa. thân minh cười, vậy ngươi chỉ sợ là mang không đi? vì cái gì? các ngươi không giao người? thánh địa sứ giả nhún mày. thân minh nhíu môi, ngươi cảm thấy, ngươi có tự tin, đem ta mang đi. Thánh địa sứ giả biến sắc, người kia là ngươi. Trương 544, thử lại lần nữa. Thánh địa sứ giả chấn kinh nhìn lấy Tần Minh, hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Minh cũng là giết hắn Thánh địa thiên tài người. Khó trách a, ngũ phẩm thực lực, Nô Trần, không chết toan. Thánh địa sứ giả hít thở sâu một hơi, nói ra, hắn vốn cho là, giết Nô Trần cũng chỉ là tứ phẩm hậu kỳ, chỗ nào nghĩ đến, là cái ngũ phẩm. Hoặc là nói, hắn căn bản không nghĩ tới một cái hai mươi tuổi người lại có ngũ phẩm thực lực. Nghĩ tới đây, hắn có chút hối hận chính mình tới. Quả nhiên hắn nói ngũ phẩm trung kỳ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 Ta Sở quốc cũng không phải những cái kia Tiểu quốc, cả nước chi lực, chẳng lẽ không đối kháng được ngươi Thánh địa. Hoàng đế mở miệng, Thánh địa sứ giả trừng mắt, hít thở sâu một hơi nói, rất nhiều năm, không có người nào dám như thế đối Đại Thánh địa. Thôi, loại lời này, ngươi không còn muốn nói, ngươi chỉ cần trở về nói cho Thánh địa, Nếu là muốn đối phó với Sở quốc, vậy ta Sở quốc một tỷ mệt tính, tuyệt nghiêm túc. Hoàng đế nói đến, nghe đến hắn nói như vậy, Thánh địa sứ giả hừ một tiếng, tốt, Sở quốc, rất tốt, bạn sứ giả nhớ kỹ. Nói, hắn quay người rời đi. Thánh điện sứ giả rời đi Đại điện về sau, không ít Đại thần đều nhìn về Hoàng đế ngay sau đó, hưu tướng mở miệng, bệ hạ đối phó với thánh địa là không ổn à? Thánh tồn tại quá mức thần bí, ngàn năm qua đều chưa từng có người dám đối phó với thánh địa. chúng ta, Tốt, không cần nhiều lời, ta sợ quốc, không sợ hết thể cường địch. hoàng đế đánh gãy hưu tướng lời nói, tân minh cũng mắt nhìn hưu tướng, nói chỉ là một cái thánh địa sứ giả, ta đều đem chi quan lui, không nghĩ tới thừa tướng còn sợ. bản tướng không phải sợ, mà chính là không muốn để cho sợ quốc chọc cường địch. hưu tướng nhấp nô mở miệng, tân minh cười, cái tiêu ngươi cảm thấy nên nên xử lý như thế nào? đem bản vương giao ra, hưu tướng như mày không nói gì, tự mình loại lời này, hiển nhiên là tại lục nhà hắn, hắn không có cách nào phản bác, không bằng không nói. gặp hắn như miệng, thần minh cũng không có nói thêm nữa. hoàng đế tăng hắn một cái, nói ra, tốt, việc này không nói trước, thánh địa cũng sẽ không dễ dàng làm một người, cùng chúng ta một cái quốc đối đầu, không cần lo lắng nhiều. chúng đại thần không người, ngay sau đó bái triều, rời đi về sau, thần minh đi thành tâm điện. hoàng đế đối thần minh nói, thánh địa sự tình, ngươi không cần quá lo lắng, ngươi giết nô trần, hợp tình hợp lý, cho nên không có việc gì. ta không lo lắng, đúng, ta cái gì thời điểm đi đông nam. thần minh hỏi.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 tiếp lấy từng bước một, đem mấy cái đại thổ ti gia tộc cũng làm nội chiến, một khi bọn họ nội chiến, ta liền nghĩ biện pháp đem sự tình cao lớn. Thang đến bọn họ náo tối bụi, tổn thất nặng nề, như vậy thổ ti, thì không đáng để lo. Nội chiến biện pháp. Tốt thì tốt, liền sợ ngươi cũng sẽ nguy hiểm a. Hoàng đế lo lắng. Thân minh cười, bệ hạ, còn có ai có thể giết ta a? Ngài loại bỏ. Tốt, chấm tin từ ngươi, kế hoạch cụ thể, ngươi thật tốt cân nhắc, ngươi làm việc, chờ biến tâm. Hoàng đế nói đến. Thân minh ghen một tiếng, ngay sau đó nói, cái kia thần cáo lui. Giới đi thanh tâm điện.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 Tần Minh hai tay chắp sau lưng, nói: "Ngươi ở chỗ này chờ ta, là cảm thấy đơn độc nhìn thấy ta, có thể lưu lại ta. Chẳng lẽ không đúng sao? Ngươi cảm thấy ta ngũ phẩm trung kỳ, không để lại ngươi cái này tiền kỳ." Thánh Địa sứ giả nói ra. Tần Minh cười: "Theo lý thuyết là có thể, nhưng là chỉ sợ không dễ dàng như vậy a." "Ồ, cái kia, bản sứ giả thì lại linh giáo một hai." Nói, Thánh Địa sứ giả thân thể lóe lên, đối với Tần Minh vào tới. Chương 545: Giết chết Thánh Địa sứ giả. Thánh Địa sứ giả không cam tâm, cho nên tại Vương Gia phủ bên ngoài, chuẩn bị mang đi Tần Minh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 Thánh địa sứ giả cười lạnh một tiếng nói, "Tiểu tử, mình tới loại này nó cụt, bản sứ giả nhìn ngươi còn thế nào trốn?" Tần Minh cổ quay nói, "Ta không nghĩ lấy trốn, cái kia muốn vấn đề này là ngươi." Thánh địa sứ giả cười, "Ngươi cảm thấy cái kia trốn là ta, chẳng lẽ không đúng sao?" Tần Minh hỏi. Thánh địa sứ giả nhìn giống như kẻ ngu nhìn lấy Tần Minh nói, "Ta không biết chỗ ngươi đến tự tin, hoặc là nói, đầu óc ngươi xấu." Tần Minh không nói gì thêm, mà chính là chậm rãi theo trên thân lấy ra một thanh súng máy. Thánh địa sứ giả sững sờ, nói, "Cái này cũng là ngươi thần bí vũ khí, ngươi muốn dùng nó, tới giết ta." đoán đúng. Thần Minh nhấp nô mở miệng, Thánh địa sứ giả cười cười, nói, ngươi cần phải minh bạch, lợi hại hơn nữa ám khí, đối với ngũ phẩm cao thủ đều đã không ý vị như thế nào. Chưa hẳn, ngươi thử một chút thì biết. Thần Minh nói đến, ngươi cũng cần phải minh bạch, ngươi vật này không nên lại lấy ra đến. Thánh địa hội càng thêm nhằm vào ngươi. Thánh địa sứ giả nói ra, Thần Minh lắc đầu, không, ngươi chết, không có người biết ta dùng. Quân vọng, vậy liền để ta thử một chút. Ngươi cái này cái gọi là sát thương tính vũ khí, có bao nhiêu lợi hại? Thánh địa sứ giả từ phía sau rút ra một cây dao găm, hắn tự tin hết thể ám khí hắn đều có thể ngăn trở dù là ngăn không được hắn cũng có thể tránh né tân minh cũng không có khách khí với hắn cầm lấy súng máy trực tiếp bóc cỏ đồng thời hỏng súng các loại đông đưa sau một khắc một trận cộc cộc cộc âm thanh vang lên trong máy mắt mười mấy viên đạn đối với thánh địa sứ giả lấy các loại góc độ bay bắn xuyên qua thánh địa sứ giả biến sắc vội vàng huy động dao găm ngăn cản chỉ nghe một trận đinh đinh đang đang âm thanh vang lên hắn lại còn thật sự đem đạn đều ngăn trở nhưng là cái này thời điểm truy thủ trong tay của hắn phía trên đã có thật nhiều viên đạn đánh trúng dấu vết đồng thời hắn tay tại run nhẹ nhẹ, ngay sau đó nhịn không được vung ra dao găm. hiển nhiên tốc độ của hắn rất nhanh, có thể viên đạn uy vi lực quá lớn, dù là bị hắn ngăn trở, uy lực cực lớn cũng để cho hắn rất khó chịu. không có dao găm, tần minh cười, nói, ngươi còn có thể lại chặn ta viên đạn a? hừ, ta có thể tránh. sứ giả nói ra, tần minh lưỡi môi, vậy ngươi không phải thì mang không đi ta. thánh địa sứ giả sắc mặt một trận khó coi, lần này thật đúng là bị tần minh đánh mặt. bất quá hiện tại hắn cũng không muốn đối mặt tần minh cái này tay cầm đáng sợ vũ khí gia hỏa. ta có thể trở về thánh địa, mang càng nhiều cao thủ tới.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 Cái này cách làm, có thể so sánh để cái thánh địa kia sứ giả trở về, muốn an toàn quá nhiều. Trở lại Vương phủ về sau, Thần Minh gặp phải Lạc Tử Y Y. -hề. Lạc Tử Y Y -hề nhìn lấy Thần Minh nói, "Ta vừa mới tốt giống nghe đến cộc cộc cộc tiếng vang." Thần Minh nói, "Ngươi cũng nghe đến, tựa như là rèn sắt thanh âm đi." Lạc Tử Y Y -hề bởi vì cách xa cũng không nghe rõ, thì không có suy nghĩ nhiều, nói ra, "Nghe nói chúng ta thánh địa đến cái sứ giả." Không sai, có điều hắn nói không lại ta, đã rời đi. Thần Minh tâm hỏng nói đến. Lạc Tử Y, -y nghe vậy gật đầu, "Ngươi cái miệng này, sắp thực lợi hại, bất quá chuyện này, thánh địa sắp thực không tri biết." đều là Ngô Trần bản thân tư dục dẫn đến. Ừm. Tân Minh vẫn là tâm hỏng, giật ra đề tài, nói, tránh cho Thánh Địa lại tìm ta phiền phức, ta dự định tạm thời rời đi Đế Đô. Ngươi lựa chọn rất sáng suốt. Lạc Tử Y Địa đồng ý. Thần Minh im lặng, nói, ngươi cùng ta cùng một chỗ a? Giám sát ta không dùng công nghệ cao. Lạc Tử Y Địa như mày, như thế tự giác. Tân Minh lại tâm hỏng cười cười, may ra Lạc Tử Y Địa gật đầu, nói, nhất định phải cùng một chỗ, ngươi là ta trọng điểm giám thị đối tượng, chuẩn bị đi chỗ nào? Đi đông nam nơi hẻo lánh. Thần Minh thờ phào nói ra. Tốt, cái gì thời điểm xuất phát?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 Vốn là Tân Minh vượt qua đến cái này thế giới, đã cảm thấy cái này thế giới là xã hội phong kiến. Thế nhưng là vừa đến cái này thổ ti chế độ khu vực, càng thêm nồng đậm phong kiến khí tức đập vào mắt. Những thứ này ngược lại là còn tốt, Tân Minh cũng không có cảm thấy có quá lớn không ổn. Sau đó, hắn mang theo lạc tự ý ý, chuẩn bị trước tại trong huyện thành này thật tốt ngốc ngóc ngơ. Chỉ là vừa đang tìm khách sạn thời điểm, đã thấy đến mấy cái dân tộc thiểu số trang trí đại hán, chính mạnh kéo cứng rắn nắm đem một người mặc dân tộc thiểu số đặc sắc kết hôn y phục ít nữ, theo một cái phòng bên trong đẩy ra ngoài. Những người chung quanh nhìn lấy một màn này, thở thiếu nữ đi ra trong phòng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 người kia cũng không như ta, kết hôn cũng thường xuyên coi a, ngươi không có ngủ ba ngày, ngủ qua đến, đúng chi là loại này một cái huyện thổ ti, thậm chí một cái châu đại thổ ti, dưới tay động một tí hơn một triệu máy tính, kết hôn người gì nhiều, quá mục nát, mục nát có chút buồn nôn. Tần Minh còn như vậy tức giận, liền không nói lạc tử y cái này thánh địa thánh nữ, mà cũng chính là lúc này, còn không thể Tần Minh có ý nghĩ gì, cái kia lạc tử y lại đã không thể nhịn được nữa, trực tiếp đi lên, ngắt ở mấy người đại hán trước mặt, vung ra cô gái này, lạc tử y lạnh mặt nói, cái kia mấy người đại hán sững sờ, tất cả xem một chút lạc tử y. Ngay sau đó bên trong một cái gầm thét. Ngươi muốn làm gì? Lan đi, bằng không tin hay không ca mấy cái đem ngươi cũng mang đi. Đừng nói, cái này đàn bà thật là mỹ a, muốn không? Một cái khác bị hội cười. Cầm đầu đại hán mắt nhìn Lạc Tử Yiye, nói, nhà. ngươi bên ngoài. A, khuyên ngươi không muốn xen vào việc của người khác, bằng không ngươi sẽ hối hận. Lạc Tử Yiye mặt lạnh lấy nhấp nhô mở miệng, ta nói, thả nàng. Con mẹ nó ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái kia cầm đầu đại hán giận, một bước tiến lên, đại thủ đối với Lạc Tử Yiye bả vai chụp tới. Hắn đã động sát tâm nhưng là trước công chúng cũng không tiện vô duyên vô cớ bắt người vừa vặn lạc tử y quấy nhiều hắn vì thổ ti làm việc vậy liền không trách hắn hắn chuẩn bị thì lấy cái này vì lý do mang lạc tử y để trở về sau đó mấy cái huynh đệ vụ trộm nội bộ chơi rốt cuộc đẹp mắt như vậy muội tử vẫn là không thấy nhiều nghĩ tới đây cầm đầu đại hắn nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười thế mà sau một khắc hắn nụ cười ngưng kết ngay sau đó biến thành thống khổ thần sắc bởi vì vì một thanh kiếm cấp tốc sẽ qua đại hắn kia cánh tay có thể đoạn rơi trên mặt đất a đại hắn hét thảm một tiếng toàn bộ bộ mặt đều vặn vẹo đồng thời hắn hét lớn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 ngay sau đó nhìn về phía tiểu lầu bên ngoài tiếp lấy giật mình cái kia tân lương nàng đi chỗ nào tân minh quay đầu nhìn lại quả nhiên trước đó cái kia bị tân lang kéo trở về tân lương thế mà còn là vẻ mặt đau khổ đi ra khỏi phòng hướng về ngay từ đầu mấy người đại hán muốn kéo nàng đi phương hướng đi nhìn thấy một màn này tân minh thở dài có lẽ ngươi vừa mới xác thực quá manh động đồng thời không có thay đổi bọn họ từ đối với thổ ti hoảng sợ nàng vẫn là lựa chọn chính mình đưa tới cửa lạc tử y ìa sử suốt nàng có chút không thể nào hiểu được vì cái gì chi tiết không cần phải so sinh mệnh càng trọng yếu sao tân minh hít thở sâu một hơi có lẽ là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 ta không thể ngăn cản tất cả bất công, nhưng ta nhìn thấy, nhất định muốn ngăn cản. Lạc Tử Y thì hết sức chăm chú nói đến. Thần Minh nghe vậy nhìn lấy Lạc Tử Y, thì ngay sau đó gật gật đầu. Lạc Tử Y thì cười một tiếng, sau đó hướng về bên ngoài đi. đến cái kia nữ hài trước mặt, Lạc Tử Y thì liên tục khuyên cáo. cái kia nữ hài khóc, sau đó Lạc Tử Y thì hướng nàng hứa hẹn nàng sẽ không bị thổ ti khi dễ. nữ hài lúc này mới yên tâm, ngay sau đó lại lui về trong nhà. Lạc Tử Y thì thở phào, lúc này Thần Minh đi tới, nói ra. đi thôi, đi huyện nhà. hai người theo đường cái, hỏi mấy người, ngay sau đó rốt cục đến một chỗ cổng huyện nhà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 khích mắt nhìn xem thần minh cùng lạc tử ý yề ánh mắt sáng lên quan sát tỉ mỉ một chút lạc tử ý yề các ngươi là ai cũng dám lên ngang nói muốn gặp bản quan hắn nguyên bản còn tưởng rằng là chỗ nào đến đại nhân vật đây giờ phút này có chút bất mãn thần minh nhìn nhìn chung những người nói ngươi chính là bản địa huyện lệnh không tệ có gì vấn đề huyện lệnh hỏi thần minh hai tay chắp sau lưng nói thân là huyện lệnh hiện thân đại sảnh lại không mặc quan phục ngươi thật đúng là xem sở quốc quan viên quy định như không có gì à cái kia huyện lệnh cười ha ha nói tiểu tử còn chưa tới phiên ngươi đến giáo huấn lao tử Mau nói đi, ngươi đến nơi đây vì chuyện gì? Vàng không bản quan để ngươi ăn không ôm lấy đi. Tần Minh những mày trước đó còn ôm lấy dưỡi vào huyện lệnh tới áp chế một chút bản địa thổ ti, hiện tại xem ra đến cái này huyện nhà được không đi đến nơi nào, cái này huyện lệnh cũng không giống người tốt lành gì. Cho nên Tần Minh suy nghĩ một chút, không có ý định cho thấy thân phận, mà chính là trực tiếp lấy một cái người bên ngoài thân phận chất vấn. Ta chỉ là tại trên đường cái nhìn đến một số chuyện bất bình, muốn đến trong huyện nha nói một chút, nhìn xem huyện lệnh đại nhân cùng quan phủ quản hay không quản. Huyện lệnh nghe vậy hiếu kỳ nói chuyện bất bình, nguyên ngược lại là nói cho bản quan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 cùng chính ta đối đầu sao? Thần Minh nghe vậy mím mày, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Huyện lệnh cười lạnh nói, không tệ, ta cũng là cái này trong huyện thổ ti, cũng là nơi này, huyện lệnh. Trương 549, mới làm huyện lệnh. Thần Minh biết Đông Nam Chi địa không ít thổ ti đều là quan viên, nhưng cũng không nghĩ tới cái này sông nhỏ huyện huyện lệnh cũng là sông nhỏ huyện thổ ti à? Cái này khiến Thần Minh trợt tay không kịp, tương đương nói hai người bọn hắn hiện tại tự chui đầu vào lưới à? Hừ hừ, các ngươi hai cái ra hỏa, đến ta sông nhỏ huyện thì phá hư ta công việc tốt, thật là có thể à? Thế mà còn tới cáo ta, các ngươi thật đúng là thiên chân. Huy lệnh cười lạnh, nói tiếp, chẳng lẽ các ngươi không biết, tại cái này Liễu Châu, thổ ti mới là lớn nhất. Cái gì cầu thí quan phủ, tại chúng ta nơi này, chẳng phải là cái gì? Ngươi đừng nói ta chính là Huy lệnh, dù là ta không phải Huy lệnh, biến thành người khác làm Huy lệnh, lại có thể làm khó dễ được ta à? Ngươi liền cho rằng, có thể làm gì ta sao? Thần Minh sắc mặt không dễ nhìn, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái này Huy lệnh, nghị thẩm khó trách mập giả tạo khoẹt mắt nặng mà lại sắc mặt trắng bệnh, xem xét cũng là rất giống. Sắp thực ra ngoài ý định, nhưng ngươi không cần phải cao hứng như vậy. Tần Minh nhấp nô nói đến, không cần phải cao hứng như vậy.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 Ngươi cũng không có khả năng lập tức ngồi lên, vẫn là đến triều đỉnh cắt cử. Lão giả mở miệng. Dũng lạc với mày, vị trí này, sớm muộn đến lấy tới chúng ta trên tay. Ừm, nhưng đây không phải trọng điểm. Ở chỗ này, vẫn là chúng ta Điền Gia nói tính toán, chỉ là hủy lệnh, mặc kệ cái gì. Lão giả nói ra. Dũng lạc không nói gì thêm, mà chính là mang theo tộc nhân, cho phụ thân hắn tổ chức tang sự. Mà một bên khác, Tần Minh cùng Lạc Tử ý thì là tại trong khách sạn an tĩnh ở lại. Mấy ngày kế tiếp, Điền Gia cho chết đi thổ ti gia chủ tổ chức tang sự, Tần Minh cũng đang lẳng lặng chờ lấy ủy nhiệm sách. Rốt cục, ngày thứ tư.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 chỉnh đốn huyện nha mới làm huyện lệnh nhậm chức ngày đầu tiên liền bị mời đi đưa linh tu đi đây không phải hạ mã huy là cái gì nào có mời huyện lệnh đi tham gia đưa linh tu đi cái này không phải liền là làm đủ huyện lệnh sắc mặt rất khó coi nhưng hắn biết ở cái này trong huyện điền gia ý vị như thế nào điền gia là cái này huyện đại gia tộc tộc trưởng là cái này đại gia tộc thổ ti quản lý toàn bộ sông nhỏ huyện sông nhỏ huyện điền gia tuy nói tại đông đảo thổ ti bên trong đồng thời không đột xuất nhưng ở đông nam liễu châu mặc kệ là đại thổ ti vẫn là nhỏ thổ ti tại chính bọn hắn địa bàn thì là tuyệt đối lao đại bởi vậy huyện lệnh vẫn là sợ hắn thở dài, nói, đi nói cho người đến ra, bản quan, lập tức đi ngay. thần minh ngước mày, mắt nhìn huyện lệnh, nói ra, không cần như thế đi. tân điện sử, ngươi không hiểu, nơi này là thổ ti lập quyền, khác nói ngươi là điện sử, cũng là bản quan cái này mới lệnh. à, cũng chỉ có thể chịu thua. nói, huyện lệnh đứng dậy, liền chuẩn bị hướng về nha môn bên ngoài mà đi. đi mấy bước, hắn quay đầu lại, nhìn lấy tần minh nói, đúng, ta họ trương, là liêu châu người, cho nên, ta so ngươi càng minh bạch thổ ti đáng sợ. nói, huyện lệnh bay người rời đi. tần minh hít thở sâu một hơi, hắn biết, hiện tại huyện nhà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 Trước kia huyện lệnh cũng là thổ ti loại địa phương này, trên cơ bản đều là thổ ti cầm quyền, chỗ nào cần cái gì tam ban lục phòng a, cho nên dù là những thứ này trước vị có người, nhưng cũng là nhân viên nhà tản, không tại huyện nha cũng hợp lý. Bất quá bây giờ không giống nhau, mới huyện lệnh đến, tân minh cần cái này chúng ta đối kháng điền ra, có quy định, một huyện chi địa, nếu không có huyện thừa cùng chủ bộ, cái kia điện sử có thể quản lý hết thẻ thủ tục. Sau đó, hồi đến đại sảnh, tân minh với bên ngoài những cái kia nhàn tản nha dịch hết lớn, tất cả nha dịch tiểu con lại nhanh chóng đến đại sảnh đưa tin. Thoại âm rơi xuống, bên ngoài bọn nha dịch nhìn xem tân minh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 Cái này 30 nha dịch lập tức cả đám đều đại hống cầm lấy thủy hỏa côn đối với chọn rời đi hai mươi mấy người sông ra. Chương 551, đáy giếng bên trong tiểu hết xanh. Thần Minh mấy lời nói, để 30 nha dịch đều kiên cường lên. Từng cái tay cầm thủy hỏa côn, lập tức xông ra đại sảnh. Cái kia hai mươi mấy người bao quát đại hán đều không có cầm thủy hỏa côn, lại thêm bọn họ bị thần Minh khai trừ nha môn, tâm hỏng rất, căn bản không dám phản kháng, nhanh gọn bị đuổi đi ra. Cái này một chút, còn lại 30 người sĩ khí tăng mạnh. Giờ khắc này, bọn họ dường như thoáng cái tìm tới loại kia làm quan binh cảm giác, quản chi đối mặt là trước đó đồng sự.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 cho nên tối nay, Kaka theo ngươi nói một chút lời trong lòng. Ta đi Điền Gia nhận sợ ra vẻ đáng thương, cho dù là thỏa hiệp bọn họ cũng tốt, làm coi lô cũng tốt. Những chuyện này đều là Kaka ta đi làm, đương nhiên sẽ không để ngươi tại Điền Gia khó coi à? Đúng hay không? Cho nên, ngươi thì đừng nghĩ đến đối phó với Điền Gia, được không? Tân Minh nhìn lấy Trung Niên Trương Huy Lệnh, Bất Đắc Dĩ cười cười, nói: Ngài là người đã Trung Niên, lo lắng nhiều à? Ta hiểu. Nhưng là Trương Huy Lệnh đấu một trận, chúng ta thua sát suất không lớn. Trương Huy Lệnh Bất Đắc Dĩ, Tần Lão đệ, ngươi thế nào cũng nghe không lọt đầu. Ta không nói cái khác, ngươi biết huyện nha chúng ta huyện thừa cùng chủ bộ ở đâu không?" Thần Minh nói, "Còn không thấy đâu." "Ở đâu?" Chư huyện lệnh thở dài, "Bọn họ đều là người điền gia, hôm nay bọn họ gặp qua ta." "Chỉ riêng điền gia tại huyện nha làm quan huyện thừa cùng chủ bộ bạn quan đều chưa hẳn đối phó được, huống chi đối phó với điền gia." "Dựa vào ngươi sao? Ngươi lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là cùng chưa nhập lưu điện sử mà thôi a." Tân Minh cười cười, "Không dối gạt huyện lệnh, ta từ khi làm quan, vẫn thật là là một mực tại lấy nhỏ chẳng lớn, chỉ là huyện thừa cùng chủ bộ, tại ta trong mắt thật không tính là gì, ngươi cảm thấy ngươi đối phó không, vậy liền ta tới."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 Thần Minh cũng uống nhiều một ít, trở về thì ngủ. Ngày thứ hai, sáng sớm, Thần Minh mặc lấy quan phục đi huyện nhà. Chiều hôm qua nhận người đều tới làm, hôm nay Thần Minh tiếp tục nhận người. Sáu phòng quản sự sáu người đều có, phòng giam thay tủ cùng với một số tiểu quản sự cũng đều tại, nhưng là đều tại cương vị của mình rất là tiêu tán. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, nơi này đều là điển gia tông tộc đang quản sự tỉnh. Cái gì thu thuế à, làm nông quản lý à, dụng đất phân phối à, các loại lễ nghi quy định, bách tính nhân khẩu thống kê cùng với một số kiến thiết công trình đều là điển gia đang quản. Cái này không thể chê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 Nhưng hắn hay là hy vọng cái này nha môn, ít nhiều có chút nha môn bộ dáng, cũng có thể vận chuyển. Cho nên hôm nay, Trương huyện Lệnh đem 6 phòng cùng với cai tổ những thứ này người đều gọi đi, muốn cùng bọn hắn nói chuyện, để bọn hắn làm việc cho tốt, thủ vương cương vị. Một bên khác, Tần Minh thì tiếp tục phụ trách ban ba nha dịch mời chào. Thì như vậy, 3 ngày thời gian trôi qua, Tần Minh trong 3 ngày qua, lấy 2 lượng bạc 1 tháng ở nhà khen thưởng hình thức, chiêu chọn vẹn hơn 200 người. Người nhà ngay từ đầu nhân thủ, chọn vẹn 300 người. Cái này 300 người, Tần Minh làm 3 loại, một loại là so sánh chú trọng hình tượng tại ban, cũng chính là tạo lạc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 Bất kể nói thế nào, nhân số là nhiều. Nhìn lấy nha môn dần dần hữu trật tự, thần Minh cũng rất vui vẻ. Chỉ bất quá, nha môn tuy nhiên ra dáng, thế nhưng là mọi người dần dần vẫn là không có chuyện làm. Sáu phòng liền không nói, bọn họ công tác vốn là thổ ti điển ra tại làm. Thế nhưng là, trong nha môn một cái báo án đều không có, cái này cũng có chút không bình thường. Bất kể nói thế nào, một cái huyện, mỗi ngày án kiện trung quy là có, nhưng là ba bốn ngày, cái này trong nha môn, một vụ án đều không có, cũng là không thích hợp. Trần Minh còn cố ý đi xem một chút, nha môn cửa lớn rộng mở, trống cũng tại. Sau đó Trần Minh hỏi canh giữ ở cửa nha dịch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 Tiêu La muốn đi để đại nhân làm chủ. Tân Minh nhìn thấy một màn này, nghĩ thầm, cái này Nha môn, cái kia có chuyện gì làm? Sau đó cười cười, quen người, lại đi dạo một vòng, đồng dạng nhìn đến hai nơi phát sinh mâu thuẫn, muốn ổn ảo đến đi tìm đại nhân. Tân Minh cảm thấy, cái kia trở về xem một chút, không thể nói được giờ phút này Nha môn rất náo nhiệt. Sau đó, hắn tranh thủ thời gian trở lại Nha môn, một đi tới cửa, nhìn thấy bên trong đại sảnh an an tĩnh tĩnh, nhất thời sức sở. Không người đến báo án. Tân Minh hỏi cửa nha dịch. Bọn nha dịch lắc đầu, nói, không có a. Tân Minh nhíu mày, mới đúng a ta lúc này mới nhìn đến có người phát sinh mâu thuẫn, nói muốn tới tìm đại nhân làm chủ à? Điện sư đại nhân, bọn họ nói có thể là đi tìm thổ ti đại nhân. một cái nha dịch cẩn thận từng ly từng tí nói. tân minh mặt tối sầm, cái này mới phản ứng được. nơi này cho tới nay là thổ ti điện ra tại làm chủ đây. khi thở sâu một hơi, tân minh mở miệng nói, tuy nói thổ ti trưởng quản bọn họ dân tộc thiểu số tất cả mọi người, nhưng cái này sông nhỏ huyện cũng không phải là tất cả mọi người là hắn điện ra tộc người. bởi vậy, cho nên mới có quan phủ, nhưng bọn hắn liền phổ thông người dân sự tình đều cùng nhao quản, là thật làm ta quan phủ không tồn tại sao?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 tạ ban tạo lại tay cầm thủy hỏa côn cũng đều lập tức lên đường đứng vững trương huyện lệnh bối rối nhìn xem dưới đường hai người nói này sao lại thế này a làm sao đến ta nơi này thần minh ngưỡng mảy đại nhân ngài cái kia mở đường thẩm vấn trương huyện lệnh vội vàng xuống tới đối tần minh nói nơi này chỉ an là điền ra. tần minh giận ngươi mới là huệ quan đại nhân thẩm án trương 553, nhu nhược người lệnh tần minh biết trương huyện lệnh sợ nhưng là cũng không nghĩ tới hắn đã sợ mở gia làm chứng tử cũng không dám xem xét cấp độ còn nói cái gì cái này nên do điền gia đến xem xét cái này xác thực để tần minh rất tức giận Trương Huệ Lệnh mắt nhìn Tần Minh, tựa hồ đối với Tần Minh thái độ không hài lòng, cũng hét lớn nói: "Tần điện sứ, làm nhàn tản người, không tốt sao? Ngươi vì cái gì nhất định phải đắc tội điện gia? Những chuyện này bọn họ diễn ra quá quen, chúng ta làm gì?" Trong đại sảnh mấy cái sai dịch cùng mười cái tạo lại, đều nhìn Tần Minh. Tần Minh chậm rãi đứng lên, nhìn lấy Trương Huệ Lệnh nói: "Làm nhàn tản người, rất tốt, thế nhưng là xứng đáng ngươi cầm bổng lộc sao? Xứng đáng trên người ngươi quan phục cùng trên đầu mũ ô sa sao? Xứng đáng ngươi trên đỉnh đầu quang minh chính đại bốn chữ này sao? Ngươi không muốn cùng ta nói cái này, nơi này là Liêu Châu, là nhỏ bờ sông Huệ."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 để nha môn có thể cùng điển ra chống lại. Thế nhưng là ngươi đây, ngươi một câu ngươi không dám, ngươi thậm chí đều không có nỗ lực thử đi làm một chút. Trương Huyễn lệnh thở dài, ta xác thực, mặc cảm, ta muốn không phải ngươi loại này lời nói. Hiện tại, vụ án ở chỗ này, ngươi mặc kệ bọn hắn, ngươi liền vụ án cũng không dám xem xét. Tân Minh lớn nhất rồi nói ra, không phải ta không dám xem xét, mà chính là, ngươi điển ra biết, khẳng định trở về tìm phiền toái. Trương Huyễn lệnh nói ra, tân Minh một mặt uy nghiêm mở miệng, ta nha môn hơn ba người, có sợ gì chi? Vốn điển xử hôm nay thì ngồi ở chỗ này, hắn điển ra dám đến người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 Tân Minh nói, ban ba cấp 300 người A, đây là cơ sở. Ban ba chung 900 người, tăng thêm sa phụ, cánh cửa, đèn phu chờ một chút, thêm lên gần ngàn người. Hơn 1.000 người quy mô nha môn, thì tương đối bình thường. Sau đó, tiếp xuống tới 2 ngày, Tân Minh tiếp tục nhận người, bọn bộ khói tiếp tục tuần tra, phát hiện có vụ án, thì mang về huyện nhà xử lý. 2 ngày sau, ban ba chung 600 người, mỗi ngày tuần tra sai dịch đều hơn 200 người. Mỗi ngày vụ án cũng nhiều, chưng huyện lệnh cũng vội vàng không được. Ngày thứ 3, ba, Lý ban đầu dẫn người tuần tra, phát hiện có người bên đường đùa giỡn dân nữ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 bên đường trắng trợn cướp đoạt dân nữ, kéo đến trốn không người, muốn lối thi bảo, có thể nhận tội. Điền ra mặt kia bên trên có khỏa thật to nốt rồi nam tử phách lối nói, nhận à, đương nhiên nhận à, chúng ta lại không phải lần đầu tiên làm chuyện này, đúng, một tháng trước, cây liễu đường phố vương gia tiểu nữ tử, cũng là chúng ta ca tam nhì thay phiên chơi. Ha ha ha, hiện tại nhớ tới, còn dư vị vô cùng đây, đáng tiếc hôm nay không có chơi thành. Mẹ, không cam tâm á tiểu nữ tử, ngươi chờ, hai ngày nữa, ca ca phải chơi ngươi. Quỳ trên mặt đất thiếu nữ dọa đến mặt đều trắng, thân thể run nhẹ nhẹ, rất sợ hãi. Một bên miệng bị đánh sưng da hỏa còn mơ hồ không do nói mẹ, đâu chỉ chơi, quả thực muốn đem nàng chơi chết mới được đây. ha ha ha, đừng nói thần minh, cũng là trương huyện lệnh giờ phút này đều giận, vô kinh đường mục, hét lớn, lớn mật, quả thực lớn mật, ngươi ba người đã nhận tội, bản quan thì phán vào tù ba năm, chờ một chút, thần minh như mày, trương huyện lệnh nói, tần điện xử, có gì không ổn a? trương huyện lệnh không nghe thấy nhìn đến liền một tháng trước phạm tội đều nhận, thần minh nói ra, trương huyện lệnh nuốt ngụm nước bọt, cái kia ngươi cảm thấy phải làm như thế nào? y theo sở quốc luật pháp, cái này các loại tội danh còn chạm lập quyết, thần minh nói ra cái này vừa nói, trương huyện lệnh ngứa mày, đồng thời ba phạm nhân cười ha ha, tối óng nốt rồi nam nhân chảo phùng nói, còn chạm lập quyết đây, mẹ hù chết ta, ha ha ha, đã dạng này, ta nói cho các ngươi biết, hai tháng trước ba chúng ta còn chơi chết một cái mỹ lệ tiểu phu nhân đây, ha ha, muốn không lập tức xử tử chúng ta. đúng đấy, ở chỗ này nói nhiều như vậy có cái dám dùng, lão tử không tin các ngươi ba giết chúng ta, một mực không nói chuyện một cái khác nam tử cũng mở miệng. trương huyện lệnh nghe vậy tức giận à, hắn đem trong tay que trúc cầm lên, muốn phán ba người chạm lập quyết, thế nhưng là thủy trung là có chút sợ hãi, cũng là không dám hạ lệnh. Tần Minh cũng không nóng nảy, cứ như vậy chờ lấy, hắn cần huyện làm chính mình hạ quyết tâm. Trương Huyện lệnh trầm mặc thật lâu, vẫn là đem que trúc ném xuống, hét lớn, "Người tới, Trạm lập Quyết." Tần Minh cười, "Dẫn đi, Trạm lập Quyết." Mấy cái tạo lại lập tức tiến lên, đem ba người áp lên. Ba người kia cái này cũng sợ, khiến đều dưới, nếu như người Điền Gia không tranh thủ thời gian đến, bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ. "Thả ra chúng ta, buông ra, chúng ta là người Điền Gia, các ngươi dám xử quyết chúng ta, các ngươi đây là đối phó với Điền Gia." "Đúng đấy, buông ra." "Các ngươi tốt nhất khác tìm đường chết, bằng không" mặc kệ ba người dễ dỗi như thế nào, bọn họ vẫn là bị cưỡng ép mang theo rời đi đại sảnh. Thế mà ngay lúc này, có tạo lại cấp tốc xông tới đối trương huyện lệnh nói: người kia, nha ngoài cửa có 10 cái người điền ra tới. trương huyện lệnh biến sắc, đặt ngông ngồi trên ghế, hô hấp đều dồn dập lên. tân minh bất đắc dĩ lắc đầu, ngay sau đó đối tạo lại nói: để bọn hắn vào. không bao lâu, 10 cái người điền ra xuống tới, ngay sau đó cầm đầu một cái tuổi trẻ nam tử mắt nhìn đại sảnh cửa ba người, nói: các ngươi ba cái thật sự là mất mặt. ba người cúi đầu xuống, nhưng cũng thở phào, biết bọn họ chứ không. đồng thời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 còn dám quản ta điển ra sự tình, ngươi có phải hay không không muốn sống? Điển gia tam công tử giận dữ mắng mỏ. Trương huyện lệnh túi đầu xuống, vẫn là sợ a rốt cuộc. Các nơi thổ ti hoặc đại gia tộc giết quan địa phương loại sự tình này, đồng thời không phải là không có phát sinh. Thấy hắn như thế, trong huyện nha tạo lại cũng đều nhục trí, từng cái rút cụp lấy đầu. Mấy cái sai dịch cũng đều nhìn về Tần Minh, Trương huyện lệnh không kiên cường, để bọn hắn rất mất mặt. Tần Minh lúc này chậm rãi đứng dậy, nhìn lấy Lý Ban đầu nói, bạn quan nói qua cái gì? Lý Ban đầu mở miệng, dám có làm đủ quan viên uy hiếp quan viên người, và miệng. Điền gia tam công tử nhíu mày nhìn về phía Tần Minh. Ngươi lại tính toán cái thứ cho má gì? Lý ban đầu hồng hộc một bàn tay phía ra, hung hăng đánh vào Điền gia tam công tử trên miệng, trực tiếp đánh con hàng này kẹp miệng đổ máu. Một màn này đem trương huyện lệnh dân mình, cái này hắn a ban đầu đánh Điền gia tam công tử, chẳng phải mang ý nghĩa nha môn hòa Điền nhà thù này triệt để kết xuống. Điền gia tam công tử giờ phút này cũng là phẫn nộ, chỉ vào Lý ban đầu hét lớn, ngươi dám đánh lão tử, ngươi tự tìm cái chết. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn 10 cái người Điền gia lập tức sung lên, muốn đem Lý ban đầu vây quanh. Có thể cũng chính là lúc này trung quanh mấy cái sai dịch cùng 10 cái nha dịch, ngược lại đều tay cầm thủy hỏa côn, đem Điển gia mười mấy người vây quanh. Điển gia Tam công tử sắc mặt tâm trầm, các ngươi muốn cùng ta Điển gia đối đầu sao? Sai dịch áp lực nhóm đều không nói lời nào, bọn họ đối tần Minh là so sánh phục, cho nên rất chống đỡ tần Minh. Điển gia Tam công tử cắn răng nhìn về phía Trương huyện lệnh, ngươi muốn đối phó với Điển gia đúng không? Trương huyện lệnh một mặt bất đắc dĩ, nhìn về phía tần Minh. Điển gia Tam công tử minh bạch, nhìn về phía Trần Minh nói, là ngươi muốn đối phó với Điển gia. Trần Minh cười, ta chỉ là theo lẽ công bằng chấp pháp. Điện gia Tam công tử âm lãnh mở miệng, nghị rõ ràng cùng ta điện gia đối đầu xuống tràng, ngươi sẽ chết rất thảm, nhớ kỹ, nơi này là liêu Châu sông nhỏ huyện, không phải là các ngươi quan phủ có thể quản địa mới. Tần Minh không kiên nhẫn quát tay, đối mấy cái tạo lại nói, đem ba người kia ấn xuống đi, chẳng lập quyết. Ngươi! Điện gia Tam công tử giận, đồ hồ trưởng, ngươi tự tìm cái chết. Tần Minh nhấp nô mở miệng, điện gia Tam công tử không nhìn công đường, làm nhục mệnh quan triều đình, kéo ra ngoài, trọng đại 20 đại bản. Chương 555, ta phía trên có người. Ngươi khác sợ điện gia, Tần Minh không sợ a. Chỉ là một cái trong huyện thổ ti. Tân Minh vẫn là không có để vào mắt. Rốt cuộc, hắn mắt là đối phó tứ đại miệng bánh mì nướng, loại này tiểu thổ ti, cũng là là tiểu nhân vật thôi. Cho nên, giờ phút này đối mặt vị này Điền Gia Tam Công Tử, Tân Minh thật sự là không có chút nào sợ. Tại Tân Minh mệnh lệnh dưới, mấy cái sai dịch trực tiếp đem Điền Gia Tam Công Tử kéo ra ngoài, sau đó hai mười hẻo không có nghiêm túc đánh xuống, đánh cái kia Điền Gia Tam Công Tử gần như sụp đổ. Một màn này đem Trương huyện lệnh hù đến, hắn mắt nhìn Tân Minh, nuốt ngụm nước bọt, cảm thấy Tân Minh thật sự là quá ác. Tân Minh lại không có để ý, đánh Điền Gia Tam Công Tử về sau, khiến người ta đem hắn đuổi đi ra cái này Điền gia Tam công tử bị đánh về sau, tại Nha môn không dám đắc ý, hắn biết đối mặt Tần Minh, cái tên điên này hắn chỉ ăn thì tỏi. Sau đó tranh thủ thời gian gọi thủ hạ đem chính mình nhất trở về, chuẩn bị đi trở về khóc thảm. Trên thực tế, hắn không khóc thảm, Điền gia cũng sẽ không bỏ qua Tần Minh. Trên đường, Trương Huyễn lệnh nhìn xem Tần Minh, lại nhìn xem cái kia bị đùa dơn nữ tử, thở dài nói bãi đường. Nữ Hải không người, đà tạ đại lao gia. Trương Huyễn lệnh sững sờ, có chút hổ thẹn quay người rời đi. Tần Minh thì là cười cười, đối tại chỗ bọn nhà dịch nói ta biết các ngươi khả năng sợ Điền gia nhưng là ta có thể sáng tỏ nói cho các người có ta ở đây không cần sợ nha dịch bọn bộ gái hai mặt nhìn nhau ngay sau đó lý ban đầu tặng hắng một cái nhỏ giọng hỏi đại nhân ngài là gan thật to lớn hiện tại các huynh đệ tâm lý thì một vấn đề ngài là mù quáng gan lớn vẫn là kẻ tài cao gan cũng lớn tân minh suy nghĩ một chút nói vấn đề này có phải hay không rất trọng yếu đúng làm cho các huynh đệ yên tâm lý ban đầu nói ra mọi người cũng đều nhìn tân minh tân minh minh bạch nếu như hắn nói mình chỉ là cả gan làm loạn mù quáng gan lớn cái tên những huynh đệ này liền có chút hoảng bởi vì mù quáng gan lớn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 đến tuột cùng là dạng gì thân phận bối cảnh. Bởi vậy, tất cả mọi người dùng chờ mong lại nghi hoặc ánh mắt nhìn lấy tân minh. Tân minh cười thân bí, ngay sau đó chỉ chỉ nóc phòng, nói, bởi vì ta phía trên có người. Tất cả mọi người không tự giác ngẩng đầu nhìn nóc phòng, ngay sau đó nha dịch bọn bộ khói đều lộ ra một cái nụ cười tự tin. Tân minh phía trên có người, cái này thì có thể giải thích tân minh vì sao tuổi còn trẻ thì lợi hại như vậy. Đồng thời mọi người cũng đều yên tâm, tân minh phía trên có người, cái kia tân minh đương nhiên không sợ, tân minh không sợ, bọn họ những thứ này cho tân minh làm sự tình, càng không sợ. Tân minh hài lòng cười cười.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 Cái kia chính là nha môn nói tính toán. Nha môn bên này, tại bình thường vận hành đồng thời, một bên khác, một cái như vậy đại tông tộc kiến trúc khu vực trong từ đường, điền gia đại công tử, cũng chính là tân nhiệm điền gia gia chủ, bản địa mới thổ ty. Hắn giờ phút này chính cho chết đi cha dân hương, phía dưới cũng đều là người điền gia, đều cùng kính đường đấy. Tốt nhất hương, nam tử điền lạc mở miệng, hung thủ, điều cha ra sao? Phía dưới, một cái lão giả lắc đầu, không có. Nhị gia gia, đây là chúng ta điền gia địa bàn, cha ta là chúng ta nơi này thổ ty, hắn chết, thế mà còn liền hung thủ là người nào cũng không biết. Điền lạc có chút không vừa ý, lao giả lắc đầu, chung quy đều tra ra. Điền Lạc hít thở sâu một hơi, không nói thêm gì nữa. Mà lúc này Tam Công Tử trở về, bị mấy người nhấc trở về, vừa về đến thì khóc quát lên lớn tiếng nói: Đại ca, cứu mạng a! Chúng ta người Điền gia bị huyện nha giết, ta đi đòi một lời giải thích, còn bị đánh mười mấy cái tấm ván. Đại ca! Tất cả mọi người nhìn về phía Tam Công Tử, Điền Lạc cũng đi tới, nếu mày nói chuyện gì xảy ra? Sau đó Tam Công Tử đem nha môn bắt Điền gia ba người muốn chặt đầu, hắn đi tổ chức còn bị đánh sự tình thêm mắm thêm muối nói. Người Điền gia nhất thời giận, Điền Lạc câm trầm đôi mắt khẽ hít một cái, nói: Nha môn cái kia tính trương mệnh lệnh, muốn tìm cái chết. tam công tử vội mở miệng, không chỉ là hắn, kia là cái gì cầu thí điện sử quan viên, cũng là hắn cương ép để người giết chúng ta điền ra ba người, còn khiến người ta quất miệng ta, đánh ta tầm ván. điện sử quan viên, điện lạc mi đầu âm trầm, nói mang 200 người đi với ta nham môn, ta ngược lại muốn nhìn xem là cái gì điện sử quan viên, dám như thế càng hằn dỡ, đụng đến ta người điền ra, tự tìm cái chết. điền ra tam công tử nghe vậy vui vẻ, đúng mang lên người đem cầu thí điện sử giết, chỉ là điện sử nhầm nhọ gì để hắn hiểu được, nơi này là chúng ta điền gia địa bàn.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 Tân Minh lại mở ra một cái công văn, lúc này mới nhấp nô mở miệng. Huyện lệnh đại nhân, ngài là một huyện tri tôn, có thể hay không ổn định một chút? Ta Nha môn bây giờ đã có một người, tại sao phải sợ hắn điền ra làm cái gì? Cái này, nhân số là nhiều, nhưng nơi này, trung quy là điền ra địa bàn a, cái này sông nhỏ huyện đại đa số đều là ruộng tính tộc nhân, bọn họ trên cơ bản đều là một cái tộc, chúng ta như thế nào cùng bọn họ đấu? Trương Huyện lệnh sợ hãi. Tân Minh bất đắc dĩ, đem công văn để xuống, nói, đã như vậy, vậy liền đi chiếu cố những thứ này người điền ra. Tân điền sử, thực sự không được, mình thi nhận sợ a cốt khí không, mệnh đến bảo chủ a, trương huyện lệnh nói ra, tân minh những mày không nói chuyện, đi ra khỏi phòng, đi vào sau nhà, nhìn thấy lý ban đầu về sau, mở miệng nói, lý ban đầu, đem tất cả sai dịch nha dịch dân binh đều tụ hợp lại, cho ta xếp hàng đứng tại nha môn đại viện, lao tử muốn cho điển ra thị uy, lý ban đầu lập tức đi làm, mà cửa nha môn mấy cái dân binh xuống tới, đối tân minh nói, điển sử đại nhân, bên ngoài có gần 200 người, là điển thị tông tộc, bọn họ muốn gặp ngài cùng huyện tôn đại nhân, tân minh cười lạnh một tiếng, nói, nói, nói cho bọn hắn, muốn gặp bản quan, theo cửa lớn tiến đến, đến đại sảnh tới gặp, đúng. Dân binh rời đi, Thần Minh nên ngang đi đến Đại Sảnh, một bên trên ghế ngồi xuống. Huyện lệnh đi tới, Thần Minh nói, Huyện lệnh đại nhân, xin mời ngồi. Trương Huyện lệnh thở dài, Thần điện sử, ta tổ Tông A, ngươi rốt cuộc muốn làm gì a? Thật chẳng lẽ muốn cùng điện ra làm? Ngươi là Huyện lệnh, sợ cái gì a? Như thế sợ, ngươi còn tới nhận chức. Thần Minh nói ra, Trương Huyện lệnh sắc mặt nhìn không tốt, sau đó quay người ngồi tại trên đường trên ghế. Không bao lâu, Lý Ban đầu tới, đại nhân, bọn họ nói ngài giá đỡ lớn, lại còn muốn bọn họ tới gặp ngài, bọn họ không đến, còn nói để ngài đi gặp bọn họ.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 Ngươi chỉ cần đủ mạnh cứng rắn, hắn điền ra, có thể như thế nào? Thần Minh nói ra, trương huyện lệnh không phản bắt được, cũng nói không lại thần Minh, đành phải im miệng. Thần Minh cười cười, dựa vào ghế không nói lời nào. Hôm nay cái này vi phong, hắn nhất định phải cho đứng lên tới, cũng chính là hôm nay, hắn muốn nói cho sông nhỏ huyện tất cả mọi người, huyện nha, không giả điền ra. Qua thật lâu, rốt cục cửa nha môn truyền tới một không tốt quát lạnh âm thanh. Mới nhậm chức điện sự, quả nhiên tiêu ngạo lớn nha à, ngay cả ta thổ ti gia tộc đều không để vào mắt. Thần Minh nghe vậy thở ơ, ngay sau đó nhìn lấy cửa nha môn, chỗ đó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 trực tiếp đem Điền gia Tân nhiệm thổ ti Điền lạc kinh ngạc đến, không chỉ là hắn, còn có Điền gia người khác, đều chấn kinh nhìn lấy một màn này. Nhiều như vậy nha dịch, cái này còn là trước kia cái không có người nào nha môn. Người ở đây lập tức đã nhanh chóng vai Điền gia huấn luyện thủ hạ. A. Lần này Điền lạc ý thức được vấn đề nghiêm trọng, sắc mặt hắn hơi âm trầm một số, nhìn lấy những thứ này huyện nha nhân thủ, cảm giác được một số áp lực. Đồng dạng phía sau hắn những cái kia người Điền gia, sắc mặt đều khó coi, bị đánh bằng roi còn kiên trì đến luyện nha tam công tử, sắc mặt cũng càng trắng bệ hơn. Hắn ruốt cuộc biết vì cái gì chính mình sẽ bị đánh, bởi vì bây giờ về nhà đã không còn là đã từng huyện nha đại ca tam công tử hô một tiếng điện lạc điện lạc hứ một tiếng lạnh lùng nói ra ta nói huyện nha vì sao đột nhiên ngông cuồng như thế nguyên lai là tiếp cận không ít người để mà bất quá chỉ cái này đã cảm thấy có thể cùng chúng ta ruộng ra là địch lợi nói có thể hay không quá ngây thơ tân minh ngâm chung trà lên uống một ngụm trà giả vờ không biết nói huyện nha trong sân phát sinh sự tình nhưng là huyện lệnh ngồi không yên điền gia thổ ti đến hắn gái kia nhi còn ngồi ở giờ phút này đã là như ngồi bàn trông rốt cục nhịn không được đứng lên tân minh thấy thế vội vàng đứng dậy ta đến xử lý.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 vậy thật đúng là bất hạnh a nói hắn nhìn về phía điện lạc nói như vậy ngươi lão tử chết ngươi cần phải trong nhà chịu tăng a đi ra mùi bắn đi làm gì không phải là trọp kiện cáo a không quan hệ bản quan cho ngươi làm chủ im nay, dám cùng nhà ta thổ ti đại nhân nói như thế ngươi cái này nho nhỏ điện sử quan viên không muốn sống điền ra một người trung niên hay lớn tân minh ngước mày nói đối mệnh quan triều đình bất kính nhưng là muốn giam lại ngươi dám nhốt lao tử một cái thử một chút có gan đến a trung niên nhân kia khinh thường nói đến tân minh cười vừa vặn lập đi sau đó hắn hét lớn một tiếng đem tên này cho bản quan cầm xuống, nốt lại. Đúng. Lý Ban Đầu vung tay lên, mấy cái sai dịch cầm đao xông ra. Điện Lạc sầm mặt lại, hôn trướng, dám đạm đương ta đây mặt bắt ta người. Ngươi thử nhìn một chút. Thoại âm rơi xuống, phía sau hắn 200 người giơ đao lên côn. Nhưng sau một khắc, toàn bộ trong nha môn 1200 nha dịch toàn bộ đều thành đao côn giơ lên, đồng thời trực tiếp đem cái kia 200 người vây quanh. Đồng thời, Thần Minh nghiêm thanh vang lên. Lão tử hôm nay liền đem ngươi người bắt, ngươi có thể đem lão tử thế nào? Điện Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Tân Minh, ngay sau đó mặt âm trầm nói, ngươi cho rằng ngươi người nhiều, ta liền sợ Tân Minh cười lạnh, "Có sợ hay không? Là ngươi sự tỉnh, người tới, cho ta bắt người. Thoại âm rơi xuống, mấy cái kia sai dịch thì dạng này đi qua, muốn bắt người. Bầu không khí, thoáng cái khẩn trương lên. Chương 557, Điền Gia sợ. Mấy cái nha dịch, đối với Điền Gia người trung niên kia đi qua, người điền gia đều thanh đao co nắm, liền chờ Điền Lạc ra lệnh một tiếng, bọn họ thì sẽ độc thủ. Thế mà, chung quanh lại có hơn một ngàn người, như là người điền gia độc thủ, bọn họ cũng sẽ độc thủ. Song Vương cũng dần dần minh bạch tình thế, bởi vậy, Điền Lạc sắc mặt vô cùng khó coi. Cái này thời điểm, Liêu cũng lạ luật lực. Lượng.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 cũng đến cái kia điển gia trung niên nhân trước người, đồng thời vươn tay chuẩn bị bắt hắn. điển gia trung niên nhân giận, mắt nhìn điển lạc nói, gia chủ, điển lạc với mày, trung quanh mấy cái người điển gia cũng đều chuẩn bị tốt muốn ngăn cản mấy cái này nha dịch. hết lần này tới lần khác lúc này, tần minh bỗng nhiên lại mở miệng, tất cả nha dịch nghe lệnh, ai dám ngăn cản chúng ta bắt phạm nhân, thì liền cùng hắn cùng một chỗ bắt. đúng, hơn một ngàn người hét lớn, thanh thế to lớn. điển lạc sắc mặt gọi là một cái khó coi a, như là những thứ này nha dịch thật độc thủ, hắn cái này hai người, nhầm nhò gì a? sau đó, hắn hơi hơi đưa tay, tỏ ý tất cả mọi người không nên động.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 điền thổ ti, bản quan cũng cảnh cáo ngươi mấy câu, như là muốn cuối cùng sống sót, thì không nên quá phận. mắt khắc, ngươi điền ra, bất quá là một huyện tri địa nhỏ thổ ti, còn chưa tới dám không đem triệu đỉnh để vào mắt cấp độ, ngươi phải tự biết mình. điền lạc ánh mắt bị mị, mị, ngay sau đó hừ một tiếng, quay người, hét lớn, rút lui. gia chủ, thế nhưng là hắn bắt chúng ta người. một cái người điền ra vội vàng nhát nhở. điền lạc mạnh liệt xoay người đối người kia một bàn tay thở ra, người kia vội vàng úi miệng. thực giờ phút này điền lạc cũng rất bất đắc dĩ, người ta bắt hắn người, hắn có thể làm sao?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 giao phó mỗi một cái bách tính công bằng, cùng với cao chất lượng sinh hoạt, bọn họ không muốn lại vì thổ ti gia tộc làm nô lệ, đã sớm không muốn. Cho nên, giờ phút này, không ít bách tính nhìn về phía cái kia nha môn lúc, trong mắt xuất hiện vẻ mong đợi, cùng hy vọng. Nhìn một hồi, có cái lão giả nhịn không được mở miệng, cái này nha môn, tựa hồ không giống nhau. Tất cả mọi người là sướng sở, đúng vậy à? So trước tiếc như cái nha môn, người nhiều, chế độ rõ ràng, chỉnh tề, như cái nha môn. Trọng yếu nhất người, tựa hồ cái này nha môn muốn trở thành nơi này quản sự. Điền gia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 Lúc này mới mấy cái ngày thời gian. A. Lúc này, Điền Gia tộc Lao đi tới, nói: "Lạc Nhi, vì kế hoạch hôm nay là nhất định phải để Nha Môn tán loạn, không thể để cho Nha Môn quật khởi a." Điền Lạc hít thở sâu một hơi, nói: "Nhị gia gia, ngài cảm thấy dẫn người trừ hỏa liệu như thế nào? Ta Điền gia dưới tay hạ nhân có 3000 hai bên, có thể Nha Môn cũng có hơn 1000, sóng mái với nhau, hội tổn thất nặng nề, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể làm." Lao giả nói ra. "Vậy theo ngài góc nhìn?" Điền Lạc Khiêm tốn hỏi. Lão giả cười một tiếng, "Theo ta thấy, trong Nha Môn, chương huyện lệnh không tính là gì."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 Thần Minh liền chuẩn bị hồi hắn ra nhà, chỉ là vừa muốn đi, thì cười cười đối lạc tử y y nói, thiếp thân thị vệ, ngươi có việc làm. Lạc tử y y sững sờ, bất quá sau một khắc, nàng cũng nghe đến trên nóc nhà nhỏ nhẹ tiếng bước chân, có người muốn giết ngươi. Lạc tử y y nhỏ giọng nói, thần Minh nhế môi, cũng bình thường, cơ bản thao tác thôi. Lạc tử y y gật gật đầu, khinh thường cười một tiếng. Dưới cái nhìn của nàng, sát thực buồn cười, vậy mà phái thích khách ám sát ngũ phẩm cao thủ thần Minh, như là ám sát ngũ phẩm cao thủ đều đơn giản như vậy, cái kia ngũ phẩm cao thủ còn có thể tính toán cao thủ.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 vội vàng tới xem xét, nhìn thấy một màn này, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Tần Minh quay đầu nhìn xem Diếm Tiểu Nhị, nói, đi nha môn bên trong, gọi mấy cái quan sai tới. Tiểu Nhị dọa đến gấp vội vàng gật đầu, rất nhanh, Lý Ban Đầu mang sai dịch tới. Đại nhân, ngài không có sao chứ? Lý Ban Đầu lo lắng hỏi. Tần Minh khoát tay, chỉ vào đám nữ giả nam trang lạc tử y liền nói, còn tốt, ta có cái thiếp thân thị vệ. Các ngươi đem hai người này mang về, nghiêm hình bất cung, cần phải theo bọn họ miệng bên trong biết được là ai phái tới giết ta. Đúng. Lý Ban Đầu gật đầu, lập tức khiến người ta đem hai cái thích khách mang về. Đồng thời lại hỏi thần minh, đại nhân, muốn hay không thuộc hạ lưu lại buổi ngài. thần minh gật đầu, không cần, có ta tiếp thân thị vệ, đầy đủ. lý ban đầu rời đi về sau, lạc tử ý liề nhìn lấy thần minh nói, ngươi định làm gì? hai cái thích khách khai ra điền gia về sau, đi điền ra, tìm phiền phái. thần minh nói ra, đêm đó, một đêm không có chuyện gì xảy ra. ngày thứ hai, thần minh mang theo lạc tử ý liề đi, đi nha môn. lý ban đầu tới đối thần minh nói, đã hỏi ra, hai cái kiếm khách đều thừa nhận, là điền gia một cái quản sự phái bọn họ tới. thần minh cười, tốt, rất tốt, lập tức mang hai cái sai gì, thượng điện nhà.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 Điền Lạc sững sờ, đưa trong tay chén trà để xuống, nói: "Mang bao nhiêu người đến?" "20 cái." Phía dưới người nói. Trong phòng, người khác đều nhìn về phía Điền Lạc, bên trong, lão giả kia nói: lạc nhi, chỉ đem 20 người, chỉ sợ có trá. Vậy cũng phải đi ra xem một chút." Điền Lạc mặt đen lên, lại nói: "Đừng để hắn thật cảm thấy ta điền ra dễ khi dễ, hôm nay vậy mà đến cửa, tự tìm cái chết." Nói, hắn mang mọi người ra ngoài đi đến trong sân. Đồng thời, Thần Minh cũng mang theo bọn bộ khoái, cưỡng ép tiến đến. Sau khi đi vào tần minh liếc mắt Điền Lạc, mở miệng nói: "Điền gia điền trấn là ai?" lan ra đến. Điên Lạc nhướng mày, "Tần Điện sử, ngươi dẫn người xâm nhập ta điện đền ra, còn không có quý củ. Ngươi bất nói nhảm, bản quan là đến phá án, cùng người không có phận sự không quan hệ, một mực giao ra được trẫm." Thần Minh bá khí mở miệng. Điên Lạc cười, "Hôn qua tại ngươi trong nhà môn, ta không theo ngươi đồng dạng tính toán, nhưng hôm nay, nơi này là ta điện đền ra, ngươi chỉ sợ không dễ dàng như vậy đi ra đại môn này." Thoại âm rơi xuống, nơi cửa, trong nháy mắt bị trên trăm cái người điện gia cầm lấy đao côn ngăn chặn. Chương 559, Tần Sâu công cùng tên. Tần Minh nhìn cửa một chút người điện gia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 Hắn đã quyết định, đã ám sát không thành công. Cái kia ngay ở chỗ này, đem tần minh giết. Chỉ là 20 người, hắn không có đưa vào mắt. Thủ quan giết lưu quan, tuy có nghe nói, chưa từng thấy qua. Hôm nay, quả thật làm cho ta mở rộng tầm mắt. Thần minh cười. Vốn là hắn cũng là mượn ám sát sự tình, tìm đến chẳng lẽ, nếu như Điền Giang ngốc bất lạp kỳ muốn ở chỗ này động thủ với hắn, cái kia đối với tần minh tới nói, thu thập Điền Giang lý do lại nhiều. Đã muốn giết ta, vậy liền động thủ đi. Thần minh vừa cười vừa nói. Điền Lạc cười lạnh, ngươi cho rằng ta không dám? Hừ, ngươi tới. Cửa những cái kia tay cầm đao côn người thì lập tức xuống tới, trong tay đao côn liền muốn đối với Tần Minh bọn họ công kích đi qua. 20 cái nha dịch cũng đều rút đao ra, đồng thời, Lạc Tử Ý Ý cũng chuẩn bị tốt rút kiếm. Toàn bộ quá trình bên trong, Tần Minh không gì sánh được bình tĩnh, thậm chí mang trên mặt nụ cười. Thế mà, đúng lúc này, một cái lão giả đột nhiên đứng dậy hét lớn, dừng tay. Điền Lạc quay đầu, nói, nhị ra ra." Lão giả đi đến Điền Lạc bên người, nhỏ giọng nói, "Không thể động thủ." Điền Lạc nhíu mày, nhỏ giọng hỏi, "Vì cái gì? Bọn họ thì 20 người, dễ hắn dễ như trở bàn tay a." Tình huống không thích hợp. Nhị Ra Ra nói ra, Điện Lạc nghi hoặc là lạ ở chỗ nào? Nhị Ra Ra mở miệng, cái này Tiểu Hoa Tử quá bình tĩnh, bình tĩnh quá phận, tự hồ tuyệt không sợ. Chúng ta người liền muốn công kích, hắn vẫn như cũ bình tĩnh, cái này rất không bình thường. Điện Lạc suy nghĩ một chút, cũng là a, Nhị Ra Ra, ngài cảm thấy có chả? Nhị Ra Ra một bộ trí giả bộ dáng, nói, hắn nha môn có hơn một ngàn người, vì cái gì không mang theo? Hết lần này tới lần khác chỉ đem hai mươi người, thì dám cản trở lại công khai đến chúng ta điện ra, còn như thế không sợ, vượt qua lẽ thường. Ta suy đoán, đây là âm mưu. Không có người hội không sợ chết, cho nên hắn tuyệt đối có nắm chắc chính mình không chết. Như vậy chỉ có một cái khả năng, trung quanh trên thực tế có nha môn người. Chúng ta vừa động thủ, người khác khẳng định liền sẽ xuống tới. Đến thời điểm hắn liền có thể dùng chúng ta công kích mệnh quan triều đỉnh vì lý do, đối với chúng ta phát động công kích, đây là hô a. Điện lạc nhíu mày, cảm thấy có đạo lý, bất quá vẫn là nói, dù là dạng này, chúng ta điền ra 3000 người, cũng sẽ không thua a. Thế nhưng là, tổn thất nặng nề a, một khi chúng ta nhân thủ bị hao tổn, thực lực giảm đi nhiều, tại sông nhỏ huyện, còn có thể vững như vậy làm sao? Lạc Nhi, quyết không thể làm giết địch 1000 tự tổn 800 sự tình." Điền Lạc hít thở sâu một hơi, nói, "Có đạo lý." Đồng thời, hắn vụộm trộm mắt nhìn Tần Minh, Tần Minh cũng nhìn về phía Điền Lạc, nói, "Không phải muốn giết bà quăng." "Động thủ a." Điền Lạc quay đầu, đối Nhị Gia Gia nói, "Quả nhiên có chá, hắn quá tự tin cắt bình tĩnh, còn tốt Nhị Gia Gia ngươi kịp thời ngăn cả ta, không phải vậy lần này diễn ra coi như thắng, cũng tổn thất cực lớn a." Nhị Gia Gia mỉm cười gật đầu, trở lại trên ghế vững vàng ngồi xuống, ẩn sâu công cùng tên. Đó lấy, Điền Lạc vung tay lên, Điền ra những cái kia đánh bọn thủ hạ cấp tốc giúp đi. Thần Minh nhướng mày, tình huống như thế nào? Không đánh. Cái kia không phải là không thể làm lớn sự tình. Điền gia chủ, không phải đã nói muốn giết ta sao? Nói không giữ lời không có ý nghĩa a." Thần Minh nói ra. Điền Lạc cười lạnh, "Tần điện sứ, ngươi không dùng khiêu khích ta, ta sẽ không mắc lửa, ta còn không có ngu đến mức hội bên trong loại này hạ cấp âm ưu." Thần Minh càng ngậm, âm ưu gì? Không phải liền là muốn buộc bọn họ Điền gia động thủ với hắn, sau đó hắn mượn cơ hội đem sự tình làm lớn, sau đó đem mâu thuẫn sử dụng tốt nhất mà thôi sao? Chẳng lẽ cái này đều có thể bị nhìn xuyên? Nhưng mâu thuẫn làm lớn là sớm mượn sự tình a."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 cái này tần minh mở miệng ngậm miệng đều muốn đánh nhau hắn mới không mắc yêu sau đó vung tay lên đem điện chấn mang ra không bao lâu một người trung niên đi ra hắn mắt nhìn điện lạc điện lạc cho hắn một ánh mắt điện chấn không dám nói gì đi đến tần minh trước người bị mấy cái sai dịch bắt lấy tần điện sử người cũng bắt có thể đi thôi điện lạc nói ra tần minh im lặng lòng muốn sự tình không cần phải như thế phát triển mới đúng a nhưng hắn lại không có cách nào nói cái gì chỉ có thể thở dài một mặt bất đắc dĩ mang theo bắt mau rời đi lúc rời đi còn núi điện là nói ta sẽ còn tìm người phiền phức nhìn lấy tần minh rời đi bóng người điện lạc hừ một tiếng, quả thực là cái người điên, ta chưa từng treo chọc qua hắn. nhị gia gia đi tới, nói, người trẻ tuổi này không đơn giản, nhất định phải trừ. nhị gia gia, chúng ta hiện tại nên làm như thế nào? ám sát không thành công, hắn trong nha môn lại có nhiều người như vậy. điện lạc có chút đau đầu. nhị gia gia lộ ra trí giả đủ cười, nói, ngươi quên, chúng ta điện gia cũng có hai cái nha môn quan viên đây, ngươi nhị thúc cùng tam thúc, thế nhưng là huyện nha huyện thừa cùng chủ bộ. huyện thừa là điện sử người lãnh đạo trực tiếp A. điện lạc ánh mắt sáng lên, nói, đúng vậy à?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 vừa tốt huyện lệnh từ sau nhà đi tới, huyện thừa nhìn sang, gặp huyện lệnh quay người muốn về sau nhà, liền cười lệnh mở miệng, huyện lệnh đại nhân. trương huyện lệnh bất đắc dĩ quay người, cười nói, điền huyện thừa, ngươi tới làm chưa? ha ha, tự nhiên là vừa tới, rốt cuộc quan chức chỗ, đúng, hôm nay vừa đến, liền chuẩn bị làm đại sự, đầu tiên, đem nha môn chi tiêu giảm xuống, khai trừ hơn một ngàn người, huyện lệnh đại nhân, không, có ý kiến chớ. điền huyện thừa cũng không có cảm thấy là cùng huyện lệnh đang thương lượng, hắn nhận định, huyện lệnh sợ điền ra, không dám ngúng ngẫu hắn. quả nhiên, trương huyện lệnh cười ha ha cười nói, điền huyện thừa một lòng vì huyện nhà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 chính mang theo mũ ô xa chậm rãi đi tới, hắn đi tới bóng người, vào thời khắc này hơn một ngàn người nhìn đến, là cao to như vậy uy vũ, thậm chí giống như mơ hồ còn có một loại pha quay chậm thị giác, để mọi người không tự giác kích động lên. Sau đó nhìn kỹ, tốt đa, không phải thị giác cảm thấy chậm, mà chính là tần mình cố ý đi rất khó, nhân công chế tạo rất có khí trạng pha quay chậm hiệu quả. Chỉ thấy hắn chậm chạp mà bước cách mười phần giường như còn tự mang hiệu ứng âm thanh đi tới về sau, dùng xem thường hết thảy ánh mắt nhìn xem huyện thừa, nói ra hạ quan gặp qua huyện thừa đại nhân, miệng phía trên nói rất khách khí, nhưng đầu của hắn nhấc cực kỳ cao lưng và thắt lưng nguyễn đến mức rất thẳng. điền huyện thừa những mày, tần điện sử, đây chính là ngươi cái này hạ quan, nhìn thấy thượng quan thái độ, có gì không ổn sao? thần minh hỏi. Ừ, không hành lễ, không cúi đầu, tần điện sử, ngươi có biết hay không quý cụ, có hay không trên dưới tôn ti? điền huyện thừa quát lớn. thần minh cười, trên dưới tôn ti. vừa mới huyện thừa đại nhân nhìn thấy huyện lệnh đại nhân lúc, có thể có quý cụ, có thể phân tôn ti. ngươi, huyện thừa biến sắc, hắn không nghĩ tới thần minh giả hoạt như thế, vừa lên đến liền để hắn ăn thua thiệt. hư, bản quan lười nhát theo ngươi nói nhảm.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 lại một người mặc cửu phẩm quan phủ 40 tuổi trung niên nhân đi tới, nói ra, bản quan chính là chủ bộ trưởng quản tiền thuế chờ một chút. bản quan nói nha môn không có tiền, được rồi đi. tân minh nhìn sang, trong mắt hơi híp, nhất thời minh bạch, điền ra hai cái huyện nha quan viên, đều đến huyện nha, nói rõ là đối phó tần minh a. hai cái này kẻ sướng người họa, một cái nói không có tiền, một cái nói không có tiền thì khai trừ người, thật đúng là khó làm a. bất quá, như là muốn dùng cái này, liền cho rằng ăn chắc tân minh, cái kia thật đúng là quá ngây thơ. tân minh nhìn xem hai người, ngay sau đó cười một tiếng, chủ bộ đại nhân, nha môn sắp thực không có tiền sao? Điền chủ bộ cười lạnh, không có tiền. Huyện thừa đại nhân, bởi vì không có tiền, cho nên muốn khai trừ nha dịch. Thần minh lại hỏi, Điền huyện thừa gật đầu, không sai. Vậy nếu như có tiền, thì không khai trừ sao? Thần minh nghi hoặc, Điền huyện thừa cười lạnh, nếu là có tiền, tự nhiên không khai trừ nha dịch à? Nếu như nhiều tiền, vậy còn muốn nhiều chiêu một số người đây, rốt cuộc nha môn muốn người à? Đúng vậy à, có tiền còn mở trừ nha dịch làm gì? Chúng ta lại không phải người ngu, mẫu chốt là, đúng là không có tiền à, cho nên chỉ có thể khai trừ nha dịch. Chủ bộ lệnh cười nói, nói, hắn còn cùng huyện thừa đối mặt. Hai người phối hợp không chê vào đâu được. Tân Minh lại mở miệng, "Vậy những thứ này nha dịch, không khai trừ được hay không a?" Huyện Thừa nhấp nhôm mở miệng, "Tần điện sử, nói rất rõ ràng, huyện nha không có tiền nuôi hắn đâu a." Tân Minh cười, "Huyện nha không có tiền, ta có a." Cái này vừa nói, tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó Huyện Thừa nhìn xem Tân Minh, "Ngươi nói cái gì?" "Tân Minh, đây cũng không phải là đùa giỡn với ngươi, những thứ này nha dịch, một tháng hết thể lương tháng đều là hơn 2000 lượng bạc, ngươi có? Ngươi cho rằng ngươi là ai?" Tân Minh nhếch môi, "Một tháng mới hơn 2000 lượng bạc, vấn đề nhỏ." Vấn đề nhỏ. Ta nhìn đầu góc ngươi có vấn đề a? Bất ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ, chủ bộ cũng mở miệng quát lớn. Tân Minh cười cười, theo trên thân lấy ra một tấm ngân phiếu, nói: "Đây là 10000 lượng bạc, đủ để thanh toán những thứ này, bọn nha dịch 4 tháng lương tháng. Nha môn không có tiền, ta có. Hiện tại, bọn họ lương tháng, ta cho, huyện thừa đại nhân, những thứ này người, ngươi chỉ sợ a khai chứ không." Trong mắt, Điền huyện thừa cùng Điền chủ bộ mặt liền đen xuống. Hai người đều gắt gao nhìn chằm chằm Tân Minh, một lúc lâu sau, Điền chủ bộ mới nói: "Tân Minh, ngươi chỉ là một cái điền sứ, ngươi chỗ nào đến nhiều như vậy tiền?" Huyện thừa đại nhân, ta cảm thấy cần phải điều tra một chút tần điện sử tham ô vấn đề. Tần Minh cười ha ha, nói, tốt, dựa theo quá trình, hai người các ngươi viết thư từ huyện lệnh đại nhân con dấu, đưa đến lại bộ đi tố cáo ta đi. Bất quá trước lúc này, cái này mười ngàn lượng bạc, ta đã cho những thứ này nha dịch, bọn họ vẫn là nha môn người, cho nên các ngươi âm mưu không có đạt được. Điên huyện thừa chứng mắt, tần điện sử, ngươi hôm nay có thể lấy ra mười ngàn lượng, cái kia 4 tháng sau đâu? Tần Minh mõ sơ cằm, nói, hai cái khả năng, đệ nhất, bốn tháng về sau, ta lấy thêm ra một ngàn lượng bạc, rốt cuộc lao tử khác không có, tiền có là.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 Ta không chỉ có muốn nói, ta còn phải nói cho ngươi, ngươi tốt nhất để ngươi điền ra đều cho ta thành thật một chút, bằng không, bọn họ sẽ ở ta trên tay, diệt càng nhanh. Cuồng vọng, cuồng vọng cùng cực. Điên huyện Thừa chỉ vào Tần Minh hay lớn. Tần Minh lại tiếp tục mở miệng, cái này huyện nhà, còn muốn tiếp tục nhận người, muốn tiếp tục lớn mạnh, ta muốn cái này huyện nhà, triệt để hủy diệt ngươi điền ra, để ngươi điền ra đối dân chúng nô dịch, trở thành thật đáng buồn lịch sử. Ngươi đang tìm cái chết, Tần Minh, ngươi triệt để chọc giận ta điền ra, ta điền ra tất nhiên không tiếc hết thảy, đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Điên Huyễn Thừa nộ hống. Tần Minh cười lạnh. Đã từng có rất nhiều người nói với ta như vậy, đáng tiếc à, kết quả đều là bọn họ diệt, mà ta vẫn như cũ rất tốt. Điền Huyền Thừa nhìn hằm hằm Trần Minh, thật lâu mới nói, ngươi đến cùng là ai? Giờ khắc này, hắn ý thức đến, Trần Minh không phải người bình thường, một cái điện sử, có thể tùy ý lấy ra 10000 lượng bạc. Trần Minh nhìn xem Điền Huyền Thừa, nói, ta? Một cái tiểu điện sử a? Nói, Trần Minh quay người, đối với hơn 1000 nha dịch mở miệng, đều thất thần làm gì? Mỗi người trở về, thật tốt huấn luyện, không lâu tương lai, các ngươi cũng là hủy diệt điện gia cái u ác tính này lợi kiếm. Hơn 1000 người ào ào o quyền, là Điền huyện thừa cùng Điền chủ bộ ra mặt đều run run, khí không được. Không bao lâu, Điền chủ bộ đi đến huyện thừa bên cạnh, nói: đối phó hắn chỉ có hai cái biện pháp. Nói, Điền chủ bộ nói, hoặc là nghĩ biện pháp tiếp tục giám sát, hoặc là chúng ta dâng thư vạch tội để huyện lệnh cũng cùng một chỗ đem hắn lấy đi. Điền huyện thừa hít thở sâu một hơi, nhìn về phía một mực không nói chuyện Trương huyện lệnh. Hai cái này biện pháp cùng một chỗ thi hành. Nói, hắn lại đúng Trương huyện lệnh nói. Trương huyện lệnh, ta hai người muốn vạch tội thần minh, ngươi không có ý kiến chứ? Trương huyện lệnh hít thở sâu một hơi, thật lâu mới nói, ta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 càng muốn hơn triều đình quản lý mà sợ hai thổ ti thống trị cái này cho chúng ta cơ hội cũng là chúng ta lực lượng lạc tử y lì vẻ mặt thành thật gật gật đầu thần minh nói ngươi nghe hiểu sao lạc tử y lì cũng không có trương 562, điền gia hoàng đi qua khai trừ sóng gió điền huyện thừa cùng điền chủ bộ trong nha môn có thể nói là không có một chút uy nghiêm rốt cuộc hai người bọn hắn muốn khai trừ cái kia hơn một ngàn nha dịch những thứ này người còn có thể xem bọn hắn hai thuận mắt sao hiện tại cái này hơn một người trên cơ bản đều chỉ nghe thần minh đối với trương huệ lệnh cũng không quá thuận mắt đối với cái này trương huyện lệnh cũng rất bất đắc dĩ nhưng không có cách nào nói cái gì rốt cuộc không có thần minh lời nói cái này nha môn cũng là chỉ còn trên danh nghĩa mặt khác điền huyện thừa cùng chủ bộ viết vạch tội tần minh tin bức bách trương huyện lệnh ký tên con dấu về sau phong thư này thì mang đến lại bộ mặc kệ có thể hay không ám sát tần minh vạch tội vẫn là muốn tiếp tục nếu như ám sát không thành công vạn nhất vạch tội thành công cái kia tần minh cũng xong cho nên đây đều là theo mỗi cái phương diện tiếp tục muốn nhắm vào tần minh huyện thừa khai huyện thừa nhìn lấy chủ bộ nói lão tam cái này tần minh có chút khó giải quyết, lần trước cám sát người khác thất bại, nói rõ bên cạnh hắn hộ vệ hay là lợi hại, lần này ám sát, muốn tìm lợi hại mới được. Ừm, ta sẽ trở về để lạc nhi tìm lợi hại thích khách, tới giết hắn. Chủ bộ gật đầu. Huyện thừa ân một tiếng, nói, việc này mau chóng đi làm, ta luôn có loại dự cảm không tốt, cảm thấy cái này tần minh không đơn giản. Tốt, chủ bộ gật đầu, nhanh chóng nhanh rời đi. Một bên khác, tần minh cùng lạc tử y đi trò chuyện rất lâu, sau đó thì phân phó lý ban đầu tiếp tục nhận người, lương thắng, hắn tần minh ra. Lý ban đầu lúc đó thì dùng pin ngạc ánh mắt nhìn tần minh nói ra, đại nhân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 Nhìn đến có điển ra đội tuần tra người bên đường ăn cơm chùa sau đó bọn bộ khoái lập ngay lập tức đi, đem mấy cái người điển ra bắt lại, còn bức lấy bọn hắn trả thù lao. Cái này dân chúng vây xem nhóm triệt để kích động lên, như thế so sánh rõ ràng, một cái như cường đạo, một cái lại là con sai, một cái ước hiếp bách tính, một cái vì dân làm chủ. Dân chúng tự nhiên không gì sánh được chống đỡ bọn bộ khoái. Mấy cái người điển ra được đưa tới nha môn, trực tiếp giam lại. Lý Ban Đầu đem chuyện này nói cho Tần Minh về sau, Tần Minh cười. Chuyện này làm không tệ, truyền lệnh xuống, nói cho bọn bộ khoái, quan tâm kỹ càng điển gia những cái kia đội tuần tra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 Điền Lạc nhìn xem nhị gia gia, nói, dàn xếp ổn thỏa. Không có vĩnh viên cựu nhân, chỉ có vĩnh viên lợi ích. Huyện lệnh không tính là gì nhân vật, cái này tân minh, lại khó đối phó. Thật muốn cùng hắn đấu, dù là hắn chết, chúng ta cũng sẽ trọng thương. Hùng Chi, người hắn đã rất nhiều, còn dần dần thu hoạch được dân chúng chống đỡ. kéo dài như thế, chúng ta tình cảnh rất khó. Hùng Chi, chúng ta còn có vài trăm người, tại trên tay hắn, cùng đấu nữa lưỡng bại cầu thường, không bằng cùng một chỗ cộng đồng kiếm lời, Ta tin tưởng, hắn còn trẻ như vậy người, cũng là không nhịn được dụ hoặc. Cho nên chúng ta không bằng tiến, cho hắn chỗ tốt, tiền tài, quyền lợi. Mị nữ, hắn muốn cái gì, cho hắn liền tốt. Sau đó cùng một chỗ hợp tác, chúng ta làm chúng ta thổ quan, hắn làm hắn hội quan. Nhị gia gia nói xong, tự tin cười một tiếng, lần nữa ngồi xuống, ẩn sâu cùng cùng tên. Chương 563, mời Tần Minh ăn cơm. Điển gia ám sát không Tần Minh, hai cái quan viên trong nhà môn, tạm thời cũng cầm Tần Minh không có cái nào. Rơi vào đường cùng, Điển gia cân nhắc một chút, như là nhất định phải cùng Tần Minh đấu nữa, thắng cũng sẽ để Điển gia tổn thất nặng nề, đây đối với ngồi vững một phương thổ ti tới nói, không phải chuyện tốt. Sau đó Điển gia cuối cùng làm ra quyết định, cùng Tần Minh hòa đàm một chút. Sau đó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 ta cũng tới dự thính. trương huyện lệnh gật đầu, thượng tọa. một cái nha dịch lấy tới một cái ghế, tại sư gia đối diện để xuống, tần minh thụy tiện ngồi xuống. ngay sau đó trương huyện lệnh trên tay cầm que trúc vứt xuống, liền theo tần điện sử nói, phán vào tù 6 năm. sư gia lập tức viết lên, mà cái kia điền gia chấp sự mắt nhìn tần minh, vậy mà không dám nói gì. người tới, ấn xuống đi. trương huyện lệnh mở miệng, mấy cái nha dịch liền phải đem cái này điền gia chấp sự mang đến giam lại. đúng lúc này, đại sảnh bên ngoài, điện chủ bộ chậm rãi đi tới. cái kia điện gia chấp sự thấy một lần chỗ vừa đến, sắc mặt vui vẻ, vội vàng nói. Ha ha, còn dám cho lão tử định tội? Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, Điền Tam Ca, ngài đến vừa vặn, chúng ta, bọn họ muốn phán ta 6 năm đây. Điền chủ bộ đi tới mắt nhìn vị này Điền gia chấp sự, những mày nói, 6 năm, vì cái gì? Tam Ca, ta chính là đánh cái người, nhất lên cái sạp hàng, mang vài câu cái này huỷ lệnh, không có nghĩ đến cái này họ tần liền muốn phán ta 6 năm. Điền gia chấp sự lời mới vừa vừa nói xong, người Điền chủ kia sổ ghi chép đống nhiên động thủ, hung hăng một bàn tay phiến tại Điền gia chấp sự trên mặt, đúng một tiếng, đánh Điền gia chấp sự đều nộ. Ngay sau đó liền nghe Điền chủ bộ nói ngươi đổ hôn chứng này, làm ra chuyện như thế, cho ta điền gia mất mặt, đáng đời, phán ngươi 6 năm, đều thiếu, ngươi tới, mang đi. trong nay mắt, trong đại sảnh mọi người nhất thời an tĩnh. không chỉ có khẩn trương trương huyện lệnh sức sở, cũng là tần minh, cũng như mày, thì càng đừng nói những cái kia nha dịch. điền gia chấp sự bị một mặt mộng bức mang đi về sau, điền chủ bộ lúc này mới cười lấy nhìn xem trương huyện lệnh cùng tần minh nói ra. huyện lệnh đại nhân, tần điện sự, không có ý tứ, ta điền gia quản giáo không nghiêm, để cho các ngươi chế dế. trương huyện lệnh vội vàng cười nói, không có gì đáng ngại. hắn vừa nói chuyện, điền chủ bộ thì nhìn về phía tần minh.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 cho nên hôm nay gia chủ để cho ta tới mời ngươi buổi tối đi chúng ta điền phụ dự tiệc gia chủ còn mời tiểu hà huyện một số danh nhân hương thân cùng một chỗ cùng đi ngươi thần minh sững sờ dưới nói mời ta ăn cơm không sai đồng thời đem một vài không tốt hiểu lầm cùng mâu thuẫn chúng ta tiêu trừ hy vọng tần điện sử ngươi cho chút thể diện Điền chủ bộ nói ra tân minh cười cười nói tốt đã các ngươi điền ra muốn nói ta tự nhiên là vui lòng vậy liền buổi tối điền ra gặp thông khoái tân điện sử ta cũng thích cùng ngươi dạng này người liên hệ tin tưởng chúng ta sẽ trở thành bằng hữu điển chủ bộ cười đến Tân Minh cười không nói, ngay sau đó quay người rời đi. Trở lại điện sử phòng, Tân Minh nhìn lấy lạc tử y thì nói, Điền gia muốn cùng nói, buổi tối muốn mời ta ăn cơm, vậy ngươi đi sao? Lạc tử y đề hỏi. Tân Minh nói, đương nhiên phải đi, ta nghĩ nhìn một chút, bọn họ muốn làm sao nói, ta cũng đi. Lạc tử y đề hỏi. Tân Minh gật đầu, tự nhiên. Lạc tử y ươn một tiếng, thích khách nàng, nữ giả nam trang, mặc lấy là sai dịch di phụ. Tân Minh nhìn kỹ một chút, khoan hay nói, thật thẳng tuấn. Lạc tử y bị Tân Minh trầm trằm đến lâu, có chút bỏ mặt, ngươi làm cái gì? Tân Minh cười, lắc đầu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 Mấy bước đi lên trước, đối Tần Minh chắp tay một cái nói: "Tần điện Sử, đại giá Quang Lâm, rủ đến nhà Tôn a." Tần Minh gặp hắn cái này vẻ mặt vui cười đón chào, sau đó cũng cười, rộn ra chủ khách khí, ngược lại là ta, còn thật đến ăn trực. "Ai, lời này nói thế nào, ngươi thế nhưng là khách quý, sợ ngươi không đến đây, đến, mời vào bên trong." Điện lạc khách khí nói ra. Trung quanh không ít khách nhân đều kinh ngạc đến ngây người, nhìn lấy Tần Minh, cũng nhịn không được nghĩ thầm, cái này ai vậy? Lớn như vậy mà ngu thế mà để điền gia tổ ti khách khí như thế. Chương 564, đàm phán. Tiến vào điền gia Tần Minh trực tiếp được mời đến điển gia đại sảnh, một cái bàn lớn phía trên chính bày đầy mỹ thực, Điện Lạc đối Tần Minh thân thủ, mời Tần Minh tự tọa. Tần Minh cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở trên vị, Lạc Tử Ý liền đứng tại hắn sau lưng. Tần Minh lại mở miệng, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Không sai không sai, vị tiểu huynh đệ này, ngồi xuống cùng một chỗ ăn. Điện Lạc đối Lạc Tử Ý liền nói ra. Lạc Tử Ý trầm mặc một chút, ngồi tại Tần Minh bên cạnh. Lúc này, Điện Lạc để tất cả mọi người vào chỗ. Trong đại sảnh bày 4 bàn, Tần Minh bàn này lớn nhất, nhưng người không nhiều, mà khác 3 bàn không ít người, hết thảy đến có hơn 40 người. Trong này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 Tần Minh tổng không rất cùng điền gia thỏa hiệp a. Mà bây giờ, thịt rượu ăn xong, Tần Minh cũng để đũa xuống, nói ra: "Điền gia chủ, hiện tại cơm nước non nê, chúng ta nói một chút chính sự." Điền Lạc cười, Tần huynh đệ sảng khoái, "Tốt, vậy chúng ta thì nói chuyện." Điền Lạc nói, mọi người cũng đều không tại ăn, mà chính là nhìn chăm chú lên Tần Minh hòa điền lạc. "Tần huynh đệ, ngươi biết, ta điền gia, lớn nhỏ là cái thổ ty, tại cái này tiểu hạ huyện cũng là thổ quan, chữa trị lấy tiểu hạ huyện." "Bất quá, quan phủ cũng tương tự có quyền chữa trị nơi này."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 Nơi này làm nông công thương, mà các ngươi nha môn, quản lý trị an, như thế nào?" Tân Minh cười, "Cái này thì lạ, có chút náo tự à, có chất béo đồ vật, hắn điền ra quản, suất lực không có kết quả tốt, nha môn để ý tới, vẫn là rất thật hiểu chuyện. Phải biết, chỉ riêng thuế má cùng công thương những thứ này bị điền ra quản, cái kia điền ra cùng trước kia, có cái gì khác nhau? Thịt mỡ còn tại bọn họ trong miệng. Nói cách khác, bọn họ vẫn là muốn tiếp tục nô dịch bách tính, nghiền ép bách tính. Đến mức cho nha môn quản trị an, bọn họ điền ra, trước kia cũng không có coi trọng qua tiểu Hà huyện trị an a. Không chỉ có như thế,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 cũng là một người bình thường thôi. Ta thừa nhận, hôm nay hòa đàm cũng không thuận lợi, nhưng không hứng thú chúng ta thì là địch nhân. Hôm nay khả năng chúng ta đều uống nhiều, không quan hệ, chúng ta có cơ hội có thể tiếp tục nói chuyện. Như là tần điện sử không chê, tối nay ngay tại ta điền ra nghỉ ngơi. Thần Minh trầm mặc một chút, đống nhiên cười, như thế cũng tốt. Điện lạc đứng dậy, đối hạ nhân nói, mang tần điện sử đi nghỉ ngơi. Đúng, không phải có ba cái hôm nay kết hôn tân nương đến vụ sao? đều cho tần điện sử đưa qua, để tần điện sử hưởng thụ một chút. Chương năm đại trí tuệ. Thân Minh vốn là lửa giận cũng không lớn.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 lúc này, một mực không nói chuyện Điền huyện Thừa đung nhiên đứng dậy, Tân Minh, đứng lại. Tân Minh sững sờ, quay đầu mắt nhìn Điền huyện Thừa, nói ra, huyện Thừa đại nhân, có gì chỉ giáo? Hừ, ta điền ra nhiều lần để ngươi, ngươi lại không biết tốt xấu, ngươi thật cho là chúng ta đối ngươi dễ dàng tha thứ là không có hạ độ. Điền huyện Thừa quát lệnh, Tân Minh cười lạnh, ngươi là quan viên, tại vị không nhu chính, còn dung túng tộc nhân nghiền ép bắt tính, còn có mặt mũi dao hơn ta. Tốt, quan viên, ngươi cũng là quan viên, nhưng ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là cái nho nhỏ điện sự, ngươi tính toán cái gì? Ngươi là ta hạ thuộc mà thôi, ngươi cản trở cái gì? Điền huyện thừa nộ hống, Tân Minh hừ một tiếng, quay người thì muốn tiếp tục đi, Điền huyện thừa giận không nhịn nổi, nói: "Ngươi nếu là quan viên, ngươi đã muốn nhu chính, tốt như vậy, ta cho ngươi một cái nhiệm vụ, đem giết chết ta điền gia tiền nhiệm gia chủ hung thủ điều tra ra được." Tân Minh thân hình dừng lại, cười, ngay sau đó quay đầu lại, nói: "Các ngươi muốn biết các ngươi điền gia tiền nhiệm gia chủ là ai?" giết. "Ngươi điền gia đều là khẽ giật mình, ngay sau đó Điền Lạc gắt gao nhìn chằm chằm Tân Minh, "Ngươi, ngươi biết?" Tân Minh cùng Lạc Tử ý điệp nhau, nói: "Ta tự nhiên biết, ta không chỉ có biết, ta còn thâm dự." Không thể không nói, ngươi cùng cha ngươi một dạng buồn ôn. Tần Minh sau khi nói xong, liền xoay người hướng về điện ra ngoài cửa lớn mà đi. Điện Lạc nộ hống, đến cùng là ai giết cha ta? Tần Minh nhấp nhô mở miệng, ngày mai đến nha môn, ta nói cho ngươi. Hừ, không dùng phiền thoái như vậy, ngươi hôm nay đi không? Người tới, bắt lại cho ta. Điện Lạc hét lớn một tiếng, trong nháy mắt theo bốn phương tám hướng lao ra, mười mấy cái tay cầm đại đao người điện ra, dọa đến các khách nhân hào hào lui lại. Đồng thời những thứ này người trực tiếp đem Tần Minh cùng Lạc tử ý để vây quanh. Thế mà Tần Minh dưới chân không có ngừng, vẫn như cũ chậm rãi hướng về ngoài cửa đi đến. Điện Lạc hét lớn, thần Minh, ngươi còn dám đi một bước, ta để ngươi gãy tay gãy chân." Thần Minh khinh thường cười dưới, tiếp tục đi tới. Điện Lạc quyền đầu nắm chặt, "Cho ta đem hắn ngăn lại, tay chân chặt, lưu một cái mạng." Mấy mấy cái thuộc hạ lập tức xông đi lên. Thế mà thần Minh vẫn như cũ không dừng chân, chỉ bất quá, bên cạnh Lạc Tử y Ilya bỗng nhiên rút ra trường kiếm, lập tức thì đối với chúng quanh xông lên bọn sát thủ công kích đi qua. Những thứ này người liền phổ thông võ giả cũng không tính là, như thế nào đối phó được tứ phẩm cao thủ Lạc Tử Ilya? Theo Lạc Tử Ilya xuất kiếm, phàm là có tới gần Tần Minh sát thủ, đều lập tức ngã trên mặt đất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 Thanh sắc đồng thời mẫu bắt đầu hốt dù trương huyện, lệ. huyện lệnh. Trương huyện lệnh nhíu mày nói, không phải là bởi vì ngươi gây điền ra, điền ra tới tìm ngươi a? Thần Minh mặt không đỏ tim không đập nói, đại nhân, lời này của ngươi thì không đúng, ta nguyện ý đối phó với điền ra sao? Ta hoàn toàn có thể hợp tác với điền ra a, bọn họ cũng kiến thức đến ta lợi hại, khẳng định không muốn cùng ta đối nghịch a. Huống hồ ngài biết không, tối hôm qua bọn họ mời ta ăn cơm, mời nhân vật nổi tiếng Hương thân, mở ra to lớn điều kiện cùng ta hòa dam đây. Chương huyện lệnh vội nói, đây không phải công việc của ta. Hòa dam liền không sao con a." Tân Minh nói, người ta lại không mời ngươi là cùng ta hòa đàm, vì sao không mời ngươi? Bởi vì ta cùng bọn hắn hòa đàm về sau, bọn họ đồng dạng muốn đem ngươi giết chết, dưới cái nhìn của bọn họ ngươi không dùng à, không tất yếu giữ lấy, hiểu không? Trương Huệ lệnh suy nghĩ một chút, có đạo lý à, bất quá vẫn là nói, tuy nhiên cảm thấy có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Tân Minh nói tiếp, tóm lại, diễn ra từ đầu tới đuôi không có đem ngươi đưa vào mắt, ngươi càng đối bọn hắn nhu nhược, bọn họ càng khi dễ ngươi. Ngược lại ngươi nhìn ta, bắt bọn họ vài trăm người, còn chặt mấy cái, đánh ra chủ tâm đệ, kết quả đây, người ta còn mời ta đi ăn cơm, mở ra điều kiện lôi kéo ta đây chính là khác nhau à? tốt khi dễ bọn họ nỗ lực khi dễ, không dễ ước hiếp, bọn họ không dám khi dễ, điển hình hiếp yếu sợ mạnh, cho nên trong lòng ngươi không cảm thấy đối phó sao? trường trên mặt sắc mặt giận dữ, nhìn đến, thật là bản quan quá dung túng bọn họ a. bất quá tần điện sử, ngươi vì sao không cùng bọn hắn hòa giải? tần minh đứng thẳng người, chỉnh lý quan phục, nói, bởi vì ta là quan viên, ta không có khả năng hòa điền nhà dạng này hất gác thế lực làm bạn. trương huyện lệnh thâm trầm mắt nhìn tần minh, nói, tần điện sử, ngươi để bản quan xấu hổ a. tần minh hơi hơi ngửa đầu, bốn độ nửa mặt nhìn lên bầu trời dùng thâm trầm mà giàu có cảm nhiễm lực thanh âm nói, ta hướng tới ánh sáng, cho nên không sợ hãi gám, đằng sau ta có triều đỉnh, cho nên tâm vì bất tính, ta chính là ta, là không giống nhau khói lửa. đã định trước tại loại này hãi gám chi địa, thiếu đốt ra bản thân quan huy đuổi đi tạ ác lực lượng. tân minh cũng không biết mình tại nói cái gì, ngược lại trạng thái đúng chỗ, nghe như bức chính là. quả nhiên, trương huyện lệnh trên mặt vẻ kính để càng thêm nồng đậm, hơn nữa còn một mặt hướng tới, nói. tân điện sử, bản quan minh bạch, đây mới là chúng ta người làm quan ý nghĩa a, ta cũng muốn có can đảm đối kháng hãi gám thế lực, có can đảm trăm bước, ngay không là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 trên mặt sát khí ngút trời, khí thế rồn rào. Huyện lệnh đứng trên đài, đối với mấy cái này nha dịch mở miệng. Hiện có điển gia, ưu hiếp bách tính, xem dân như nô, lấy ác tục vì quy củ, đùa bỡn tại bách tính. Càng dung túng ra tổ người, làm hại một huyện, vô pháp vô thiên. Nói đến đây, bọn nha dịch tâm lý đều hiện lên ra điển gia sở tác sở vi, cũng đều vô cùng rõ ràng điển gia việc ác. Lúc này, điển gia ngày càng ngương ngạnh, gặp ta nha môn vì bách tính chủ trì công đạo, liền muốn tới tìm việt phước. Cho nên, bản quan thử hỏi chư quân, như thế hắc ám thế lực, ta nha môn phải trăng chu diệt. Phía dưới, hơn hai người nghe vậy đại a.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 khẽ gật đầu, có chút hài lòng. Bất quá, đúng lúc này, Điền huyện thừa cùng Điền chủ độ nghe đến động tĩnh đi ra. Hai người đầu tiên là nhìn xem ban ba nha dịch, lại nhìn xem Trương Huệ lệnh, ngay sau đó Điền huyện thừa lại a. Trương Huệ lệnh, ngươi làm cái gì vậy? Trương Huệ lệnh mắt nhìn Điền huyện thừa, nói ra, "Điền huyện thừa, bản quan là Huệ lệnh, bản quan muốn làm gì, cũng cần cho ngươi nói." Điền huyện thừa cười lạnh, "Huệ lệnh? A, cái này Tiểu Hạ huyện, không cần Huệ lệnh." Trương Huệ lệnh hừ một tiếng, "Tiểu Hạ huyện, không cần là điền ra." Điền huyện thừa trong mắt hơi hít, "Thần sao? Ngươi sẽ hối hận. Nói cho ngươi, cháu ta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 Tần Minh, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tần Minh hai tay chắp sau lưng, nói, vậy liền nhìn ngươi thực lực. Điện lạc mặt tâm trầm, đối sau lưng 3.000 nghìn điện phụ người mở miệng, cho ta giết, đem nha môn cho ta sán bằng, đem Tần Minh chém thành muôn mảnh. Thoại âm rơi xuống, cái kia 3.000 người thì giơ đao côn đối với nha môn vào tới. Trong nha môn, trương huyện lệnh mắt nhìn Tần Minh, Tần Minh cũng nhìn lấy trương huyện lệnh, nói ra, huyện lệnh đại nhân, nhìn ngươi. Trương huyện lệnh gật đầu, ngay sau đó đối hơn hai nha dịch hét lớn, mọi người nghe lệnh, chấn áp điện lên ra, đả kích hắc ác thế lực, giết. Bọn nha dịch cào hào dống giận dẫn theo đao thường cung cấp tốc lao ra, tại nha môn bên ngoài, trong nháy mắt cùng những cái kia người điền gia đánh lên. hiện trường nhất thời một mảnh hỗn loạn. theo nhân số phía trên, điền gia nhiều vài trăm người, nhưng là điền gia những thứ này cái gọi là tay chân, cũng bất quá là giá áo túi cơm, bình thường chỉ vào điền gia đùa dỡn một chút uy phong mà thôi. thật đánh lên, khẳng định là không bằng vốn là một mực chịu khổ. đến nha môn còn huấn luyện qua bọn nha dịch, cho nên trận chiến đấu này, bọn nha dịch mang theo hy vọng đăng liều, bọn họ cũng thật có thực lực. có thể người điền gia thì chưa hẳn, ngay bình thường sống phóng túng, bây giờ căn bản không có gì bản sự.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 Đối với một cái củng nha dịch đang đánh điển ra tay chân tiến lên, đồng thời một thạch đầu đện ở cái kia điển ra đánh trong tay, đem hắn hất tung ở mặt đất. Đó lấy, cái này đại hán cực kỳ thoải mái lớn tiếng nói, "A, thoải mái." Lần này, có thể nói là một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, chúng binh dân chúng thoáng cái đều triệt để bạo phát. Bọn họ cũng mặc kệ đã từng điển ra có nhiều đáng sợ, giờ phút này đều là cầm lấy đủ loại gia hỏa sự tình, cùng một chỗ xông đi lên. Vốn là hơn 2000 nha dịch đối phó 3000 điển ra nhanh ruốt thì không khó, giờ phút này có một đoàn hơn mấy ngàn vạn trăm tính thêm vào, điển ra những cái được gọi là tay chân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 Chương huyện lệnh cuối cùng kiên cường lên, dân chúng cũng dám phản kháng. Như vậy tại cái này địa phương, giống Điền gia dạng này ưu át tính, sẽ rất khó lại tồn tại. Đây mới là chỉ tận gốc vấn đề biện pháp. Nhìn lấy ngã xuống người Điền gia, Điền Lạc hòa Điền nhà nòng cốt các phần tử sắc mặc nhìn không tốt. Vốn là cũng biết một trận chiến này, Điền gia hội tổn thất rất lớn, căn cơ hội thụ ảnh hưởng. Nhưng là bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, dân chúng thêm vào, để Điền gia bạo lực thế lực triệt để tan rã. Điền Lạc thậm chí đều có chút không tin, những thứ này đời đời kiếp kiếp thần phục tại dưới chân bọn hắn bất tỉnh, vậy mà cũng dám phản kháng. Hắn không nghĩ ra vì cái gì?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 dân chúng không nói chuyện, đều gắt gao nhìn chằm chằm điện lạc. lúc này, thần minh nhấp nô mở miệng. vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh thổ thi gia tộc lại như thế nào? như là đem thổ thi cao quý hưởng thụ xây dựng ở dân chúng thống khổ phía trên như vậy, thổ thi gia tộc liền nên vòng. điện lạc quay đầu nhìn về phía thần minh, trong mắt sát khí không còn che dấu. thần minh, hết thảy đều là bởi vì ngươi. nếu như không có ngươi, cha ta sẽ không chết, ta điện gia không sẽ như thế. hôm nay, ta vô luận như thế nào đều muốn giết ngươi. thoại âm rơi xuống, hắn nắm chặt một thanh trường đao, đối với thần minh phóng đi. chương năm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 mà bốn ngày sau đó, đế đô lại bộ văn thư đến, nội dung rất đơn giản, đem huyện thừa cùng chủ bộ quan vị rút lui, mỗi quan viên đã trên đường thu đến công văn, trương huyện lệnh có chút giật mình, nói, đây là lại bộ thượng thư đại nhân tự mình viết công văn, cái này lại bộ coi trọng như vậy chúng ta tiểu hà huyện sự tình, tần minh cười cười nói, đây không phải công việc của ta, trương huyện lệnh sững sờ dưới, nhìn lấy tần minh rời đi bóng lưng, đông nhiên ý thức được cái gì, tự lẩm bẩm đến, tần điện sử, tất nhiên không phải nhân vật đơn giản á, cũng chính là cổ đại không có điện thoại, đông nam nơi này cũng còn không có giấy báo. Vàng không hắn biết tần minh thân phận chân thật, thì không kỳ quái vì cái gì văn thư phía trên thêm tần minh tên sẽ khiến lại bộ thượng thư loại này lao đại tự mình hồi phục. Tần Minh trở lại sau nha phòng mình về sau, nhìn lấy Lạc Tử Ý hiền nói, "Cái này tiểu Hà huyện vấn đề giải quyết, chúng ta phải đi Liễu Châu." Lạc Tử Ý hiền gật đầu, "Ừm, rốt cuộc mấy cái kia đại thủ ti mới là người mục tiêu." Tần Minh cười cười, "Vì ngăn ngửa ta tiết lộ thân phận, ta đã cho lại bộ viết thư, đoán chừng sáng ngày mốt, huyện nha hội tu đến ta bị điều đi tin tức. Dự định đi Liễu Châu làm con sao?" Lạc Tử Ý hiền hỏi. Tần Minh lắc đầu, "Không, điệu thấp rời đi."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 Nói là Tần Minh biểu hiện nổi bận, muốn để hắn đi rất xa một chỗ làm huyện thừa. Rốt cuộc, đây chỉ là Tần Minh yêu cầu lại bộ giúp hắn danh chính ngôn thuận rời đi tiểu Hà huyện mà thôi. Trương Huệ Lệnh, ta chẳng qua là nơi này khách qua đường, nơi này hết thảy vẫn là cần ngươi, cho nên, về sau nơi này thì xin nhờ. Tần Minh nghiêm túc nói. Trương Huệ Lệnh đứng thẳng người, lùi lại một bước, đối Tần Minh cung cung kính kính thi lễ. Nếu không có Tần Điện Sử, cũng vồ ngã Trương Huệ Lệnh, ở chung mặc dù tầm 10 ngày, nhưng ta đối Tần Điện Sư, bội phục đầu dạ xuống đất, vô luận Tần Điện Sư về sau người ở phương nào, đều là ta được lợi cả đời tâm ngưng, đã tạ Tần Điện Sư Tân Minh cười, không nói gì nữa, mà chính là về phòng, thu thập hành lý cùng, cùng lạc tử Y đi cùng một chỗ, cáo biệt trương huyện lệnh cùng một số nha dịch, rời đi tiểu hạ huyện, đi ra huyện thành một khắc này, Tân Minh quay đầu nhìn xem cái này huyện, ở giữa dân chúng gặp gỡ thời điểm, dừng lại cũng sẽ lẫn nhau nói chuyện với nhau, cũng là trên mặt nụ cười. Toa thanh này người biến, Tân Minh vừa cười vừa nói, lạc tử Y lìa gật đầu, đúng vậy à, bọn họ sinh hoạt mỹ hảo, có hy vọng, đây hết thảy đều là bởi vì ngươi, Tân Minh cũng cười, một cô tự hào, tự nhiên sinh ra, nhưng ngay sau đó hắn quay đầu lại, lẩm bẩm nói, đi thôi còn có càng nhiều người cần chúng ta hai người một đường đảm tiếu lấy lên đường một đường lên đi ngang qua một số thôn trại cũng nhìn thấy một số thôn trại nhỏ thổ ti bên trong một số nhỏ thổ ti cũng vô cùng quá phận tại trong thôn trại làm một ít chuyện buồn nôn kết quả là bị tần minh cùng lạc tử y gặp phải về sau trực tiếp ám sát như vậy tối một này bọn họ rốt cục đến liêu châu phủ liêu châu là đông nam một cái đại thành liêu châu phủ trung quanh quản lý 4 năm cái huyện đáng tiếc chỗ này đại nhân nhiều lại tích lặt hậu từ thổ quan quản lý một vương những năm gần đây thổ quan nhóm càng phát ra quá phận dẫn tới dân chúng tiếng oán than dậy đất đến Liêu Châu thành, Thần Minh cùng lạc tử ý, ý đi đại tại như vậy bên trong tòa thành lớn, tâm lý cảm khái và vẩn. Như không phải là bởi vì Đông Nam chi địa địa thế hiểm tuyệt, đại quân không nên tiến vào, mà lại những địa phương này đều là dễ thủ khó công lời nói, cái này chờ đại thành, triều đình lại thế nào nguyện ý để thổ quan, cũng chính là thổ ti hỏa hỏa. Bất quá, cái này Liêu Châu đại thổ ti Liêu gia cũng không phải phổ thông thổ ti. Liêu gia làm thổ ti thời gian so sở quốc lập quốc còn rất dài, là ngàn năm trước một cái vương triều phong Liêu gia vì Liêu Châu thổ ti, mà Liêu Châu tên cũng là bởi vì Liêu gia mới lên. Có thể thấy được Liêu gia thế lực cường đại cỡ nào cũng bởi vậy, về sau sở quốc thành lập, cũng bởi vì địa thế cùng khoảng cách duyên cớ, không có tới cương ép thống trị liêu châu đệ nhất. cuối cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp tục giao phó các thổ ti quyền lợi cho bọn hắn đất quan thân phận, để các thổ ti thỏa hiệp triều đình, đại diện triều đình quản lý nơi này. cho nên, nơi này chi phủ cũng chính là liêu gia đại thổ ti, đồng thời đại thổ ti thân phận con cháu kế thừa, chi phủ vị trí cũng là con cháu kế thừa. cho nên, muốn như vậy thổ ti gia tộc bị hủy diệt, trừ nội loạn, cơ hồ không có cách. bởi vậy tần minh mới muốn từ nội bộ tan dã bọn họ. trên đường cái, lạc tử y, y nhìn lấy tần minh nói.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 nơi này không ít phong kiến quý cụ, để tần minh cũng là có chút bất mãn, tỷ như hỏi thăm một chút, biết nơi này thuế má, cơ hội là dân chúng mỗi năm thu hoạch 2 phần ba, còn lại 1 phần ba đối với một số phổ thông gia đình tới nói, miễn cưỡng đầy đủ ăn. đến mức nơi này thương mậu, thuế má cũng rất đáng sợ, dẫn đến thương nghiệp một mực không phát đạt, ở và ở phía sau trả thái, mặt khác cũng là đủ loại từ thổ ti chế định quý cụ, rất nhiều bất công, thậm chí có một ít quý cụ, tần minh đều cảm thấy có chút buồn cười. tỷ như liễu gia thổ ti quy định, mỗi năm mùa xuân đi vào thời điểm, liễu châu thành muốn tổ chức nên thần đại hội, nên đón thần tiên, phù hộ một năm mưa thuận gió hòa.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 Sắp trời dần dần muộn, Tân Minh cùng Lạc Tử Y đi một nhà tiểu lâu ăn cơm. Tiểu lâu này bên trong một số người cũng cũng đang thảo luận nên thần đại hội sự tình. Lạc Tử Y thở dài, nói, thật sự là càng lạc hậu địa phương, những thứ này phá phong kiến quy củ càng nhiều a. Bất quá chuyện này, triều đình thì mặc kệ sao? Tân Minh thở dài, Liễu Châu không phải tiểu hà huyện loại kia tiểu địa phương, Liễu Châu Liễu gia loại này đại thổ ti quyền lực rất lớn, rốt cuộc triều đình không chỉ có phong thổ ti, còn cho thổ ti chi phủ cái này quan vị. Theo cái này liền có thể nhìn ra được, nơi này hoàn toàn là từ thổ ti đang quản sự tình. Đại thổ ti quyền lực bản thân thì rất lớn, không phải nhỏ thổ ti có thể so. Bản thân thổ ti thì rất đặc biệt, bởi vì tại thổ ti thống trị dưới, đất ai cùng nhân dân tất cả thuộc về thổ ti cha truyền con nối tất cả, thổ ti mỗi người hình thành từng cái thế lực pháp vi. Tư pháp, tài chính, hành chính, chiến sự, những thứ này đều có thể từ thổ ti đến từ trị. Bởi vậy, thổ ti đối với dân bản xứ dân cho cầu cho lấy, nắm giữ hết thể đại quyền sinh sát, chứ không thể đăng cơ xứng đế, hắn hết thể thậm chí so hoàng đế đãi ngộ còn tốt. Loại tình huống này, các nơi đại thổ ti chỉ cần tượng trưng hướng triều đình giao nạp ít gọi thuế má, theo trên mặt nổi nhìn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 Ta muốn đi Liễu gia tìm việc phải làm, ngươi có thể hay không giúp ta hỏi thăm một chút, Liễu gia cần người không? Điếm Tiểu Nhị đánh đo một cái Trần Minh mới nói, khách quan, ngài nói là chúng ta Liễu Châu đại thổ ti Liễu gia. Vậy ngài đừng nghĩ, Liễu gia loại này đại gia tộc, không phải ai đều có thể tiến. Ngài dù là đi vào làm quất giác, người ta đều chưa hẳn muốn. Đương nhiên, ngài muốn là cái hoa vàng đại mỹ nữ, nói không chừng có thể để ngươi đi vào. Trần Minh im lặng, nói, thì như bọn họ mời chào võ giả sao? Điếm Tiểu Nhị gãi gãi đầu nói, ơi chào, loại này cấp bậc tin tức, vượt qua ta bắt quái phàm chủ, ta còn thật không biết. Bất quá, ta ngược lại là nghe nói liêu gia tại chiêu đầu bếp, còn tại liêu gia bên ngoài làm cái chủ nghệ trận đấu, chủ nghệ tốt nhất cái kia, có thể được mời đi làm liêu gia ngàn vàng từ chủ, không ít đầu bếp đều đi thử. Đầu bếp. Tân Minh ánh mắt sáng lên, nghĩ thầm chính mình biết làm cơm a, mà lại vụng trộm theo hệ thống trong phòng bếp cầm chút đồ gia vị đi ra, như thế một gia vị, khẳng định so cái này thế giới đồng dạng đầu bếp làm tốt ăn a. Nghĩ tới đây, Tân Minh cùng Lạc Tử Ý liền liếc nhau, ngay sau đó hỏi một chút liễu nhà địa chỉ, liền mang theo tiếp tục nữ giả nam trang Lạc Tử Ý đi. Không bao lâu, xuất hiện tại một tòa phi thường lớn lại vô cùng hào đại trạch bên ngoài trên đường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 mấy cái đầu bếp mất hạ xuống, một cái nha hoàn đối người phía dưới nhóm nói, còn có sẽ là mặt đầu bếp sao? Sau đó lại có một hai cái muốn vinh hoa phú quý đầu bếp đi lên. Thần minh vừa chạy tới, nắm lấy cơ hội, vội vàng cũng tới đi. Nha hoàn kia mắt nhìn thần minh, tựa hồ cảm thấy hắn quá trẻ tuổi, nhưng cũng không nói cái gì. Bốn cái đầu bếp vào chỗ về sau, nha hoàn mở miệng, vẫn là là mặt, mặc kệ cái gì mặt, chỉ cần tiểu thư nhà ta nói ăn ngon, thì vượt qua kiểm tra, thành vì tiểu thư nhà ta tư chủ, đãi ngộ yêu việt. Tốt, hiện tại bắt đầu đi. Thần minh nghĩ thầm, những thứ này cao quý người thật sự là nhàn à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 Tần Minh quay đầu mắt nhìn trên ghế xinh đẹp tiểu nữ, mở miệng nói: "Tiểu thương, kho vị, dưa chô vị, tê cay vị, hải sản vị, phao tiêu vị, nấm hương vị bên trong, ngài ưa thích loại kia mùi vị." Liêu ra Thiên kim nhíu mày: "Tê cay vị." Tần Minh cười một tiếng: "Được, tê cay vị." Cái này thế giới quá ớt, bọn họ còn không làm được cái gì mỹ vị, cho nên tê cay vị mì tôm đầy đủ chinh phục bọn họ. Sau đó, Tần Minh lấy ra mì tôm, trong nồi nấu nước, nước sôi, phía dưới bánh, phía dưới gia vị. Nhỏ nhẹ quấy, một cỗ mùi thơm trong nháy mắt theo trong nồi bắn ra, hướng về chung quanh quế tán. Đầu tiên, là mặt khác ba cái ngay tại là mặt đầu bếp sưởng sở, ngay sau đó bọn họ cái mũi lộng động, đều nhìn về tần mình trong nồi, sau đó sử suốt. đó lấy là chung quanh dân chúng vây xem nhóm, bọn họ cũng nghe thấy được tê cây vị, trong miệng nhịn không được bài tiết ra không ít ủ nước. Đồng thời, liêu gia thiên kim cũng dùng lực hút hai phần, nhịn không được nết nết miệng, thơm quả à, người nào trong nồi vị đạo. Tần minh cười cười, nước sôi nấu một chút liền tốt, hắn vội vàng đem mì tôm mò đến trong chén, lại múc phía trên nước canh, đối liêu gia thiên kim nói: ta đã tốt. nha hoàn nhìn xem trong chén đỏ canh mì tôm, cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng sát thực rất thơm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 dường như còn tại dư vị. qua một hồi lâu, nàng mới nhìn hướng tần minh, người đi với ta liễu gia, sau này sẽ là ta đồi bếp. Thần minh mỉm cười, tốt, đúng, ta còn có cái trợ thủ, cùng một chỗ mang lên. liễu gia thiên kim nói ra, đồng thời nàng đứng dậy, nói, đem nơi này rút lui đi. nói, thì hướng về cách đó không xa liễu phủ đi. sau lưng một cái nha hoàn đối tần minh nói, mời đi. tần minh quay đầu mắt nhìn lạc tử y tễ, nói, đi. lạc tử y tễ gật đầu, cùng tần minh cùng một chỗ, đi liễu phủ. vừa vào liễu gia tòa nhà, tần minh mặt đều đen nhìn không được nghĩ thầm, cái này hắn a cũng là một cái thổ ti kiêm chi phủ tòa nhà. ngoa tạo, so lão tử vương phủ trả lại hắn bao lớn a, cái này liêu gia, muốn lật trời a. nếu như nói ngay từ đầu đối với liêu gia thổ hoàng đế hành động chỉ là nghe nói, như vậy trước mắt tri viện, vậy coi như là rất trực quan cảm thụ. rốt cuộc ở cái thế giới này, chế độ đẳng cấp nghiêm minh, ngươi quản chi là thổ ti, cũng chỉ là biết rõ phụ cấp bậc tồn tại, làm sao có thể thành lập vương phủ cấp bậc tòa nhà? muốn là lại cho ngươi điểm quyền lực, ngươi không phải còn phải tu hoàng cung? lắc đầu, tân minh nghi thầm, những thứ này thổ ti nhất định diệt vong a. tiến liêu phủ. Liêu Gia Thiên Kim đối Nha Hoàn vung tay lên, người mang hai người bọn họ đi tà trong sân. Nha Hoàn gật đầu, mang theo Tần Minh cùng Lạc Tử Yiyi đi vào viện, lại đi một cái rất là độc đáo viện tử. Không thể không nói, Liêu phủ thật sự là đại a, Thiên Kim tiểu thư có chính mình viện tử cũng coi như còn đặc biệt lớn, Nha Hoàn hạ nhân thành đàn. Tần Minh đến trong sân về sau, Nha Hoàn đem hắn cùng Lạc Tử Yiyi đưa đến một cái to như vậy nhà bếp. "Về sau ngươi ngay ở chỗ này thật tốt vì tiểu thư làm tốt ăn, thua thiệt không ngươi." Nha Hoàn nói ra. Tần Minh gật đầu, bất kể nói thế nào, xem như tiến cái này Liêu gia, chỉ muốn ở chỗ này nốc lấy.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 hắn chủ nghệ vẹn vẹn chỉ là thu hoạch được nha hoàn mấy lần khích lệ, trừ cái đó ra, đừng nói để liếu gia coi trọng, hắn liền liếu gia trọng yếu người, bao quát vị kia liếu gia tiểu thư đều không có gặp lại qua. trong phòng bếp, tần minh cùng lạc tử y liền đối mặt, hai người đều không còn gì để nói rất lâu. ngay sau đó, tần minh mới mở miệng, tốt cả ta thừa nhận ta kế hoạch thất bại. lạc tử y thì trợn mắt chừng một cái, nói, làm không mấy ngày nấu bếp. tần minh gãi gãi đầu, nhìn đến, đến theo khác phương diện bắt tay a, nói, tần minh lại bắt đầu muốn kế hoạch. lúc này, nha hoàn tới nói, tần nấu bếp, làm phiền ngươi làm mấy cái thức ăn ngon, chúng ta lão gia tới. Tiểu thư muốn để hắn cũng nếm thử. Thần Minh gật đầu, "Tốt a." Miệng phía trên đáp ứng, tâm lý đã tại kế hoạch. "Lao ra." Lao ra không phải liền là liễu gia thổ ti. Cái này liễu châu lão đại a, Thần Minh cảm thấy, là một cơ hội. Sau đó hắn làm nhanh lên đồ ăn, không giống nhau nha hoàn đến đầu, hắn phần đỉnh lấy liền đi tiểu thư tiễn viện. Tiễn viện, một cái bên cạnh cái bàn đá, tiểu thư đang ngồi lấy, bên cạnh có trung nhân nhân, đại khái 40 tuổi, quốc tử giám, một mặt uy nghiêm, nhưng trong mắt có một tia không dễ phốc bắt được. Tần Minh bưng đồ ăn đi qua, ngay sau đó một bản một bản để xuống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 Ta đi thời điểm hắn đã chính mình đưa đồ ăn tới. Thật xin lỗi. Liêu tiểu thư sầm mặt lại, nô tài chết bẩm, ngươi chẳng lẽ quên, tại Liêu gia không thể phạm sai lầm. Có lỗi với tiểu thư. Ta sai về sau cũng không dám nữa. Nha Hoàn hung hăng giật đầu, thế mà, Trung niên nhân lại đứng dậy, từ bên hông rút ra một cái dao găm, đi đến cái kia quỷ xuống Nha Hoàn bên cạnh. Khuynh Thành, cha dạy qua ngươi. Trung niên nhân nói, trong tay dao găm mảnh liệt mà đối với Nha Hoàn kia đâm tới. Tân Minh nhướng mày, một bước tiến lên, cấp tốc xuất thủ dùng trên tay khay ngăn trở dao găm, đồng thời mở miệng. Chút chuyện nhỏ như vậy, không dùng giết người a?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 cho nên mới nguyện ý tới nơi này làm đầu bếp. Liêu gia đại thổ ti cười lạnh một tiếng, nói, đầu bếp. Tuổi con trẻ, làm sao có thể sẽ là đầu bếp, mà lại đầu bếp, như thế nào lại võ công? Thơ nhỏ học qua võ công, cũng học qua chủ. Thần minh nói ra, Liêu gia đại thổ ti nhấp nho nói, không cần gạt ta ta, nói thực ra à, ngươi có phải hay không giàng châu tô già phải tới? Thần minh lắc đầu, không phải. Ngươi không nói thật, ta sẽ giết ngươi. Liêu gia đại thổ ti nói tiếp, ngươi cần phải minh bạch, ngươi dạng này người, tại ta trong mắt chỉ là con kiến hôi, một chân liền có thể dâm chết. Thần minh hít thở sâu một hơi ta vẫn là câu nói kia, ta chỉ muốn muốn vinh hoa phú quý. nếu ta là cái gì giang châu người tô ra, như vậy lao gia ngươi cần phải minh bạch, ta không thể là vì một cái liêu gia nha hoàn mà bại lộ chính mình. cái này hoàn toàn cũng là ngươi thủ tín ta địa phương đâu. liêu đại thổ ti cười lạnh, tân minh mặt không biểu tình. nếu như lao gia muốn nói như vậy, vậy ta thì không có cách, hoặc là nói lao gia không tin ta, có thể đuổi ta rời đi liêu gia. liêu đại thổ ti cười, đuổi ngươi rời đi. a, ngươi đem ta muốn quá nhân tử, ta hiện tại xác thực không rõ ràng ngươi đến cùng có phải hay không hắn ba đại thổ ti gia tộc phải tới. nhưng là. Ta có thể khẳng định, ngươi không phải người bình thường. Ngươi trùm nghệ rất tốt, võ công hẳn là cũng có nhất phẩm thực lực, cho nên ngươi tuyệt đối không cần phải chỉ muốn tại Liêu gia làm đầu bếp à? Liêu tiểu thư cũng đứng dậy, cho nên ngươi đến Liêu gia, cái gì mục đích? Ngươi là phương nào thế lực người? Tân Minh không có trả lời Liêu tiểu thư, mà chính là nhìn lấy Liêu đại thổ ti nói, như ngài Châu nói, ta không muốn chỉ là làm Liêu gia đầu bếp, cho nên ta chủ động bưng thức ăn, đến lộ mặt. Liêu đại thổ ti không nói chuyện, đối với nơi xa một cái thuộc hạ vạch vạch móng tay, cái kia thuộc hạ tới, Liêu đại thổ ti mở miệng, tiểu tử.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 Ta cần tiến một bước xác định thân phận của ngươi. Tân Minh nói, ta gọi Tân Minh, chính là Tây Bắc nhân sĩ. Một năm trước Tây Bắc đại hạt hán, ta chạy nạn đến Đông Nam, vì ăn một miếng bún bò. Ta có nhất phẩm hậu kỳ thực lực, tiếp cận nhị phẩm, cho nên không cam lòng bình thường. Đến Liêu Châu, ta biết Liêu gia là Liêu Châu thế lực lớn nhất, cho nên ta muốn tiến vào Liêu gia. Ta đã từng hỏi một cái Điếm Tiểu Nhị muốn thế nào thêm vào Liêu gia, hắn nói không có cách nào thêm vào. Nhưng lại Liêu gia ta có cái chủ nghệ tỷ thí, ta chủ nghệ vẫn được, cho nên ta liền đến. Đây hết thệ đơn thuần cơ duyên, cũng không phải cái gì thế lực đối địch kế hoạch. Ngươi nói Điếm Tiểu Nhị là cái nào cửa hàng?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 là có rất cao đái ngộ. Thủ hạ đi xác minh Tần Minh lợi nói, Liêu Đại Thủ Ti tiếp tục ngồi xuống, ăn trên mặt bàn đồ ăn, hỏi Tần Minh, thật là ngươi làm? Đúng, trong phòng bếp người nhìn lấy. Tần Minh gật đầu, Liêu Đại Thủ Ti để đũa xuống, nói, vị đạo lực nặng nhưng ăn thật ngon. Tần Minh cười cười, nói, cho nên Liao gia cần phải minh mạch, không có cái kia nằm vùng vì tiến Liao gia, còn có thể vừa lúc ở tiểu thư tìm đầu bếp thời điểm, dùng ngắn như vậy thời gian học một thân chủ nghệ đến lừa gạt các ngươi. Ngươi mạch suy nghĩ rất rõ ràng, nói cũng sát thực có lý, ta vốn hẳn nên đảo ngược suy nghĩ, nhưng là nơi này sát thực quá xảo hợp, cho nên. Sắc thực không đáng hoài nghi. Lưu đại thổ ti đối tần minh đã tín nhiệm rất nhiều. Tần minh biết, cái này Lưu đại thổ ti sắc thực tin tưởng tần minh, mà không bao lâu, cái kia thuộc phía dưới trở về, đối Lưu đại thổ ti nói, hắn nói không tệ, là nhỏ hai nói cho hắn biết có cái chủ nghệ tỷ thí, hắn mới đi. Lưu đại thổ ti gật gật đầu, nhìn về phía tần minh nói, từ giờ trở đi, ngươi phụ trách tiểu thư an toàn, mỗi tháng, 10 lượng bạc. nhưng ngươi nhớ kỹ, cái này cũng không đại biểu ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, có chút không đúng, ta sẽ lập tức giết ngươi. chương năm cơ hội trời cho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 cũng bất quá là tam phẩm trung kỳ thôi, cho nên tần minh biểu hiện ra ngoài tiếp cận nhị phẩm thực lực, trên thực tế là rất bị nhìn trúng, cho nên liêu tiểu thư lời này quá buồn cười, hoặc là nói quá cuồng vọng tự phụ. liêu tiểu thư gặp tần minh không nói lời nào, hừ một tiếng, đứng dậy nói, đi thôi, đi với ta một chút bên ngoài. chỗ nào? tần minh hỏi. liêu tiểu thư quay đầu, đây không phải ngươi nên hỏi. nói, liêu tiểu thư lạnh hừ một tiếng, mang theo tần minh rời đi liêu ra. ngồi lên xe ngựa về sau, tần minh cũng chỉ có thể cúi ngựa, ngay sau đó mã phu đánh xe ngựa lượn quanh mấy con phố, cuối cùng tại một cái so sánh hào hoa tiệu lầu bên ngoài dừng lại ngay sau đó liêu tiểu thư xuống xe đối tần minh nói đi theo ta thần minh khẽ gật đầu ngay sau đó đuổi theo liêu tiểu thư tiến từ lầu lên lầu 2, đến một cái cửa bên ngoài gõ gõ cửa không bao lâu một cái tuổi trẻ nam tử mở cửa nhìn đến liêu tiểu thư sau cười một tiếng khinh thành ngươi đến tô ninh ta mang tới một người ngươi xem một chút liêu tiểu thư nói ra gọi là tô ninh nam tử nghi hoặc mắt nhìn tần minh nói hắn là liêu khinh thành hỏi hắn thật không phải là các ngươi tô gia đập tới chúng ta liêu phủ tô ninh sững sờ lần nữa dọ xét tần minh nói dĩ nhiên không phải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 vậy ngươi đi về trước, vạn nhất bị người nhìn đến ngươi ta tương sẽ. nói, hắn nhìn về phía thân minh, âm trầm nói, tiểu tử, chuyện này ngươi dám nói ra đi, ta cắt đầu lưỡi ngươi. thân minh không nói chuyện, tâm lý lại vui vẻ nở hoa. hắn không nghĩ tới à, hôm nay còn có kinh hỉ, thế mà nhìn thấy người tô gia, mà lại nghe ý tứ này, cái này tô ninh, còn giống như là giang châu tô gia thổ ti nhi tử, hai đại thổ ti không hợp, con trai của bọn họ nữa lại làm lên, hơn nữa còn riêng tư gặp, cái này tô ninh, còn tới liêu châu, tuy nhiên hắn giống như cũng không là thật tâm ưa thích liêu khuynh thành.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 lại đã sớm nhìn thấu hết thấy. Liêu Khuynh Thành quay người, cùng Tần Minh cùng một chỗ xuống lầu, trên đường, Liêu Khuynh Thành nói, "Hôm nay sự tình không cho phép ngươi nói cho cha ta biết, bằng không, ta bắt ngươi nuôi chó." Thần Minh cười cười, "Đáng tiếc ngươi một fancy tâm a." Liêu Khuynh Thành dừng thân, nhìn lấy Tần Minh nói, "Ngươi có ý tứ gì?" Thần Minh bĩu môi, "Không có gì." Liêu Khuynh Thành nhíu mày, quay đầu tiếp tục đi đường, Tần Minh lại lại thở ra thật dài. Liêu Khuynh Thành lại nhìn về phía Tần Minh, nói, "Ngươi chuyện gì xảy ra?" Có lời cứ nói, "Ta chẳng qua là cảm thấy, tiểu thư ngươi quá ngây thơ, đáng tiếc." Thần Minh nói ra.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 Liêu Khuynh Thành gắt gao nhìn chằm chằm Thần Minh, "Ngươi làm sao lại biết? Trên người ngươi có hư khí, cho nên ngươi khả năng người không thấy trên thân người khác hư khí, nhưng là ta lại có thể nghe thấy được cái kia tôn linh trên thân, có rất nồng nặc mùi thơm của nữ nhân vị, mà lại hắn trong phòng, hương khí càng nặng." Thần Minh nói ra. Nghe nói như thế, Liêu Khuynh Thành sắc mặt âm trầm có thể chảy nước. Hắn mắt nhìn Thần Minh, "Ngươi chắc chắn chứ? Thực ngươi cũng xác định, bằng không hắn vì cái gì không phải không cho ngươi vào phòng?" Miệng phía trên lại nói lấy yêu ngươi. Thần Minh thêm mắm thêm muối. Liêu Khuynh Thành bỗng nhiên phóng ra bước chân, hướng về trên lầu đi trở lại vừa mới đến gian nhà bên ngoài liêu khuynh Thành vừa muốn gõ môn tân minh lại đem nàng ngăn lại ngay sau đó để cho nàng an tĩnh đưa lô thai tại cửa ra vào đi nghe liêu khuynh Thành làm theo liền nghe đến trong phòng thanh âm là một nữ tử phóng đạm tiếng cười công tử không muốn mỏ người ta chỗ đó ha ha ha người ta chịu không được hắc hắc mỹ nhân nhi ta còn muốn lại tới một lần nữa đây là tô ninh thanh âm ha ha ngứa quá a công tử vừa mới nữ nhân kia là ai a không phải là ngươi vị hôn thê a nữ tử hỏi tô ninh nghe vậy cười lạnh một tiếng vị hôn thê Ngươi suy nghĩ nhiều, vị này à, là các ngươi liếu Châu đại thổ ti nữ nhi, bất quá tại ta trong mắt chỉ là một quân cờ mà thôi, ta đã đem nàng đùa bỡn tại ở trong lòng bàn tay, các loại sử dụng đầy đủ, đặt thành mục đích, tự nhiên một chân đá văng. Nữ tử yêu kiều cười, công tử hảo lợi hại, đại thổ ti nữ nhi đều có thể bị ngài sử dụng, nô gia rất thích ngài. Ha ha, ưa thích liền hảo hảo hầu hạ ta. Ngoài cửa, Tân Minh nhìn lấy khí phát run liếu Khuynh Thành, nhịn không được cười. Chương 573, châm ngòi thổi gió. Nghe trong phòng Tô Ninh cùng nữ nhân kia đối thoại, Liêu Khuynh Thành như cảnh tỉnh, cả người khí mặt đều đen.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 Ngươi tên Vương bắt đờ này, thua thiệt ta còn tưởng rằng ngươi thực tình thích ta, ngươi cái này hỗn đản, ta muốn giết ngươi. Liêu Khuynh Thành giống giận bổ nhào qua, quyền đầu như mưa rơi đện ở Tô Ninh trên thân. Tô Ninh không ngừng cầu xin tha thứ, không ngừng nói là hiểu lầm, thế nhưng là Liêu Khuynh Thành lại không phải người ngu, cho nên làm sao lại tin. Vì vậy tiếp tục dây dưa Tô Ninh, vừa bắt vừa đánh. Tô Ninh cũng giận, đẩy ra Liêu Khuynh Thành nói, "Tốt, ngươi cái con mụ điên này, ngươi đẩy đủ." Liêu Khuynh Thành ngã trên mặt đất, khóc lấy đứng lên đối Tô Ninh nói, "Ngươi, ngươi còn dám đẩy ta? Còn dám mắng ta?" Vừa nói vừa xông đi lên quyền đấm cứ đá.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 tại ta chỗ này một điểm cuối cùng giá trị cũng không có cho nên tốt nhất chớ ở trước mặt ta bảy người đại tiểu thư vi phòng, ta không ăn ngươi một bộ này cũng sẽ không nuông chiều ngươi mặt khác ngươi dạng này một thân tật xấu đại tiểu thư lão tử thật không hứng thú liêu khuynh thành khí muốn nổ tung lần nữa đối với tô ninh bộ nhỏ qua tô ninh trong mắt hơi híp đột nhiên khóa tay lần nữa hung hăng một bàn tay phiến lưỡi ra cái này một chút trực tiếp đem liêu khuynh thành đánh bay ra ngoài nửa bên mặt đều sưng thần minh nhanh tay lại mắt một thanh tiếp được liêu khuynh thành liêu khuynh thành giờ phút này lên cơn giận dữ đối thần minh giống to giết hắn cho ta giết hắn Tân Minh nghĩ thầm rốt cục đạt được, bất quá vẫn là hỏi, hắn nhưng là công tử nhà họ Tô a. Lời này trên thực tế đưa đến khích tướng tác dụng, để Liêu Khuynh Thành càng nổi giận, hắn cũng là Thiên Vương lão tử, ta hôm nay cũng muốn hắn chết. Tân Minh cười, thật sự là như ước nguyện của hắn a. Sau đó hắn để xuống Liêu Khuynh Thành, nhìn về phía Tô Ninh. Tô Ninh cũng liếc mắt Tân Minh, cười lạnh một tiếng nói, Liêu Khuynh Thành, ngươi không biết lấy vì tiểu tử này, có thể giết ta a. Tân Minh nhếch môi, thử nhìn một chút. Bất nói nhảm, cho ta giết hắn. Liêu Khuynh Thành nổi hống. Tô Ninh cười lạnh, đối với Tần Minh vỗ tới, Tần Minh phát hiện, gia hỏa này là nhất phẩm thực lực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 Tần Minh không nói chuyện, Liêu Khuynh Thành mắt nhìn Tần Minh, ngay sau đó quay người rời đi. Trở lại Liêu phủ về sau, lập tức có đại phu đến xem Liêu Khuynh Thành mặt, vốn là mặt trái xoan, giờ phút này sưng một nửa một bên, để Liêu Khuynh Thành rất nổi nóng. Đồng thời, Liêu gia đại thổ Ti cũng biết nữ nhi bị người đánh, sau đó tranh thủ thời gian tới. Nhìn thấy Liêu Khuynh Thành nửa bên mặt, Liêu đại thổ Ti mặt đều nặng, nói: "Ai làm?" Liêu Khuynh Thành nói: "Cha, là Tô gia thổ Ti nhi tử Tô Ninh." "Cái gì? Tô Ninh? Hắn làm sao lại tại Liêu Châu? Vì sao lại đánh ngươi?" Liêu đại tổ Ti lạnh giọng hỏi.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 Liêu đại thổ ti trên dưới dò xét thần minh, nói, tốt, ngươi triệt để bỏ đi ta đối với ngươi hoài nghi, có thể giết tô gia đại công tử, trừ liêu gia ta, cũng không có người có thể bảo vệ ngươi một mạng. Thần minh khẽ gật đầu, không nói gì. Liêu đại thổ ti an ủi một chút liêu khinh thành, ngay sau đó mặt lạnh lấy rời đi. Tô gia, khinh người quá đáng, nhìn đến, là thời điểm giáo huấn một chút. Nhìn lấy liêu đại thổ ti rời đi bóng lưng, thần minh tâm lý rất vui vẻ, hàn muốn, cũng là bốn đại thổ ti ở giữa náo mâu thuẫn, dạng này, các loại mỗi người bọn họ đem thế lực tiêu hao không sai biệt lắm, như vậy, cũng chính là triều đình nên xuất thủ thời điểm. Giờ phút này, Liễu Khuynh Thành nhìn xem Tần Minh, nói: "Hôm nay ngươi biểu hiện không tệ." Cần phải." Lời này Tần Minh là thật tâm. Liễu Khuynh Thành hừ một tiếng, lại hỏi: "Đúng, ngươi không phải có cái tiểu tùy tùng. Ừm, võ công của nàng cũng không tệ, có thể gọi tới cùng một chỗ bảo hộ ngươi." Tần Minh lúc này mới nhớ tới, Lạc Tử Y còn tại trong phòng bếp. Tần Minh hôm nay cho Liễu Khuynh Thành làm việc, Liễu Khuynh Thành cũng sẽ đồng ý, nói: "Ngược lại ta hộ vệ rất nhiều, ngươi để hắn cũng tới đi." Tần Minh gật đầu, đi trong phòng bếp tìm Lạc Tử Yì. Lạc Tử Yì là nữ giả nam trang, tại trong phòng bếp nhóm lửa, Tần Minh đến về sau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 Chúng ta chỉ cần chờ là được, đến thời điểm bọn họ song phương náo lên, chúng ta trong bóng tối châm ngòi thổi gió, ha ha ha. Thần Minh cười rất xấu. Trong bóng tối làm sự tình, hắn am hiểu nhất. Chương 574, hai đầu giết người. Tại Liêu gia An Tĩnh đợi mấy ngày sau đó, Tô gia bên kia lại không có động tĩnh gì. Cái này khiến Tần Minh có chút ngồi không yên, hắn muốn để Tô gia cùng Liêu gia đánh lên, cho nên mới như vậy chủ động giúp Liêu Khuynh thành giết công tử nhà họ Tô. Thế nhưng là Tô gia ha ha không có động tĩnh, hai bên một mực làm không đứng dậy, liền để Tần Minh đau đầu. Tối hôm đó, Tần Minh cùng Lạc Tử Y ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Lạc Tử Y thì nói, nhìn đến tô gia hẳn phải biết bọn họ thổ ti nhi tử chết sự tình, nhưng đoán chừng còn không có ý định cùng Liêu gia độc thủ. Bảo trì bình thản a. Bảo trì bình thản. Tần Minh nhíu mày hừ một tiếng, ta cũng không có nhiều thời gian như vậy ở chỗ này cùng bọn hắn hao tổn. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lạc Tử Y thì hỏi Tần Minh. Tần Minh suy nghĩ một chút, nói, dạng này, ngươi rời đi Liêu gia, đi một chuyến Giang Châu. Giang Châu khoảng cách Liêu Châu không xa, cũng là nửa ngày mà thôi. Ta đi Giang Châu làm cái gì? Lạc Tử Y thì hơi nghi hoặc một chút. Tân Minh nói: "Ngươi có tứ phẩm thực lực, tại Giang Châu trên cơ bản có thể đi ngang, về phía sau, chui vào Tô gia, lại giết một số Tô gia trọng yếu người." "Giá họa?" Lạc Tử Y thì ánh mắt sáng lên. Tân Minh cười: "Chỉ có chúng ta trợ giúp, hai nhà này mới có thể đem sự tình làm lớn a." "Tốt da, tuy nhiên có chút tổn hại, nhưng vì cứu Vãn bên này dân chúng, cũng chỉ có thể như thế." Lạc Tử Y liền nói ra. "Vậy ta khi nào khởi hành?" Lạc Tử Y liền hỏi. Tân Minh suy nghĩ một chút: "Ngày mai a, ngày mai tìm cái lý do để ngươi ra ngoài. Nhưng trước đó, ngươi tối nay nửa đêm, trước vụng trộm ra ngoài." Mặc một thân y phục giả hành, cố ý đến ám sát Liêu Khuynh Thành, đến thời điểm ta đánh với ngươi vài cái, ngươi liền rời đi. Lạc Tử Y ngay từ đầu còn nghi hoặc, bất quá ngay sau đó cười một tiếng, ngươi tốt tổn hại. Thần Minh cười hắc hắc. Ban đêm, Liêu Khuynh Thành chìm vào giấc ngủ, toàn bộ Liêu phủ đều rơi vào an tĩnh. Nhưng vào lúc này, một cái hắc ảnh cấp tốc xuất hiện tại Liêu Khuynh Thành phía ngoài phòng, ngay sau đó một chân đạp mở cửa phòng xông đi vào, đồng thời một thanh kiếm đối với bừng tỉnh Liêu Khuynh Thành đâm đi qua. Liêu Khuynh Thành kinh hô một tiếng, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch, ngay tại nàng cho là mình muốn chết thời điểm, bỗng nhiên thần minh xông tới, một chân bước lui người áo đen sau một khắc, thần minh cùng người áo đen đánh lên, mấy hiệp về sau, người áo đen quay người lão tẩu. mà lúc này, trong phủ hắn hộ vệ hào hào đuổi theo. thần minh thì đi đến liêu Khuynh thành bên cạnh, không có sao chứ. liêu Khuynh thành lắc đầu, thích khách này là ai, lại muốn ám sát ta. hơi vừa nghĩ, sắc mặt nàng cũng là trầm xuống, tô gia, tốt, lại còn dám như thế trắng trợn phái người đến ám sát ta, muốn cho tô ninh báo thù sao? hừ, thần minh ở một bên không nói lời nào, hắn mục đích đã đạt tới. lúc này, vội vã chạy đến liêu đại thổ ti gặp nữ nhi không có việc gì, cũng thở phào, vội vàng hỏi phát sinh cái gì. Liêu huynh thành đem chuyện trải qua thuật lại, lại nói mình suy đoán, Liêu đại thổ ti sắc mặt cũng khó nhìn. Cái này Tô gia, quả nhiên là càn rỡ cùng ta, cho là ta Liêu gia dễ khi dễ sao? Nói, hắn hét lớn một tiếng, nhất trưởng hung hăng đập trên bàn. Phanh một tiếng, cái bàn tứ phân ngũ liệt. Cha, Tô gia đã sớm không quen nhìn chúng ta Liêu gia, nhiều năm qua, vẫn muốn suy yếu chúng ta Liêu gia thế lực, thậm chí muốn để cho chúng ta Liêu gia biến mất, từ đó đánh vơ bốn đại thổ ti cục diện. Bọn họ lòng lang dạ thú, đã rất rõ ràng như biết rõ, nếu là chúng ta lại nhịn để, càng làm cho bọn họ lớn lên chí khí, nữ nhi cho rằng chúng ta là thời điểm cho bọn hắn một số nhan sắc Liêu khuynh thành sau khi nói xong Liêu đại thổ ti hiếp mắt trầm tư nửa ngày lúc này mới lên tiếng nói không tệ nhiều lần nhục nhã sẽ chỉ làm bọn họ càng phát ra cản rỡ đầu tiên là tô gia thổ ti chi tử muốn sử dụng ta nữ nhi còn cưỡng bách người sau lại phải người ám sát người những làm này đã không thể nhịn được nữa nói hắn đong nhiên quay đầu người tới đem Liêu tịch gọi tới một cái thuộc hạ lập tức rời đi không bao lâu một cái bốn tuổi trung niên nhân đến đối liễu đại thổ ti chắp tay hét lớn gọi ta chuyện gì liễu đại thổ ti hừ một tiếng tô gia khi người quá đáng Nhất định phải cho chút giáo huấn, ngươi nhanh chóng mang theo ta mệnh lệnh, đi ngoài thành Tiểu Thang Sơn, tìm lão Tam, để hắn gấp rút huấn luyện cái kia 20 ngàn Liêu gia quân. Mặt khác, đem Liêu Châu các nơi Tô gia xếp vào ổ điểm, toàn bộ rút ra, giết sạch sành sanh, cho Tô gia một bài học. Buổi tối lại thêm phái nhân thủ bảo hộ Liêu phủ, tránh cho lại có thích khách. Liêu Tịch gật đầu, nói, đại ca, gấp rút huấn luyện Liêu gia quân, cái này là chuẩn bị. Tô gia lòng lang dạ thú, như là quá phận thì đánh. Liêu đại tổ ti bá khí sau khi nói xong, quay người rời đi. Thần minh lưu kế đạt được, tâm lý rất đắc ý.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 Bọn họ song phương thế tất lẫn nhau hoài nghi, đánh lên, cũng chính là sớm muộn sự tỉnh. Kết quả là, vào lúc ban đêm, nửa đêm, Tần Minh vụt trộm ra khỏi nhà, lấy ra Liễu khinh Thành viện tử, đi trùng quanh biệt viện tử. Có thể tới gần Liễu khinh Thành viện tử biệt viện tử ở người, khẳng định cũng đều thân phận không thấp. Thân Minh mấy cái lấp lóe, thân thể tiến vào trong một cái viện. Trong sân có hộ vệ, thế mà đối mặt ngũ phẩm thực lực Tần Minh, những hộ vệ này, so như bài trí. Tần Minh thuận lợi tiến vào viện về sau, liền tiến vào một gian chủ nhân ngủ trong phòng. Bên trong là một cái hơn 50 tuổi nam nhân, trong ngực còn ôm lấy một cái hơn 20 tuổi tiểu mỹ nữ. Tân Minh cười lạnh, nha không hổ là thổ ti gia tộc người, như thế để vài mụn nát. Nói, hắn nhẹ giọng tiến lên, trong tay dao găm nhẹ nhõm muốn nam nhân kiếp mệnh, ngay sau đó lại bình tĩnh rời đi. Đó lấy, hắn lại đi khác một cái viện, lại giết một cái ngay tại khoái hoạt lão giả. Ngày thứ hai, liêu gia đại loạn, liêu gia đại thổ ti tức giận, bởi vì hắn nhịn thúc, cùng liêu gia một vị tộc lao chết. Cùng một thời gian, giang châu tô gia cũng lớn loạn, bởi vì bọn hắn tô gia trước một ngày buổi tối cũng chết mấy cái nhân vật chủ yếu. Tô gia đại sảnh, tô gia thổ ti nét mặt đầy vẻ giận dữ, liêu gia, nhất định là liêu gia. Linh Nhi kế hoạch bại lộ bị Liêu gia giết, bây giờ còn dám phái người đến ám sát ta người Tô gia, đáng chết, người tới, chuẩn bị theo ta đi Liêu Châu, ta muốn đòi một lời giải thích. Chương 575, bố trí âm mưu. Liêu gia bên này tại trước người, Tô gia bên kia cũng tại trước người. Hai gia tộc này cũng không có lẫn nhau phái người ám sát đối phương, nhưng bây giờ cũng đã kết xuống thâm cừu đại hận. Tô gia đại thổ ti nhi tử chết tại Liêu Châu, vốn là để hắn rất tức giận, hiện tại Tô gia còn lọt vào ám sát, càng làm cho hắn nổi giận, cho nên hắn dưới cơn mắng giận, quyết định mang hơn vài chục người, đi Liêu gia đòi một lời giải thích. Bên này Liêu gia bị giết mấy cái, cái nhân vật trọng yếu cũng là giận không nhịn nổi. Liêu đại thổ ti thậm chí lúc đó thì có chỉ huy mấy vạn nhân mã giết tới Giang Châu ý nghĩ, nhưng là trở ngại mặt khác hai đại thổ ti, hắn vẫn là nhìn xuống. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như bây giờ xúc động đi đánh Tô ra, như vậy Lương Châu tạ gia cùng Mạnh Châu Lý gia, cái này hai đại thổ ti gia tộc vô cùng có khả năng ngư ông đắc lợi. Liêu gia đại thính nghị sự, Liêu đại thổ ti ngồi tại chủ vị, phía dưới một bên là mấy vị tộc lão, một bên là hắn mấy cái đệ đệ cùng đường đệ cùng Liêu gia nhân vật chủ yếu bọn người. Xuống chút nữa là Liêu Quyên Thịnh, tại nàng bên cạnh là Tần Minh.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 Điểm ấy xác thực không cần lo lắng. Đứng tại ở gần nơi cửa Tần Minh tâm lý cởi lạnh, nghi thẩm triều đỉnh có thể hay không quản các ngươi, rất nhanh liền biết. Có điều, còn có một vấn đề, chúng ta thật muốn đánh tô ra, cái kia Mạnh Châu Lý gia cùng Lương Châu Tạ gia, có thể hay không chờ chúng ta lưỡng bại câu thường lúc. Kiếm tiện Nghi, một cái tộc lão mở miệng. Lời này vừa nói ra, mọi người rơi vào trầm mặc. Bởi vì cái này, đúng là bọn họ hiện nay lo lắng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh mọi người an tĩnh lại, đều đang tự hỏi vấn đề này. Thần Minh nhìn mọi người một cái, dông nhiên mở miệng, rất đơn giản. Tất cả mọi người đưa ánh mắt quang tới, ngay sau đó Liêu Tịch nhíu mày, nơi này nào có ngươi nói chuyện phần. Thần Minh không để bụng, thì xem các ngươi có nguyện ý không nghe. Liêu Tịch liền muốn quát lớn, Liêu Đại thổ Ti lại mở miệng, nói một chút. Hắn đôi tần minh vẫn có chút nhìn chúng, rốt cuộc hắn thấy, Tần Minh đã là nhị phẩm cao thủ. Tần Minh gật đầu, Tô gia cùng Liêu gia mâu thuẫn, không cách nào tiêu trừ, hai nhà sớm muộn cũng sẽ đánh. Nhưng vô luận hai nhà như thế nào chuẩn bị, đến thời điểm mặt khác Tạ gia cùng Lý gia đều có thể kiếm tiền nghi. Liêu gia lần này như là thắng Tô gia, liền muốn đối mặt toàn thịnh Tạ gia cùng Lý gia nhìn chằm chằm. Dù là hai nhà này không làm Liêu gia của ta không nhỏ nếu ra, thế lực cũng tuyệt đối không bằng hai nhà này, đây không phải chuyện tốt." Liêu Tịch hừ một tiếng, "Cái này còn cần ngươi đến phân tích." Tần Minh cười một tiếng, "Cho nên, nếu là muốn đối phó Tô gia về sau, không gặp mặt đối mặt khác hai nhà ngấp nghẽ, như vậy chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là đem hai nhà này cũng kéo xuống nước." Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người là ánh mắt sáng lên. Liêu đại thủ ti nhìn lấy Tần Minh nói, "Ngươi nói tiếp, tỉ mị nói, nên làm như thế nào?" Tần Minh khẽ gật đầu, "Đầu tiên, Vũ Hoan giá họa, chúng ta có thể phái người đi lương châu ám sát người tại gia." Vu oan giá họa cho Tô gia, lại đi Mạnh Châu ám sát người Lý gia, giá họa cho Tạ gia. Cứ như vậy, bọn họ ba nhà cũng sẽ thành thủ, mà chúng ta Liêu ra, chỉ cần đối phó Tô gia là được. Cái này thủ đoạn rất đơn giản, nhưng kiểu hận loại vật này, hội rất hữu dụng. Hử, bọn họ hội dễ dàng như vậy thì đánh lên. Chẳng lẽ liền sẽ không có kiên kỵ? Liêu Tịch vẫn là nghi vấn. Thần Minh hỏi lại, kiên kỵ cái gì? Bây giờ chúng ta Liêu ra kiên kỵ là Lý gia cùng Tạ gia không đếm sửa đến, sợ bọn họ sau khi sự việc xảy ra ngồi thum ngư ông chi lợi. Mà bọn họ như là cũng đánh lên, bọn họ hội kiêng kỵ người nào ngư ông đắc lợi sao?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 Cái này nữ nhân lớn lên xinh đẹp, không nghĩ tới cũng là lòng dạ rắn rết, thế mà Têu La để cho nàng ta nghĩ biện pháp đem Liếu Châu trong thành một cái nàng nhận biết tiên kim tiểu thư cũng làm đi tế tận. Nguyên nhân rất đơn giản, cái kia tiên kim tiểu thư cùng nàng có một chút mâu thuẫn nhỏ, hai người trước kia đoạt lấy một hộp thân phận. Nữ nhân a, thật đáng sợ. Chương 576, vườn nôn Liếu khuyên thành. Tại mấy ngày kế tiếp bên trong, Liếu gia phái ra cao thủ, đối lương Châu tạ ra cùng Mạnh Châu người lý ra, tiến hành ám sát, sau đó các loại vô hoan giá họa, trêu đến cái kia hai nhà cũng loạn thành một bầy. Vẹn vẹn mấy cái ngày thời gian, tứ đại gia tộc thù địch lẫn nhau phía trên, mà lại đều đối với đối phương hận tấu xương. Tần Minh đối với cái này rất hài lòng, tứ đại gia tộc bầu không khí như thế khẩn trường, đánh lên cũng là thiếu cây thuốc đợi mà thôi, mà đám lửa này đợi, nhất định muốn đầy đủ. Mà lại người bình thường điểm không đứng dậy, cần Tần Minh tự mình động thủ. Cho nên, tại mấy ngày sau đó, tứ đại gia tộc đều thù địch lẫn nhau thời điểm, Tần Minh vụng trộm rời đi liêu ra. Hắn hoa gần nửa ngày thời gian, đi Lương Châu tạ ra, chui vào tạc ra, trực tiếp giết tạc ra thủ ti. Sau đó lại đi Mạnh Châu lý ra, đồng dạng giết Mạnh Châu lý ra thủ ti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 đã sớm đem chính mình xem như một phương chư hầu. Bọn họ lẫn nhau kiếm kỵ, ma sát không ngừng, có thể nói, bị Tân Minh chân nhất sử dụng, sớm đem bọn hắn mâu thuẫn cho dụ phát, cái này mới đưa đến cục diện hôm nay. Tứ đại gia tộc, mỗi người đều có chừng 20 ngàn binh mã, đó là bọn họ chính mình binh mã. Cho nên lần này huấn chiến, khoảng chừng 70-80 ngàn binh mã tham dự, cũng coi là không nhỏ một lần chiến đấu. Chiến đấu đánh vài ngày, tứ đại gia tộc tổn thất nặng nề. Bên trong, Tô gia thảm nhất, cơ hồ là đụng phải mặt khắc Tam đại gia tộc vây công. Tiếp là Lý gia cùng Tạ gia, bọn họ đều muốn đối mặt hai gia tộc chỉ có liễu gia thoải mái nhất, chỉ đánh tô gia không đánh hắn gia tộc, mục đích rất đơn giản, làm như thế, cuối cùng liễu gia thực lực nhiều nhất. cho nên liễu gia trong nghị sự đại sành, liễu đại thổ ti cao hứng nói, lần này kế hoạch không chỉ có không để cho liễu gia rơi vào nguy hiểm, phản mà lần chiến đấu này về sau, liễu gia cứ việc so trước kia yếu, nhưng lại có thể trở thành tứ đại gia tộc đứng đầu. ha ha ha, thân minh cười lạnh, hết thảy đều tại hắn trong lòng bàn tay. đại ca, mấy ngày nay lý gia cùng tạ gia tổn thất không nhỏ, tô gia tại ba nhà chúng ta công kích đến, càng là tổn thất nặng nề hiện tại cơ hội là thối lui đến Giang Châu co đầu rút cổ không ra, thù này chúng ta xem như triệt để báo. Liêu Thịnh nói rất vui vẻ, mấy ngày nay là hắn mang binh tại đánh. Liêu Đại Thủ Ti gật đầu, tuy nhiên chúng ta cũng tổn thất một nửa binh mã, nhưng là Tô gia hiện tại trên cơ bản không hề có lực hoàn thủ, hai ngày nữa cũng là Nên Thần Đại Hội, Nên Thần Đại Hội thoáng qua một cái, thì phải còn lại 10.000 binh mã đi qua chiếm lĩnh Giang Châu. Đại ca, chúng ta thật chiếm lĩnh Giang Châu, triều đình bên kia một mực không nói chuyện Lão Tam lo lắng. Lưu Đại Thủ Ti cười, không cần lo lắng, chiếm lĩnh Giang Châu về sau. Chúng ta trước tiên đem Giang Châu thuế má giao một chút cho triều đình, không là được. Chỉ cần điệu bàn này Nhi vẫn là sở quốc, triều đình mới mặc kệ Giang Châu là cái kia thổ ti quản lý. Mọi người nghe vậy đều cười, chỉ có Tân Minh lắc đầu cười lạnh, chỉ có hắn biết, triều đình đại quân chỉ sợ đã tại trên đường đi. Đại ca, đến thời điểm Lý gia cùng tạ gia, chúng ta muốn hay không? Liêu Tịch mở miệng. Liêu đại thổ ti sững sờ, đứng dậy nói, cái này, ta nghĩ tới, như là đến thời điểm có khả năng lời nói, ta còn thực sự muốn cho cái này bốn cái châu chi địa, chỉ có ta một cái đại thổ ty.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 Một cái sắp diệt vong thổ ti, thế mà còn muốn về sau tạo phản, là ai cho hắn tự tin và dư khí. Hội nghị kết thúc, Liêu Khuynh Thành mắt nhìn Tần Minh, nói: "Ngươi đi với ta một chuyến." "Đi nơi nào?" Tần Minh nghi hoặc. Liêu Khuynh Thành cười lạnh: "Tự nhiên là đi bắt người." Nói: "Nàng gia Liêu phủ còn mang một số Liêu gia thủ hạ." Gia Liêu phủ, Tần Minh cùng sau lưng Liêu Khuynh Thành chậm rãi đi tới, rất nhanh đến một cái phủ trạch bên ngoài. Liêu Khuynh Thành cười lạnh một tiếng, đối sau lưng thuộc hạ nói: "Đi thôi, đem nhà này tiền kim tiểu tiện nhân cho ta cầm ra đến, liền nói: "Chúng ta Liêu gia chọn chúng nàng, hậu thiên tế thần."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 thậm chí còn không liên lụy phụ mẫu. Dạng này nữ nhân, so Liêu Khuynh Thành vừa vặn rất tốt quá nhiều. Liêu Khuynh Thành lại không cảm thấy, nàng dùng cao cao tại thượng tư thái, đối Chu Hân nói, bớt nói nhảm, hậu Thiên cũng là ngươi thử kỳ, đến thời điểm, sẽ chậm chậm tạm biệt đi. Nói, Liêu Khuynh Thành phất tay, để thuộc hạ đem Chu Hân mang đi. Đồng thời, trên mặt nàng lộ ra đắc ý thần sắc, dường như làm cái gì nàng rất kiêu ngạo sự tình đồng dạng. Thần Minh tâm lý lắc đầu, đối nàng càng phát ra chán ghét. Thế mà, Liêu Khuynh Thành tán nhẫn vượt qua thần minh tưởng tượng, bởi vì ở sau đó trong vòng nửa ngày, nàng một mực mang theo thuộc hạ đi tìm một số thiếu nữ. Phàm là nàng nhận biết, hoặc là nàng cảm thấy lớn lên so với nàng đẹp mắt, nàng đều hội để cho thủ hạ bắt lại. Một buổi chiều, bắt hai mươi mấy cái thanh xuân tiểu nữ, mà Liễu Kinh Thành một mực đắm chìm trong loại này, trưởng khống người khác sinh tử trong vui sướng, vô cùng say mê. Trời tối về sau, bọn họ mới hồi liêu ra. Vừa trở về, Tần Minh thì trở lại phòng mình. Trong phòng, Lạc Tử Y Y cũng tại. Tần Minh hơi kinh ngạc, nói: To ra thế nào? Không sai biệt lắm, không có thực lực, bị hắn hai nhà cùng liêu gia đánh rối loạn. Lạc Tử Y Y nói ra, nói, lại hỏi Tần Minh, người đây? Lại bồi cái kia liễu tiểu thư dạo phố. Tần Minh cười lạnh một tiếng, đừng đề cập, cái này nữ nhân quả thực là cái ma quỷ. Hôm nay bắt hai mươi mấy cái thanh xuân tiểu nữ, hậu thiên muốn các nàng bị thiêu chết tế thần. Lạc Tử Y thì nhún mày, vậy ngươi còn không giết nàng, giữ lấy làm gì? Tần Minh lắc đầu, không nóng nảy, hội giết nàng. Lạc Tử Y ân một tiếng, ngay sau đó hỏi, ngươi tiếp xuống tới kế hoạch đâu? Tần Minh cười cười, ngay sau đó mở cửa, nhìn lấy đối diện mái hiên phía trên, ngay sau đó thổi một tiếng hú sáo. Sau một khắc, một cái mũi tên ngắn cấp tốc bay tới, Tân Minh thân thủ một phát bắt được. Ngay sau đó hắn trở lại ra nhà, đóng cửa. Lạc Tử Y thì nói ta vậy mà không có phát giác được mái hiên bên trên có người. Tân Minh nói, là áo bào trắng, hắn thực lực giống như ngươi, ngươi làm sao phát giác được hắn? Lạc Tử y bừng tỉnh đại ngộ, nói, hắn cho ngươi đưa tin tớ gì? Tân Minh mở ra mũi tên ngắn phía trên tin, chỉ gặp trên đó viết mấy chữ. Đốc chủ, binh bộ lấy khiến hổ y tướng quân chỉ huy 80.000 đại quân đã đến 4 châu chi địa, chỉ chờ đốc chủ truyền lệnh, đại quân lập tức phân bốn đường, chấn áp bốn đại thổ thi. Sau khi xem xong, Tân Minh hít thở sâu một hơi, cầm bút viết xuống một đoạn văn, ngay sau đó đặt ở mũi tên ngắn phía trên, mở cửa, thổi một tiếng huy sáng, tay giun một cái, mũi tên ngắn bay lên mái hiên bị một cái tay tiếp được. Ngay sau đó, Tần Minh lộ ra nụ cười, nói ra, tốt, hết thảy, liền chờ hậu tiên. Ngươi chuẩn bị tại nên thần trên đại hội đầu thủ. Lạc Tử Y kia hỏi, Tần Minh gật đầu, cái gì cầu thí nên thần đại hội, loại này táng tận lương tâm làm trái nhân đạo đồ vật, ta không có khả năng để nó chân thực được. Lạc Tử Y kia gật đầu, không sai, loại này đáng sợ tàn khốc quy củ, sớm nên hủy bỏ. Cho nên, liền theo thổ ti chế độ, cùng một chỗ biến mất đi. Thần Minh lạnh cười nói, ngày thứ hai, Liễu Khinh Thành tiếp tục dẫn người đi tìm nàng thấy ngứa mắt thanh xuân tiểu nữ, phàm la bị nàng chọn chúng.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 Bởi vậy, nên thần đại hội loại này mê tín đồ vật, bọn họ càng phải thật tốt tổ chức, lấy chờ mong thần mình có thể phù hộ, để hắn liêu ra, càng ngày càng mạnh. Cho nên, năm nay nên thần đại hội, phá lệ chỉnh trọng. Liêu ra tòa nhà cửa, giờ phút này, điểm không thấp hương đến, liêu ra cửa lớn rộng mở, bên trong từ đường, tổ tông bài vị bày đặt chỉnh tề. Bên ngoài, người liêu ra toàn bộ đến nơi, đều tại bãi tổ tông. Mà tòa nhà bên ngoài như vậy một mảng lớn trên đất trống, giờ phút này đã lập từng cây đồng trụ, tròn vẹn 100 cây. Đồng trụ phía trên, chuẩn bị tốt dây xích sắt, đây là chế giờ muốn dùng đến buộc những cái kia tiểu nữ. Giờ phút này, những cái kia thiếu nữ cũng đều bị người mang ra. Đồng trụ bên ngoài một vòng, là một số bị trói lại heo dê bò, đều là một trăm đầu, cũng đều là để dùng cho thần y tế. Những thứ này châu chăn heo cũng không phải trước hết giết lại y tế, mà là tại tế thần thời điểm bu lên, người liễu ra từng cái dùng trên đao đi một người một đao chặt, thẳng đến những động vật này chết. Tân Minh nghe nói về sau, sát thực tàn nhẫn, để hắn hiểu được một cái đến cùng càng lạc hậu địa phương, càng thật đáng buồn. Trung quanh giờ phút này lại hơn mấy ngàn vạn người tại vây xem, cái này hơn mấy ngàn vạn người, trên cơ bản đều là họ Liễu nhất tộc, thực họ Liễu càng nhiều, chỉ là không thể nào đều đến. Đại bộ phận là một nhà tới một người. Giờ phút này, tất cả mọi người an tĩnh nhìn lấy Liêu gia tòa nhà. Bên trong, Liêu đại thổ ti mang theo Liêu gia nhân vật chủ yếu nhóm bái tế tổ tông về sau. Cái này mới ra ngoài. Cầm đầu không phải đại thổ ti, mà chính là một người mặc dân tộc thiểu số phục trang, trên mặt sờ lấy màu sắc rực rỡ cho, trên đầu đỉnh lấy lông gà một thân treo ngân sức tộc lao. Hán tựa hồ tại đọc chú ngữ, một bên đọc, một bên vòng quanh 100 cái đồng trụ đi. Sau lưng, Liêu đại thổ ti các loại Liêu gia nhân vật chủ yếu theo. Một vòng sau khi xuống tới, tộc lao mở to mắt, hét lớn, đem một cái thiếu nữ toàn bộ cột vào đồng trụ phía trên.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 làm cái kia một trăm cái thiếu nữ muốn bị lộ sạch buộc đến đồng trụ phía trên lúc, rốt cục, tần minh đứng ra, hắn một cú họng, làm cho tất cả mọi người đều nhìn qua, riêng là người liêu gia, mi đầu đều là nhũ một cái. bên trong, liêu khinh thành trừng lấy tần minh nói, ngươi phát cái gì thần kinh. tần minh không để ý tới nàng, mà chính là nhìn lấy liêu gia đại thổ ti, nói ra, đem những này thiếu nữ thả. liêu đại thổ ti nhìn xem tần minh, ngay sau đó cười, nói, tiểu tử, ngươi để cho ta đem bọn hắn thả, ngươi có biết hay không, cái này nên thần đại hội, đối với chúng ta liêu châu bách tính, trọng yếu bao nhiêu? ta không biết, ta chỉ biết là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 đối với tần minh một trưởng vô xuống tới tần minh khẽ ngẩng đầu sau một khắc thân thể vọt lên lấy càng nhanh tốc độ nhất trưởng đánh trúng liêu tịch ở ngực liêu tịch bỗng nhiên bay rớt ra ngoài 4-5 mét hung hăng ngã trên mặt đất phun một đống máu giờ khắc này sắc mặt hắn càng thêm khó coi hắn vừa mới cảm giác được tần minh một trưởng này rõ ràng có thể giết nàng nhưng là không có lúc này tần minh theo bên cạnh hắn đi qua nhấp nô mở miệng ngươi đã nói khinh thường tại giết ngươi cái này liêu ra tất cả mọi người chấn kinh bao quát liêu đại thổ ti cùng liêu khuynh thành liêu khuynh thành nhìn lấy liêu gia nói tần minh ngươi làm gì còn chưa cút trở về quỳ xuống Ngươi đừng quên ngươi là ta Liễu Khuynh Thành bảo tiêu mà thôi." Tần Minh quay đầu mắt nhìn Liễu Khuynh Thành, cười lạnh một tiếng nói, "Đến bây giờ, ngươi còn tưởng rằng ta là ngươi bảo tiêu?" "Liễu Khuynh Thành, ngươi không khỏi quá tự cho là đúng, mà lại là rất ngu loại kia." Liễu Khuynh Thành sắc mặt một chút hắc, "Hỗn đàn, ngươi dám cùng ta nói như vậy?" Tần Minh khinh thường hừ một tiếng, ngay sau đó nhìn lấy Liễu Đại thổ ti. Liễu Đại thổ ti cũng nhìn lấy Tần Minh, nói, "Lại có vượt qua nhị phẩm hậu kỳ thực lực, ngươi trước tại ẩn giấu thực lực." Tần Minh nói, "Ngươi có thể hiểu như vậy, ngươi rốt cuộc là ai? Vì cái gì ẩn giấu thực lực, muốn chui vào Liễu gia ta?"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 Tiếu nói những lời nhảm nhí này, nơi này chính là thổ ti địa bàn, hết thề đều là thổ ti nói tính toán, ngươi cải biến không cái gì. Liêu đại thổ ti gầm thét, thần minh cười, thật sao? Ta không cảm thấy, bởi vì 10 ngày trước ta từng vỡ nát một cái thổ ti gia tộc, cái này thổ ti gia tộc tại địa phương cũng mấy trăm năm, lại bởi vì dân chúng địa phương nhóm không chịu nổi gánh nặng, cuối cùng phấn khởi phản kháng, cùng ta cùng một chỗ diệt cái này thổ ti gia tộc. Lời này nói là cho trung quanh dân chúng nghe, mọi người nghe xong, ảo ảo nghị luận lên. Lưu đại thổ ti nghe xong nhướng mày, mười ngày trước diệt một cái thổ ti gia tộc, điền ra. Tiểu Hà Huyện Điển Gia cũng là ngươi diện, không đúng, ta nghe nói là một cái Điện Sử Quan Viên, cái kia Điện Sử Quan Viên bị điều đi. Tân Minh sửa sang một chút y phục, chính là tại hạ, ta chính là cái kia Điện Sử Quan Viên, ta không đi, mà chính là nghĩ biện pháp nhập ngươi Liễu gia, ta muốn đem ngươi Liễu Thị Thổ Ti chế độ, cũng vỡn nát. Liễu Đại Thổ Ti nghe vậy cười ha ha, nói, tiểu tử, nằm mơ, cũng muốn giảng phân tất à, ngươi tại Tiểu Hà Huyện là Điện Sử, ngươi đối phó là Điền Gia, có thể ngươi bây giờ chẳng phải là cái gì, đối mặt vẫn là Liễu gia ta, ngươi sẽ không ngây thơ coi là, Liễu gia ta, cũng cùng cái kia chỉ là Điền Gia một dạng tiểu a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 Bình tĩnh nhìn lấy Liêu Đại tổ Ti xông lên trước về sau, hắn mới chậm rãi nơi tay, đồng thời mở miệng. "Xin lỗi, quản chi ngươi tam phẩm hậu kỳ, vẫn như cũ không đủ tư cách chết tại ta trên tay." Thoại âm rơi xuống, Tần Minh một trưởng gỗ ra, cùng Liêu Đại tổ Ti bàn tay đối ban cùng một chỗ. Phanh một tiếng, Liêu Đại tổ Ti sắc mặt bột biến, thân thể bỗng nhiên bay rớt ra ngoài, đồng thời, cánh tay hắn chấn động, truyền ra tiếng xương vỡ vụn âm. Sau một khắc, Liêu Đại tổ Ti ngã trên đất, sắc mặt thống khổ dùng tay trái ôm lấy tay phải, thống khổ kêu thảm. Tần Minh thu tay lại mà đứng, lạnh nhạt mở miệng, "Liêu Đại tổ Ti, ngươi cái này tam phẩm hậu kỳ thực lực" trong mắt của ta cũng chỉ là cái đồ bỏ đi thôi ngươi trên mặt đất liêu đại thổ ti sắc mặt tông trầm cố nén đau đứng lên thân thể nói ra ta ta đánh giá thấp ngươi nhưng ngươi hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ liêu tam nhanh triệu tập nhân thủ đem tiểu tử này cho ta giết hắn biết tần minh rất mạnh nơi này không có người giết hắn nhất định phải lấy nhân số thắng chi liêu lao tam nhà ta nghe đến mệnh lệnh sau lập tức giống to liêu ra mấy trăm thủ hạ lập tức đối tần minh làm lại tần minh cười lạnh theo trong tay hảo lấy ra súng lục đối với bầu trời nã một phát súng